chương một thiên ma vào cổ giới hao tâm tổn trí v ì cầu sinh chương một thiên ma vào cổ giới hao tâm tổn trí v ì cầu sinh cổ giới nam cường sâm hải lâm d ậ m d ạ p đại thụ tại trong phiến rừng d ậ m này hợp thành tự nhiên từng nơi phối hợp tại trong rừng d ậ m bảy dị thú rơi tựa như một cái nguy cơ tứ p h í a mê cùng mà ở chỗ này lại có một cái gia tộc a nâm nơi này t h ứ c ra một cái có chỗ truyền thừa cổ sư gia tộc bóng đêm chính đồng cho dù là từ ra phần lớn lửa đèn cũng đã dập tắt chỉ có mấy chỗ phụ trách ban đêm cảnh giới tháp quan sát còn có mấy chỗ yêu đất điểm sáng mà ở gia tộc trong trụ sở một cái không đáng chú ý trong nhà gỗ một cái sắc mặt đảm n h i ê n thiếu niên chính mượn trên b à n gỗ yêu đất ảnh đến a n tính đọc lấy trong tay trên trang bịa viết nhân tổ chuyện ba chữ thư tịch thiếu niên tên là t ử vọng vốn là một tên lam tinh thế kỷ hai mươi mốt người bình thường mà ở một lần ngồi thang máy lúc gặp được sự cố thang máy nhanh chóng kéo lên không đợi t ử vọng kịp phản ứng sau một khắc hắn liền tới đến thế giới này xuyên qua đến từ ra một cái gia tộc cô nhi trên thân một cái hắn đã từng đã học qua tiểu thuyết thế giới đây là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới một số người có thể dựa vào một chút ngoại hình cùng loại cổ trùng thiên địa kỳ vật tu hành nắm giữ siêu phàm lực lượng những người này được xưng là cổ sư mà không pháp tu tiên bình dân lại chỉ có thể làm giá rẻ nhất cơ sở sức lao động làm phổ thông sinh sản làm việc để mà đổi lấy cổ sư bọn họ bảo hộ cổ sư chia làm cựu chuyển một đến năm chuyển thành phàm lục đến cựu chuyển thành tiên cựu chuyển cổ tiên được xưng là tiên tôn toàn bộ cổ giới trong lịch sử cũng chỉ từng sinh ra mười vị tiên tôn cổ sư mỗi một chuyển thực lực đều là khác nhau một trời một vực mà ngũ chuyển đằng sau càng là tiên phàm có khác thực lực khác biệt to lớn như thế cũng đặt vững thế giới này là tuyệt đối ngược đục cường thực cơ bản phát tắc mà tại quyển tiểu thuyết này bên trong toàn bộ thế giới đều có thể nói là mười vị tiên tôn bằng cờ bọn hắn lấy thế giới làm bằng cờ vạn vật làm quân cờ cùng trời ý cùng số mệnh đánh cờ tại dáng vẻ như vậy trong thế giới tử vọng có thể nói tựa như một viên bụi bặm giống như nhỏ bé tại vừa mới biết được hiện thực này lúc tử vọng kém chút sụp đổ cùng cổ giới so ra địa cầu đơn giản chính là nhu hòa nhà ấm đem một cái trong nhà ấm m ầ m c â y lập tức ném tới cắt vàng đầy trời trong hoang mạc sẽ phát sinh cái gì hy vọng sống xót x a c ờ i tại cổ giới người bình thường còn sống muốn sẽ phải cẩn thận từng ly từng tí trước cung sau ngạn mạng mà giống như là từ vọng loại này người xuyên việt tức thì bị cổ giới trực tiếp định nghĩa là thiên ngoại chi ma theo một ý nghĩa nào đó tới nói từ vọng loại này người xuyên việt chính là cổ giới trộm tới đồ ăn đ ợ i đến có cần phải thời điểm thôn phệ hết thiên ngoại chi ma thể nội tự mang thiên ngoại đạo ngấn đến lớn mạnh cổ giới tự thân có thể nói từ vọng xuyên qua đến là một cái toàn bộ thế giới đều mang ác ý thế giới dùng cái gì sinh tồn mặc dù mình bộ thân thể này phụ mẫu là từ gia cổ sư chính mình có tư cách đi tham gia gia tộc khai thiếu nghi thức nhưng là như thế nào cam đoan chính mình có thiên phú tu luyện coi như mình có thiên phú tu luyện chính mình như thế nào tại lục đục với nhau bên trong an toàn trưởng thành tại cổ giới không thành cổ tiên trung vi bụi bặm thành i ự u cổ tiên c h i lộ xa đời khả năng vạn người không được một mà coi như mình trở thành cổ tiên thì như thế nào chính mình thân là vực ngoại thiên ma có thể tại cổ giới đại thời đại bên trong bo bo giữ mình sao thập đại tôn giả cùng số mệnh tựa như treo đầu chi kiếm lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đem chính mình tất cả giá trị thôn vệ hầu như không còn dùng cái gì cấu sinh dùng cái gì cấu sống cái kia vì sao không tìm chết đang tiếp t h ụ chính mình xuyên qua sự thật sau từ vọng nhìn về hướng chính mình trong nhà gỗ duy nhất một tấm đơn sơ bản gỗ phía trên trưng bày một chút thư tịch một chút tập v ậ t cùng một thanh nguyên thân phụ mẫu lưu lại đoàn nào tìm chết sao mà đơn giản chỉ cần cầm lấy trên bàn thanh kia đoàn nào tại trên cổ của mình b ạ c h một cái hết thể đều đem kết thúc không cần đi suy nghĩ từ ra lục đục với nhau không cần đi sợ hãi tu hành nguy hiểm gặp phải không cần đi lo lắng tôn giả bố cục nhu đồ không cần e ngại cổ giới nhân mạng cỏ rác cho nên vì sao không chết đâu từ vọng đưa tay ra dừng tại giữa không chúng hắn không biết giữ vững cái tư thế này bao lâu thẳng đến mặt trời lặn tây bên d ư ớ i màu da cam trời chiều chiếu vào trên người hắn cuối cùng tử vọng không có lấy lên thanh tiêu đòn nào mà là cầm lên một bên mấy quyển sách bên trong một bản nhân tổ chuyện quyển sách này là cổ giới chuyện thần thoại xưa giả n g t h u ậ t sớm nhất một vị người nhân tổ tại cổ giới không ngừng cầu sinh sự tích trong sách nhân tổ bị nhốt cảnh chỗ nhiễu nhân tổ từng đạt được lại mất đi lực lượng cùng trí tuệ nhân tổ từng cô độc đến đào đi hai mắt nhân tổ từng lần lượt bị vận mệnh bừa bỡn nhân tổ một đời đã trải qua quá nhiều cực khổ màn đêm vô xuống từ vọng đốt lên ngọn nến nhờ ánh lửa tiếp tục quan sát nhân tổ chuyện nhân tổ có được hơn mười đứa bé nhưng là bọn hắn cả đám đều mất đi bởi vì chủ quan bởi vì trách nhiệm bởi vì số mệnh tại nhân tổ chuyện bên trong người giống loài này phảng phất mãi mãi cũng đang chịu đựng cực khổ dù cho có ngắn ngủi l ư ờ n g lạc tại đằng sau cũng là gấp bội thống khổ cuối cùng của cuối cùng nhân tổ mười cái hải tử đều đã chết hắn mang theo hắn mười cái hải tử thi thể biến thành người chủng tộc này từ đây tiêu tán ở thiên đ i ệ chết cuối cùng đều đã chết cái kia đã như vậy vì sao ngay từ đầu không trực tiếp muốn chết đâu tại đọc qua nhân tổ chuyện lúc t ừ vọng nghĩ như vậy càng lạc qua loại ý nghĩ này lại càng nặng t h ẳ n g đến hắn lật hết cả bản nhân tổ truyền xem hết nhân tổ một đời sau hắn mới xứng sở xuất thần tại mờ mịt bên trong t ừ vọng nghĩ đến một cái cố sự chính là trong tay nhân tổ truyện bên trong nhân tổ mười nữ vũ trụ đại diễn cố sự lại nói thiên địa vạn cổ bên trong có một cái cổ tên là thụy cổ nó có thể để người ta lâm vào dài ràng giặc trong m ộ u cảnh có một ngày thụy cổ đột nhiên m u ố n biết nếu để cho người lâm vào một cái vĩnh viễn còn sống m ộ u cảnh vậy người này phải bao lâu mới có thể muốn từ bỏ còn sống thế là liền thụy cổ tìm được người rồi tổ mười nữ vũ trụ đại diễn lặng lẽ để nàng lâm vào một cái vĩnh sinh mộ t cảnh đồng thời nói với nàng cách mỗi trăm năm chúng ta gặp một lần nếu như ngươi không muốn sống thêm lấy ngươi liền có thể chết đi cái thứ nhất trăm năm vũ trụ đại diễn ngạc nhiên thể nghiệm trên thế giới các loại có ý tứ sự t ì n h bởi vì sẽ không tử vong nàng không còn sợ hãi tại đã từng gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào trăm năm sau thụy cổ hỏi hắn ngươi muốn chết sao vũ trụ đại diễn nói vì cái gì muốn chết ta có thể tùy ý thể nghiệm trên thế giới hết tệ mà không có nguy hiểm năm thứ hai trăm vũ trụ đại diễn tìm được thất lạc ở bên ngoài h ì n h đám tì tì nàng cảm nhận được nhà ấm áp trăm năm sau thụy cổ hỏi hắn người muốn chết sao vũ trụ đại diễn nói vì cái gì muốn chết ta có người nhà làm nơi ở nút ta có nhà hạnh phúc cái thứ ba trăm năm vũ trụ đại diễn phát hiện mặc dù nàng cũng sẽ không già ả yếu nhưng là mọi người trong nhà của nàng sẽ nhân tổ cùng hắn những hài từ k h á c bọn họ tại vũ trụ đại diễn trước mắt không ngừng già ả yếu cho đến vĩnh biệt c i đ ờ i trăm năm sau thụy cổ hỏi hắn người muốn chết sao vũ trụ đại diện nói vì cái gì muốn chết người nhà của ta mặc dù già yếu mất đi nhưng là ta có lẽ còn có thể tìm tới phục sinh phương pháp của bọn hắn cái thứ tư trăm năm nhân tổ mười con bọn họ lần lượt bởi vì các loại n g o à i ý muốn mà chết cuối cùng chỉ còn lại có vũ trụ đại diễn mà nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phục sinh người nhà phương pháp vĩnh sinh chỉ có nàng không phải những người khác trăm năm sau thụy cổ hỏi hắn người muốn chết sao vũ trụ đại diễn nói không dù cho chỉ còn lại có ta một cái nhưng là ta vẫn muốn sống cái thứ năm trăm năm vũ trụ đại diễn muốn xuyên qua quang âm trường hà đem quá đi nhân tổ cùng mười con đưa đến như thế nhưng là nàng một lần thất bại lần trước nàng tìm không thấy biện pháp gì trăm năm lại đến thụy cổ đi vào trước mặt hắn nói ra người à ngươi xem một chút chính n g ư ơ i ngươi đã mất đi người nhà thân tình tình yêu đất dung thân mà trên thế giới này ngươi không có bất kỳ cái gì bổ cứu phương pháp ngươi đã không có gì cả ngươi muốn chết sao mệnh mọi vũ trụ đại diễn nhìn xem thụy cổ trầm mặt thật lâu sau mới mở miệng nói vì cái gì vì cái gì ngươi cho là người sẽ muốn chết đâu ta muốn còn sống a vì cái gì đây ngươi sống thống khổ như vậy thụy cổ hỏi ta không biết vũ trụ đại diễn trả lời như vậy nhưng là ta cảm thấy còn sống chắc chắn sẽ có biến hóa t ừ vọng chậm rãi khép lại trong tay một trang cuối cùng nhân tổ chuyện trong một trang này nhân tổ dùng diện hóa cổ đem chính mình cùng hắn mười cái hải t ử biến thành nhân tộc cho dù ở cuối cùng nhân tổ đều hy vọng người có thể sống sót lúc này trên bầu trời đã không phải đèn kịt một màu ngày đêm giao thế đã là một vòng mới mặt trời mọc t ừ vọng đi từ từ đến bên cửa sổ nhìn xem t r i ề u dương chậm rãi dâng lên nguyên bản ngăn chặn tâm tư tại lúc này thông suốt trong hai con mắt của hắn giờ phút này đều có một tia sáng hiện lên đúng vậy a còn sống còn sống chắc chắn sẽ có biến hóa không phải sao thân quang chiếu ở từ vọng trên thân hắn cảm thụ được quang mang mang tới một chút tấm áp thít sâu m ộ t hơi sau đó chậm rãi mở miệng vượt ngoại xuyên giới tâm mang nhiên tứ c ô vô thân độc hành đan sơn xuyên dị v ự c nan tức h lộ phong thổ nhân tình tẫn dị quan tiên lộ vị c h i hà sử khứ quy đổ dĩ viễn cách thiên sơn túng sứ mang nhiên tâm mô tố h nghị cầu sinh đổ vi mưu h o ạ n là đi tới thế giới này coi như lại nguy hiểm lại gian nan chính mình cũng muốn cầu được sinh cùng sống vì sao không chết nếu muốn lý do cái này đủ chương hai thi vào cổ vượt ngoại đạo chương hai thi vào cổ vượt ngoại đạo mặt trời lên cao đầu v ậ y giờ phút này đã là góc bên trong lúc mạng xâm h ả i trong rừng r ậ m từ ra vốn là được cho phòng thủ nghiêm mật hôm nay lại càng thêm đề phòng mấy phần không hắn bởi vì hôm nay chính là từ ra hơn hai trăm sáu mươi vị các thiếu nam thiếu nữ tiến hành khai khiếu thời gian cái gọi là khai khiếu liền để cho người có thiên phú thức tỉnh không khiếu trở thành cổ sư từ ra dán một tòa không lớn gò núi thành lập mà để mà trợ giúp tộc nhân khai khiếu địa phương chính là tại gò núi bên trong một chỗ người vì đảo đới ra trong sân động cũng không biết thiên phú của mình như thế nào có thể hay không bình thường khai k h i ê u ánh mắt nhìn vào thông hướng sơn động gạch đá đường xưa t ừ vọng khó tránh khỏi nghĩ như vậy tại cổ giới tư chất chia làm giáp đất bình đinh bốn đẳng cấp trong đó giáp đẳng tốt nhất đinh các loại kém nhất mà tại cái này bốn đẳng cấp thiên phú phía trên thì là còn có tốt hơn tên là thập tuyệt chi thể trí cường thiên phú vô luận thiên phú cao thấp chỉ cần có thể tu hành vậy thì có lấy vô hạn khả năng dù cho không có thiên phú cũng chưa hẳn là tuyệt vọng tại cổ giới có quá nhiều thủ đoạn giúp người tăng lên tư chất thậm chí đem người bình thường biến thành cổ sư cũng là hoàn toàn khả năng nhưng vô luận như thế nào ngay từ đầu có cái thiên phú tốt luôn luôn có thể thiếu phí tâm tư tránh ra đầu càng thêm thông thuận lúc này là từ vọng đi vào cổ giới ngày thứ ba đang nhìn xong nhân tổ truyền tâm có minh ngộ đằng sau từ vọng rất nhanh tiếp nhận từ g i a sinh hoạt hàng ngày chính mình cô nhi thân phận mặc dù giảm b ấ t rất nhiều quan hệ nhân m ạ n h cùng sinh hoạt tài nguyên nhưng là cũng chính bởi vì thân phận này không đáng chú ý cho nên từ vọng thói quen sinh hoạt một chút biến hóa hoàn toàn không có người để ý mà trong ba ngày này từ vọng thì là nắm chặt thời gian dài từ da kết cấu tình cảnh cùng một chút cơ bản t h ư ở thức trước tiên nói từ da so với trong nguyên tắc cầu nguyện phương nguyên chỗ cầu nguyện sơn trại từ ra thì là muốn càng tốt hơn hơn một chút thậm chí không chỉ nguyên tắc bên trong c ổ nguyện sơn trại là trung châu tiên hạt môn phản đồ c ổ nguyện một đời tại mấy trăm năm trước chạy trốn tới nam b ự c khai sáng ra gia tộc c ổ nguyện sơn trại trong lịch sử trừ người khai sáng c ổ nguyện một đời bên ngoài chỉ xuất hiện qua một vị ngũ truyền cổ sư đồng thời bởi vì c ổ nguyện một đời là huyết đạo cổ sư không có cách nào trắng trợn đem bị chính đạo bại xích huyết đạo truyền thừa lưu lại cho nên chỉ có thể cho c ổ nguyện sơn trại lưu lại nguyện quang cổ nhất hệ mà ở gia tộc trong ghi chép từ gia thì là gần 2.000 n ă m trước một vị ngũ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư khai sáng gia tộc hắn cùng mấy vị cùng là ngũ chuyển hảo hữu tại sâm hải lâm bên trong phát hiện một chỗ nguyên tuyển đã là lúc tuổi già từ gia tổ tiên cùng các hảo hữu cùng nhau khai khẩn ra từ gia tộc địa đồng thời đem tự thân gia tộc di chuyển đến tận đây ngay từ đầu từ gia cũng không tính bên trên là nhân khẩu thịnh vượng nhưng là từ gia tổ tiên lưu lại tương đương hoàn thiện nhất chuyển đến ngũ chuyển cổ sư chuyển thựa mà hắn những hảo hữu kia cũng có tại bắt đầu mấy chục năm bên trong trông non một hai dẫn đến từ gia rất nhanh liền phục binh sau đó trăm năm bên trong từ gia tiên tổ các hảo hữu cũng lần lượt đi vào lúc tuổi già thế là trong đó hai vị cũng tại xâm h ả i lâm chung quanh tìm kiếm nguyên tuyển thành lập gia tộc cái này đưa đến từ gia cùng chung quanh gia tộc thế lực không thể nói là cùng một ruột nhưng làm hậu dịch quan hệ vẫn là tương đối thân mật thậm chí gia tộc chiến lược cao đoàn cũng một mực chưa từng suy sụp trên cơ bản mỗi hơn ba trăm năm từ gia liền có người tấn thăng ngũ chuyển tiên tổ lưu lại chuyển thừa bảo đảm hậu nhân chiến lược mà tấn thăng ngũ chuyển từ gia tộc người cũng một đời một đời che trở lấy từ gia từ gia cũng coi là một lòng đoàn kết cộng đồng để gia tộc yên lặng lớn mạnh mà tử vọng chính là từ gia cổ sư h ả i tử p h ù m â u tại một lần thương đội hộ tống bên trong gặp phải dị thú mà chí tử duy nhất con trai độc nhất tử vọng thì là bởi vì tuổi tác quá nhỏ mà không cách nào kế thừa di sản điểm này cùng nguyên tắc phương nguyên có chút cùng loại nhưng tử vọng không đến mức đến cần giống như là phương nguyên một dạng h i ể n lộ rõ ràng sớm trí đến hấp dẫn ánh mắt mới có thể thu được lấy chiếu cố từ gia còn tính là tốt an bài tử vọng sinh hoạt hàng ngày mà lại tử vọng cũng không trở thành hoàn toàn không có thân nhân a vọng có thể tính tìm tới ngươi mang theo một chút thợ g ọ n g nữ truyền đến một cái từ nương bán lao phụ nhân đi tới tử vọng bên n g người này là t ử vọng phụ thân đệ đệ thế tử cũng chính là t ử vọng t h ầ m t h ầ m mười năm trước t ử vọng song thân tính cả t ử vọng đệ đệ của phụ thân cùng t ử vọng mẫu thân t ỷ t ỷ cùng nhau tổ đội kết quả là toàn bộ chế tử mà t ử vọng song thân di sản chính là do trước mắt vị này t h ầ m t h ầ m từ l i ê u nhan thay đảm bảo l i ê u nhan t h ầ m t h ầ m n g à i s a o lại tới đây mặc dù từ l i ê u nhan cùng t ử vọng cũng không có đúng nghĩa liên hệ máu mủ nhưng là đối phương không có giống là phương nguyên cậu một dạng muốn chiếm đoạt từ vọng tài sản đối với từ vọng sinh hoạt hàng ngày cũng là chiếu cố cực kỳ cho nên từ vọng đối với cái này hay là tương đối tôn trọng gia tộc hôm nay cử hành khai thiếu nghi thức A vọng ngươi còn nhỏ, vậy vậy thầm thầm, thầm thầm c thầm thầm đối cùng là mặt u ố với đối phương hào ý tự vọng chỉ là gật đầu mà từ liễu nhan thì là trở thành khẩn trương đang muốn an ủi lúc một đạo âm thanh van dội băng lên giờ ngọ đã đến khai thiếu đại điện thoại đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới gạch đá đường xưa cuối cùng thông hướng sơn động trên bậc thang giờ phút này đứng bước một vị tóc mai điểm bạc lao nhân mặc dù nhìn qua tuổi già nhưng là dáng người của hắn lại hết sức cứng rắn thẳng tắp người này chính là từ gia đương đại gia chủ thứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư t ừ thịnh tất cả tuổi tác đạt tới mười lăm tuổi tộc nhân dựa theo trình tự tiến vào khai thiếu p h ủ theo t ừ thịnh b ờ môi k h é p mở một cố vô hình khí lãng quét sạch t o à n trường mỗi một cái ở đây tộc nhân mặc kệ xa gần đều vô cùng rõ ràng nghe được lời của hắn từ b i ế t đây cũng là cổ t r ù u y năng đám người phun trào từ vọng đi theo đội ngũ từ từ bước lên vào sơn động bậc thang ước chừng sau nửa canh giờ từ vọng rốt cục đi ra sơn động thông đạo tiến vào sơn động này nội bộ từ ra để mà khai khiếu khai khiếu trong phủ đập vào mi mắt là rộng lớn tầm mắt sơn động b á c h đá hiện ra thâm thủy ám lam sắc bởi vì người vì đào t ớ i nguyên nhân sơn động mặt đất mười phần m n g bước mà lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong sơn động ngay phía trên vốn nên có b á c h đá trần nhà lại là trong không dày đặc b á c h đá bị n g ạ n h sinh xinh mở ra một cái hình tròn chỗ trống giờ phút này thời gian còn tại giờ ngọ buổi chưa quá dương cương tốt từ vách đá chỗ trống thẳng tắp chiếu xạ tại sơn động chính giữa to lớn cột sáng đ ê m toàn bộ sơn động đều chiếu sáng sơn động biên giới thì là có rất nhiều cũng không t h u cột đá những cột đá này cách mấy mét sừng sững một tây một vòng một vòng từ tít ngoài rìa hướng trong sơn động vây quanh trên mỗi một cột đá đều sinh trưởng một chút nhìn xem giống như là dây leo thực vật mỗi cái trên dây leo đều mọc ra rất nhiều màu trắng tiểu quả thực từ vọng biết đây chính là từ r a để mà nuôi nấm cơ bản cổ trùng vật liệu khí đan dây leo theo phía trước người đồng tộc từng cái đi đến sơn động chính giữa từ vọng cũng minh bạch khai khiếu quá trình mười phần đơn giản đứng trong sơn động ở giữa sau liền sẽ nổi lên luồng khí xoáy có thể ở luồng khí xoáy bên trong đứng được càng lâu thiên phú càng cao một đến mười cái hô hấp hô hấp là đinh các loại tư chất mười đến hai mươi cái hô hấp là bính đẳng tư chất cứ thế mà suy ra không có tư chất người thì là sẽ bị trực tiếp tội ra thời gian từ từ trôi qua t ừ vọng người phía trước thời gian dần qua càng ngày càng ít h ắ n cũng nhìn thấy rất nhiều khai khiếu hoàn tất tộc nhân trong đó đại bộ phận là bính đẳng cùng cực ít tất đẳng nghe nói tại t ừ vọng vào sơn động trước đã có một vị tộc nhân khảo thí ra giáp đẳng tư chất càng là tiếp cận chính mình tư vọng ngược lại càng bình tĩnh lại nếu sự tình đã đến, đến. vậy đi làm liền là kế tiếp tử vọng nghe được tên của mình sau tử từ vọng từng bước từng bước hướng trong sơn động đi đến khi hắn đứng bước lúc một cỗ lùng khí xoáy trong nháy mắt dâng lên gợi lên hắn hôi sam đỉnh đầu thái dương cho tử vọng mang đến cảm giác c ấm á c trước mắt dần dần xuất hiện một chút thật nhỏ điểm sáng tử vọng biết đây chính là giúp người khai khiếu hy vọng cổ cảm nhận được hy vọng cổ tiến vào thân thể tử vọng có chút nhắm mắt lại cảm thụ được thân thể từng điểm từng điểm kéo căng cuối cùng đ ỗ n g nhiên lòng xuống phản phát thể nội có đồ vật gì bị đánh vỡ tử vọng biết đó là không khiếu mở ra tại h ắ n cảm ứng bên trong thể nội hai thật ở giữa nhiều hơn một cái không gian chính là cổ sư tu luyện căn bản không thiếu chỗ t ừ vọng vừa dự định tinh tế cảm ứng sau một khắc dưới chân hắn đột nhiên một trận phù phiếm t ừ vọng con mắt mở ra lúc phát hiện mình đã bị khí xoáy cho thổi ra chính trung tâm t ừ vọng ba mươi b ố cái hô hấp ất đẳng tư chất ất đẳng tư chất tại bình thường cổ sư bên trong đã được cho ưu tú tư chất t ừ vọng không lời rời đi khảo thí chi l i ệ u từ trong thông đạo an tĩnh rời đi sân động cũng không có quản còn lại những tộc nhân kia khai thiếu từ liễu nhan biết được từ vọng là ất đẳng tư chất sau cũng là mười phần mừng rỡ dù sao ất đẳng tư chất chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng sau này sẽ là tạm chuyển chiến lược gia tộc trung tâm lực lượng thậm chí có hy vọng trở thành quản lý nhất mạch phụ huynh mà từ vọng chỉ là hơi hướng từ liễu nhan ngỏ ý cảm ơn sau liền yên lặng về tới chính mình trong nhà gỗ cũng không phải là bởi vì bị ất đẳng tư chất đến mà vui sướng từ vọng trở lại nhà gỗ sau đóng ký cửa sổ tại trên giường t r ú c ngồi xếp bằng lần nữa cảm ứng lên thể nội không thiếu không thiếu bên trong thanh đ ồ n nguyên hải lớp kín sáu thành năm không gian cũng gia tộc đo đạt hoàn toàn không kém nhưng t ừ vọng chú ý cũng không phải cái này ở trên không khíu bên trong t ừ vọng cảm ứng được một cái vô hình vô chất tồn tại không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu nhưng là t ừ vọng lại bản năng biết được vật này là cái gì đạo ấn thiên ngoại đạo ấn chứ ba vượt ngoại đạo ngân cầu sinh mưu sống chứ ba vượt ngoại đạo ngân cầu sinh mưu sống không khíu bên trong thanh đồng nguyên hải một mảnh yên tĩnh chân nguyên bổ sung lấy không khíu sáu thành bốn không gian mà trừ thanh đồng chân nguyên bên ngoài một phần đến từ vượt ngoại lực lượng cũng tồn tại ở không khíu bên trong vượt ngoại đạo ấn đạo là dị vấn tại cổ giới có một câu người chính là vạn vật c h i linh cổ chính là thiên địa c h i tinh cái gọi là đạo ngấn chính là cổ giới hệ thống sức mạnh căn bản nhân loại cũng tốt dị nhân cũng được thậm chí cả thiên đ ị a bên trong t i ê n hình vạn trạng các loại cổ trùng trên bản chất thực tế đều là đạo ngấn dung nạp đồ vật mà đạo ngấn nói t r ắ n g ra là chính là thế giới mảnh vỡ phát tác càng mạnh tồn tại ẩn chứa trong đó đạo ngấn thì càng nhiều mà cổ sư tu tiên phương thức trên thực tế chính là do thể nội cũng không có cách nào thì mảnh vỡ đạo ngấn nhân loại chuyển hóa làm có được đạo ngấn tiên lấy linh luyện tinh nhập bản thân hóa tiên diễn giới độ thiên tiếp đây chính là cổ sư tu luyện bản chất nếu đạo ngấn là cổ giới mảnh vỡ phát tắc cái kia cổ giới muốn phát triển tự thân muôn thế nào đâu hấp thu thôn v ệ thế giới khác mảnh vỡ phát tắc đạo ngấn đây chính là thiên ngoại chi ma năng đủ đi vào tại cổ giới căn bản nguyên nhân một trong mỗi một cái v ự c ngoại thiên ma thể nội đều tồn tại v ự c ngoại đạo ngấn mà cái này có thể nói là cổ giới bên trong thần bí nhất lực lượng một trong t u y ệ t đại bộ phận v ự c ngoại thiên ma xuyên qua đến cổ giới sau đều không có cơ hội giải sử dụng chính mình v ư ợ ngoại đạo ngấn ở trước đó bọn hắn liền chết bởi các loại ngoại y mới v ư ợ ngoại đạo ngấn cũng bị cổ giới xem như phân bón thôn p ệ tại nguyên tắc bên trong chỉ có k h ô n g chế cũng sử dụng vượt ngoại đạo ngấn tồn tại chính là thập đại tiên tôn bên trong đạo thiên ma tôn thậm chí cả tại nguyên tắc hậu kỳ đã thành tôn chủ giác phương nguyên cũng còn chưa k h ô n g chế sử dụng chính mình t i ê n ngoại đạo ngấn t ừ vọng cũng không phải là chấn kinh với mình thể nội tồn tại vượt ngoại đạo ngấn hắn kiếp sợ là mình có thể cảm ứng được chính mình vượt ngoại đạo ngấn thậm chí có thể sử dụng nó không sai mặc dù bây giờ t ừ vọng chỉ là một cái mới vào tu hành giới nhất c h u y ể n sơ kỳ nhưng là hắn minh xác cảm rất được chính mình là có thể sử dụng chính mình vượt ngoại đạo n g n tư vọng một bên cảm ứng đến chính mình vượt ngoại đạo ng chính mình vượt ngoại đạo ngấn đến cùng là cái gì lưu phái đây này nguyên tắc công chính mặt công bố vượt ngoại đạo ngấn là thuộc về đạo thiên vũ đạo vượt ngoại đạo ngấn mà đạo ngân của chính mình cũng không có cho mình khuynh ê ư ớ n g bất luận cái gì lưu phái cảm giác cảm ứng một lát sau từ vọng t r ầ m rãi mở ra hai con người mặc kệ là cái gì muốn thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu cũng nên vật liệu hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là lấy tới tu tiên cơ bản tài nguyên nguyên thạch cùng bản m ệ n h cổ trùng nguyên thạch chính là cổ sư tu luyện cơ bản tài nguyên xung làm tu luyện hấp thu thiên đ i ệ tinh hoa cùng mua sắm vật liệu tiền tệ địa vị mà bản bệnh cổ thì là cổ sư đầu tiên luyện hóa cùng cổ sư quan hệ mười phần chặt chẽ mà lại trên cơ bản cũng quyết định phổ thông cổ sư ngay từ đầu tu hành lữ phái ngay tại t ừ vọng vừa mới xuống giường lúc nhà gỗ cửa phòng truyền đến chục chục tiếng đập cửa tùy theo mà đến là thư giãn giọng nữ a vọng ta là nhan thẩm người ở bên trong à. biết được người đến sau t ừ vọng để từ liễu nhan tiến nhập trong nhà sau đó cũng hiểu biết đối phương ý đ ồ đến gia tộc bình thường cổ sư khai khiếu sau gia tộc đều sẽ phân phát nhất truyền cổ trùng để người mới cổ sư bọn họ nếm thử luyện hóa cũng coi là chính thức giảng bài trước trận đầu khảo thí cổ sư bọn họ có thể chính mình đi học phủ nhận lấy cũng có thể để phụ huynh thay mặt lĩnh mà từ liễu nhan thì là thấy được từ vọng đội vàng rời đi lo lắng chất tử q u ê n nhận lấy cổ trùng thế là thay nhận lấy sau tự mình mang đến a vọng cầm cẩn thận cổ trùng không nên gấp g á p gia tộc sớm một ngày cho người mới cổ trùng chỉ là hy vọng các ngươi sớm quen thuộc luyện hóa cổ trùng cảm giác đồng thời trước thời gian uốn nắn các ngươi một chút sai lầm thật tại ngày đầu tiên liền luyện hóa cổ trùng chỉ là trò đùa mà thôi nói đi từ liễu nhan liền đem một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho từ vọng trong đó chính là một cái quận mình như ngọc chứng trùng nhỏ vật này chính là từ g i a chấn tộc cổ trùng khí đ ạ o cổ không sai từ g i a lưu phái chính là khí đạo đương kim thời đại khí đạo trên thực tế thuộc về thế vi chi đạo tu hành tài nguyên cùng đối ứng cổ trùng đều có thể xưng ơ thưa tớt nhưng là ngàn năm trước từ g i a tổ tiên cũng được xưng ơ t ụ một câu kinh tài t u y ệ t diễm chẳng những lấy khí đạo tu luyện đến ngũ chuyển đỉnh phong cảnh giới thậm chí còn làm ra một bộ hoàn chỉnh từ nhất chuyển đến ngũ chuyển khí đạo cổ trùng hệ thống cho nên mặc dù đương kim khí đạo thế nhỏ nhưng là c h ỉ ít tại một mẫu ba phần đất này từ da còn miễn cưỡng có thể đi hướng hương thịt tại tư vọng nhận khí động cổ sau t ừ liễu nhan lại đem một cái cái túi nhỏ nhét vào t ừ vọng trong ngực thấp giọng mở miệng nói đây là hai mươi mai nguyên thạch xem như gia tộc cho cơ bản tu hành tài nguyên a vọng ngươi tốt nhất thu nhớ lấy không nên bị những người khác lấy được ngày mai chính thức giảng bài sau nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tới thẩm thẩm nhà hỏi thăm thẩm thẩm cùng thúc thúc của ngươi đều ở đâu nói đi tại t ừ vọng nói lời cảm tạo phía dưới t ừ liễu nhan liền rời đi t ừ vọng trụ sở tiễn biệt thẩm thẩm sau t ừ vọng nhìn xem trong tay trong túi hai mươi mai vòng ánh sáng long lanh nguyên h ạ c h tử vọng k ẽ lắc đầu gia tộc cho người mới tài nguyên sao có thể có thể nhiều như thế trong nguyên tắc cầu nguyện sơn t r ạ i đối với cái thứ nhất luyện hóa cổ trùng người mới cho ban thưởng cũng mới hai mươi mai nguyên thạch mà thôi không cần nghĩ đều biết đây là từ liễu nhan tư nhân cho d u n g đức báo đức dĩ trực báo toán như vậy chính là t ừ vọng có chút tự nói đem nguyên thạch cùng khí động cổ cùng một chỗ cất kỹ hôm nay nhận đối phương ân t ì n h ngày sau liền nhanh chóng còn cùng bằng nhau thủ lao chính là tại không nguy hiểm cho sinh mệnh tình hữu giới t ừ vọng cũng không đề nghị tuân thủ những cái được gọi là gia tộc quy tắc t u ậ n theo những cái được gọi là đạo lý đối nhân xử thế tại không liên quan đến sinh mệnh tình hữu lại lần nữa trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống t ừ vọng bắt đầu đ ế m thử c â u thông chân nguyên thử cảm ứng trong tay khí đ ộ n g cổ thanh đồng nguyên hải có chút nhắc lên vận sóng t ừ vọng chân nguyên tràn và o ở trong tay trong chứng t r ù n g đây là t ừ vọng lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào cổ siêu p h à m tại cổ vật tận chứa lực lượng không ít khó trách thế giới này cổ sư cùng p h à m nhân ở giữa khác biệt to lớn như thế khi lấy được lực lượng như thế sau có bao nhiêu người có thể duy trì p h à m tâm đâu ngay tại t ừ vọng ý đồ để cho mình chân nguyên lại tiến thêm một bước cảm ứng khí độc cổ lúc trong lúc bất trợn trong không t h i ế vực n g i đạo ngấn tượng như gặp được con mồi kẻ săn mồi bình thường đống nhiên t h ứ t tình không đợi từ vọng kịp phản ứng trong tay mình khí động cổ liền biến mất không thấy gì nữa trong lòng bàn tay dâu t u y ế t phản phất khí động cổ chưa từng có xuất hiện qua bình thường làm sao lại thành như vậy chẳng lẽ là chính mình bực ngoại đạo ngấn có thôn vệ cổ trùng năng lực sự tình phát sinh quá mức đột nhiên từ vọng cũng không có thất kinh chỉ là lại lần nữa cảm ứng lên tự thân bực ngoại đạo ngấn cảm ứng đến biến hóa của nó mà tại cẩn thận cảm ứng bên trong từ vọng xác thực phát hiện bực ngoại đạo ngấn biến hóa nó lớn mạnh mặc dù chỉ là một tơ mực hào thậm chí cả nếu là không cẩn thận cảm ứng thậm chí hoàn toàn cảm ứng không r a biến hóa lớn mạnh nhưng lớn mạnh chính là lớn mạnh cho nên ông trời của ta ngoại đạo ngấn đặc thù là có thể thôn vệ cổ trùng không hẳn là thôn vệ cổ trùng bên trong lần chứa đạo ngấn sau đó hóa thành tự thân chất dinh dưỡng từ bọc lại lần nữa cảm ứng không thiếu lần này hắn nhìn về hướng nguyên hải chỉ gặp nguyên bản chiếm cứ không thiếu sáu thành bốn thanh đồng chân nguyên giờ phút này chỉ còn lại có không đến hai thành v ư ợ ngoại đạo ngấn thôn vệ cổ trùng quá trình cùng loại với luyện hóa vẹn thôn vệ một cái nhất chuyện cổ liền tiêu hao hết ta hơn p â n nửa chân nguyên trước mắt tạm thời đó có thể thấy được chính là những này bất quá vốn nên khi luyện hóa cổ trùng bị thốt vệ hiện tại phải làm thế nào giải thích nói bởi vì chính mình nhất thời nóng đội cưỡng ép luyện hóa dẫn đến cổ trùng tử vong sao như vậy suy tư t ừ vọng bản năng hồi tưởng lại vừa mới chính mình ý đồ luyện hóa khí động cổ cảm giác sau mưa khắc t ừ vọng đột nhiên cảm thấy trong không khíếu thiên ngoại đạo ngấn lại có di động t ừ vọng thuận theo bản năng có chút giơ ngón tay lên xuống mưa khắc đầu ngón tay của hắn chậm rãi xuất hiện khí lưu vô hình chính là nhất truyền khí động cổ năng lực cho nên ta v ự c ngoại đạo ngấn không chỉ có thể thôn vệ cổ trùng đến lớn mạnh bản thân còn có thể đồng dạng bắt t r ư ớ c được đến từ vọng có chút thôi động chân nguyên phát hiện chính mình không khiếu bên trong vận hành tựa hồ chính là trước đó v ự c ngoại đạo ngấn lớn mạnh cái kia một phần nhỏ như vậy xem ra bắt t r ư ớ c cổ trùng tốn hao đạo ngấn chính là từ đầu trí c u ố i thôn vệ đạo ngấn bất quá tựa hồ không chỉ như vậy tựa hồ ta còn có thể đem một bộ phận nguyên bản v ự c ngoại đạo ngấn ra chỉ đang bắt t r ư ớ c đạo ngấn bên trên từ vọng yên lặng đình chỉ khí động cổ mô phỏng hắn cũng không có sốt ruột nơi này khắc liền thí nghiệm v ư ợ ngoại đạo ngấn đối với bắt chước được tới cổ trùng có thể làm được loại trình độ nào tăng phúc. một là hiện tại cũng không có so sánh tham khảo không cách nào xác định chính mình bắt chước được tới cổ trùng đến cùng có hay không suy yếu hay không hai là hắn hiện tại xác thực không hiểu rõ lắm khí động cổ sử dụng quá trình tùy tiện sử dụng chỉ biết phá hư chỗ ở của mình nếu là động tĩnh quá lớn đưa tới những người khác cũng không thể nói mình bao nhiêu giờ liền luyện hóa khí động cổ như thế thế tất sẽ bị nghiêm trọng hoài nghi từ vọng đình chỉ đối với chân nguyên thôi động ngay tại hắn ý độ dùng nguyên thạch đến bổ sung chính mình chân nguyên tiêu hao lúc hắn đột nhiên phát hiện chính mình nguyên hải chẳng biết lúc nào đã một lần nữa chiếm cứ không khiếu sáu thành bốn không gian t ừ vọng túi đầu nhìn về hướng chính mình một mực cầm ở lòng bàn tay nguyên thạch giờ phút này nguyên thạch quang trạch s ắ c thực cảm đạm rất nhiều đã chứng minh mình quả thật là hấp thu nguyên thạch bổ sung chân nguyên nhưng là là khi nào chính mình từ vừa mới bắt đầu ngay tại nghiên cứu vực ngoại đạo ngấn hoàn toàn không có chủ động hấp thu nguyên thạch mới đ ố i chẳng lẽ lại là vực ngoại đạo ngấn năng lực không đúng t ừ vọng giờ phút này rất rõ ràng cảm giác được lấy phần lực lượng này cũng không phải vực ngoại đạo ngấn năng lực cầm lấy nguyên thạch tư vọng đầu tiên là động lên tu luyện suy nghĩ chủ động hấp thu lên nguyên thạch sau đó lập tức đình chỉ hành động này mà ở tư vọng cảm ứ n g xuống hắn y nguyên có thể cảm ứng được thân thể đang hấp thu nguyên thạch thân thể mình tại hấp thu tu luyện vào thời khắc này t ừ vọng đại não đột nhiên giống như banh lôi nổ v a n g sau đó ý thức của hắn tiến vào một mảnh hỗn độn chi đ i ệ m một lát sau t ừ vọng thấy được một mức chính mình từng trải qua tràn g cảnh khai khiếu lại điện phản phất thượng đế thị giác bình thường t ừ vọng giờ phút này liền có thể nhìn thấy trước đó chính mình nhìn thấy hết thạy thậm chí trước đó không có nhìn kỹ bộ phận cũng nhất thanh nhị sở phản phất đây đều là một tơ một hào từ từ trong đầu thôi diễn đừng dạp thôi diễn không sai chính là thôi diễn chính mình không sai chút nào thôi diễn ra chính mình kiến thức trải qua đồ vật tự vọng suy nghĩ hơi động một chút trong đầu khai khiếu trong đại điện chính mình có chút giơ tay lên vớt ve một chút cái cằm hành động này nhìn như đơn giản nhưng lại để tự vọng n ế t miệng không hắn bởi vì động tác này chính mình trước đó không có làm qua nói cách khác tại cái này thôi diễn bên trong tự vọng có thể trong đầu đếm thử mình nếu là làm nhiều một chút sự tỉnh cũng hoặc là bất làm một số việc sẽ phát sinh cái gì tại tự vọng suy nghĩ bên dưới trong đầu hết thể bắt đầu tiến nhanh trong nháy mắt đi tới tự vọng vừa mới ý đồ luyện hóa khí động cổ thời điểm lần này tại tư vọng không chế bên dưới vượt ngoại đạo ngấn cũng không có chủ động thôn vệ khí động cổ tư vọng yên lặng tiêu hao chân nguyên từng điểm từng điểm cảm ứng đến trong tay khí động cổ ý đồ luyện hóa sau đó không lâu trong đầu tư vọng bởi vì chân nguyên không đủ mà ngừng tư vọng cũng đình chỉ thôi diễn giờ phút này hắn hiểu được năng lực này tác dụng trong đầu của hắn đối với luyện hóa khí động cổ cảm nội nhiều hơn một chút phản phất chính mình thật toàn tâm toàn ý luyện hóa một lần khí động cổ một dạng đình chỉ thôi diễn cái cuối cùng trong nháy mắt tư vọng thấy được trong đầu một cái góc chính mình phong ốc trên bàn gỗ trưng bày bản kia thư tịch nhân tổ truyện trước mắt khôi phục thanh minh. t ừ vọng bay đầu nhìn về hướng trên bàn gỗ nhân tổ chuyện vừa mới thôi diễn năng lực lại một lần tiêu hao t ừ vọng hơn phân nửa chân nguyên nhưng là thân thể giờ phút này lại tự động hấp thu nguyên thạch bổ sung chân nguyên chính mình hai cái này năng lực đều là bởi vì quan sát nhân tổ chuyện mà cảm lộ ra không phải t ừ vọng hoài nghi mà là bởi vì cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nhân tộc phát triển đến nay mấy trăm vạn năm lịch sử cũng xác thực lưu t r u y ề n nhân tổ chuyện chính là nhân tổ lưu lại t r u y ề n thừa loại ý nghĩ này nhưng là như vậy trong lịch sử dài rằng g ặ c có mấy người chân chính lĩnh ngộ huyền bí trong đó đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng h u hồn ma tôn hồn man ma tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay những người này đều không ngoại lệ đều là t h i ê n tư chắc tuyệt tài tình ngập trời người mà chính mình một cái nho nhỏ vực ngoại thiên ma có tư cách gì có thể lĩnh ngộ nhân tổ truyền thừa cái này thật không phải là thiên ý tính toán hoặc là tôn giả an b à i sao ý nghĩ này tại tử vọng trong đầu tôn ra nhưng là rất nhanh lại bị tử vọng chủ động đ è xuống giờ phút này thiên ngoại trời chiều đã rơi xuống vạn vật lại lâm vào trong màn đêm liền xem như thiên ý an b à i tôn giả thủ đoạn thì như thế nào sự tính đã tới dựa vào người vì người sinh hoạt không phải liền là tại đủ loại biến hóa bên trong đeo đổi tự thân thỏa mãn sao nếu là phát sinh chuyện tốt có thể lợi dụng liền lợi dụng có thể thu nạp liền thu nạp không cách nào lợi dụng cùng thu nạp liền quy hoạch nếu là phát sinh chuyện xấu có thể tránh thoát liền tránh đi có thể hóa giải nên hóa giải không cách nào tránh đi cùng hóa giải liền nghĩ lại hết t hệ cũng là vì tốt hơn ứng đối lần tiếp theo hết t hệ cũng là vì để cho mình cuộc sống tốt hơn xuống dưới vào thời khắc này từ bọn minh bạch chính mình từ nhân tổ chuyện bên trong lĩnh mộ hai cái năng lực đến cùng là cái gì là sống cùng sống cái gọi là sinh chính là người cơ bản nhất sinh tồn người sẽ tận chính mình hết thệ khả năng đi hoàn thiện tự thân để cho mình ở vào hoàn chỉnh trạng thái sẽ bản năng đi trưởng thành dùng có thể lớn mạnh chính mình đổ vật đi lớn mạnh chính mình lực lượng đây là vì có thể tốt hơn tại trên thế giới sinh tồn mà sinh tồn đằng sau chính là m u ố n sống không chỉ vì cầu sinh mà sống càng là vì để cho mình thỏa mãn mà sống người sống liền sẽ gặp được các loại biến hóa tại những n à y h o ặ c tốt hoặc họng trong biến hóa tìm kiếm kết quả tốt nhất để mà thỏa mãn chính mình hết thạy đây chính là còn sống quá trình sinh hoạt sinh hoạt chính là như vậy cầu sinh tri đạo khó không tổn hao gì thân tổn có thể tự vui lang thang mưu sống chi lộ không tập toàn hết sức nỗ lực từ không hối lận tại trong màn đêm từ vọng đưa cho hai cái này năng lực hoặc là nói sát chiêu danh tự cầu sinh mưu sống chương bốn tạo hình mất muốn chương bốn tạo hình mất muốn mặt trời mọc đỉnh núi thần quang trận hiện từ ra ở vào trong rừng rộng cho dù là tại dinh tự dạy đặc địa khu cũng tự nhiên không thể thiếu một chút cổ thụ chọc trời từ ra trong học đường ngồi đ â y hôm qua vừa mới khai khiếu từ ra người mới cổ sư ở đây tiến hành liên quan tới cổ sư cơ bản huấn luyện tự vọng tự nhiên cũng ngồi ngay ngắn những ngày thiếu nam thiếu nữ bên trong học đường lao sư là một vị từ gia nhị truyện trung kỳ cổ sư tuổi tác cũng không lớn nhưng là trở ngại tư chất đợi này cũng khó có thể lại có tiến bộ lớn thế là liền gánh v ắ t là tân sinh giảng bài làm việc thiết k h u a thứ nhất nhắc tới phần lớn là liên quan tới cổ giới kiến thức căn bản tu hành cảnh giới phân chia cổ trùng đặc sắc đủ loại mặc dù làm xuyên thư người tự vọng cơ bản thưởng thức đã hiểu rõ nhưng tự vọng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi đối với giảng sư giảng bài đều g i lại không có một chút thư giãn làm như thế nguyên nhân có ba một là bởi vì tử vọng tự thân cầu sinh sát chiêu có thể cho thân thể tại không duy trì chuyên chú tình huống dưới tự mình tu luyện cho nên tự nhiên có thể phân ra mặt khác tinh thần đi nghe giảng mà không rơi xuống tu hành hai là bởi vì mặc dù giảng sư nói tới phần lớn là nếm thử nhưng là chúng q u y sẽ lấy một chút thường ngày sự vật nêu ví dụ mà những n à y ví dụ chính là những năm gần đây từ gia phụ cận phát sinh một ít chuyện nhiều quen thuộc những n à y nhìn qua việc nhỏ không đăng kể việc nhỏ cũng có thể tại một chút thời điểm thêm ra một chút ứng phó chi pháp thứ ba thì là ban ngày dần dần leo lên đỉnh đầu tại đã trải qua một cái sáng sớm giảng bài sau U、cuối cùng đã tới nghỉ trưa thời điểm ngay tại những học sinh mới chuẩn bị lúc rời đi giảng sư đột nhiên mở miệng nói ra hôm nay giảng bài liền đến nơi này chắc hẳn các ngươi cũng đúng cổ sư kiến thức căn bản có hiểu rõ trong khoảng thời gian này các ngươi có thể đem trọng điểm đặt ở luyện hóa khí động cổ bên trên ra tộc đối với cái thứ nhất luyện hóa cổ trùng tân sinh có đặc biệt n g ợ i khen nghe đến lời này nguyên bản có tán đi chi thế những học sinh mới lại tụ ở cùng nhau hoặc hưng phấn hoặc hiếu kỳ thảo luận lên ai sẽ là cái thứ nhất luyện hóa thành công cổ trùng người mà trong đó từ văn thạc từ giật thân hai người là đại đa số người thảo luận sau đ á án từ văn thạc, từ g i t tần một nam một nữ này đều là giáp đẳng tư chất rõ ràng hôm qua mới vừa vặn khai khiếu bây giờ liền bị chuyển ra từ ra song tiêu danh xưng bất quá cũng có trách giáp đẳng tư chất chỉ cần h ả o h ả o bồi dưỡng tương lai ít nhất là tứ chuyển chiến lược từ vọng hơi trong đám người đứng thẳng một lát sau liền rời đi học đường đối với hạng nhất người mới khen thưởng thêm loại phương thức này đại bộ phận gia tộc đều sẽ làm không hẳn vì hệ thống bên trong cạnh tranh tốt thôi nếu như dựa theo sử dụng khí động cổ năng lực là tiêu chuẩn nói từ vọng hôm qua liền đã luyện hóa thành công nhưng từ vọng cũng không tính đi tranh cái này cái gọi là thứ nhất ban thưởng tất cả mọi người đối với một sự kiện đều sẽ có một cái mong muốn tiêu chuẩn mà phần lớn người mong muốn cũng sẽ không có quá lớn sai lầm ở tân sinh bên trong từ văn thạc từ d ậ n thân hai người có giáp đảng thiên phú gia tộc đối với nó mong muốn tự nhiên là sẽ cao hơn chút loại này mong muốn là có loại tính hai mặt mong muốn cao cho tài nguyên cùng đầu nhập liền sẽ càng nhiều nhưng là cần thiết gánh chịu áp lực cùng gấp g á p cũng sẽ càng nhiều trọng yếu nhất chính là chú ý người cũng sẽ càng nhiều t ừ vọng tự thân chỉ là một cái ớ t đẳng tư chất mặc dù hắn có cậy vào nhưng sớm như vậy bại lộ chỉ làm cho chính mình mang đến p i ề n toáy không cần thiết cho nên chim đầu đàn này vị trí hay là để những người khác khi đi thôi học đường hậu phương là một cái không lớn dốc núi nơi đây cây cối so trên đường phố càng thêm tráng kiện rất nhiều t ừ vọng tại một gốc cây hạ bàn đầu gối mà ngồi trong tay cầm nguyên thạch bày ra một bộ tu hành dáng vẻ mà trong đầu t ừ vọng mở ra mưu hoạt sát chiêu trong thức hải dần dần mô phỏng ra vừa mới trong học đường phát sinh hết thảy tại t ừ vọng khống chế bên dưới trong thức hải nguyên bản tại giảng bài bên trong không nói một lời chính mình đột nhiên đứng lên hỏi thăm giảng sư nhị chuyện cổ sư cùng nhất chuyện cổ sư thực lực có gì khác biệt sau đó liền tại đối phương thô sơ giản lược sau khi trả lời trực tiếp biểu thị muốn tự mình thí nghiệm ngay sau đó là một cái bước nhanh về phía trước một quyền đánh về phía giảng sư nhưng mà đối phương hoàn thủ dáng vẻ cũng không có xuất hiện tại trong thức hải từ vọng nắm đấm chỉ là như là đánh vào đống cắt bên trên một dạng giảng sư cũng chỉ là giống một cái nhân ngẫu một dạng bị đờ nhở ngã trên đất dù cho bỏ lên cũng chỉ là miệng răng dạy cũng không hoàn thủ xem ra mưu h o ặ c sát chiêu có thể mô phỏng ra tràng cảnh là tại chính mình chân thực trải qua tình huống dưới lại một chút biến hóa trong đó biến hóa độ là có hạn muốn mô phỏng cùng chiến đấu tình huống cơ bản nhất điều kiện là biết đối phương là như thế nào chiến đấu t ừ vọng chậm rãi mở ra hai mắt có chút thở dài một phen người cuối cùng không cách nào tưởng tượng chính mình hoàn toàn không biết đồ vật chính mình cái mưu này sống sát chiêu so với nguyên tắc bên trong phương nguyên mộng đạo sát chiêu giải mộng hay là kém quá nhiều người sau cơ hội là hoàn toàn thể nghiệm mục tiêu kinh lịch nhân sinh đồng thời đem mục tiêu kinh nghiệm biến hóa để cho bản thân sử dụng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc t ừ vọng cũng không có bởi vì nếm thử này thất bại mà n h ộ trí cần điều kiện liền đi sáng tạo điều kiện là được từ trong ngực lấy ra một tấm bánh mì cùng ấm nước t ừ vọng hé miệng yên lặng làm ăn mắt bánh mì cứng rắn k h ó nhai nhưng là t ừ vọng không thèm để ý chút nào dùng một ngụ m nước lạnh nuốt xuống nhai nát bánh mì sau t ừ vọng khẽ nhũ mày tâm tình của mình tựa hồ quá mức bình thản xác thực như vậy chính mình xuyên qua trước cũng bất quá là một người bình thường nhiều nhất tư tưởng thiên mã hành không một chút dựa vào cái gì đối mặt cực k h ổ không có chút nào gợn sóng tỉnh táo suy nghĩ phương nguyên có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì hắn vượt qua năm trăm năm phí hoài tháng năm ngay cả như vậy cũng có rất nhiều thời điểm hắn tỉnh táo cùng kiên trì được vinh dự mạnh đến mức không hợp lý mà chính mình đâu một cá i nhân sinh lịch duyệt bất quá hai mươi mấy năm tại hòa bình thế giới sinh hoạt người bình thường vì sao đến giới này sao trừ ngay từ đầu đ ố i rối thống khổ sau liền không lại sợ hai thống khổ không nói những cái khác xuyên qua trước chính mình làm gặm màn tàu phối nước sôi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải c a o mày một cái thở dài bởi vì cầu sinh sát chiêu có lẽ có thể giải thích đến không dù sao cầu sinh một tầng ý tứ chính là muốn nhẫn mại thống khổ nhưng là mình hai cái này sát chiêu bản thân liền đến nguyên không rõ trong bụng thoảng qua chắc bụng từ vọng đứng người lên lại lần nữa hướng học đường đi đến quá độ ngờ vực vô căn cứ sẽ chỉ ảnh hưởng hiện thực hành động nếu hiện trạng đã như vậy vậy liền tiếp tục sinh hoạt đi thú n g hồ trước mắt xem ra chính mình tình dục m ở nhạt đối với tu hành đến y ê u lớn hơn kém buổi chiều thời gian học đường mở ra mới chương trình học cổ sư thực chiến thao luyện đối với đê giai cổ sư t i nói nhục thể hay là một cái tương đương trí mạng vũ khí cho nên vật lộn đấu cũng là người mới cổ sư môn bắt buộc một trong nguyên bản giảng sư đã đổi thành một cái t ở i trần tinh tráng trung niên nam tính huấn luyện viên hạ tại một trận mang theo đùa d ẫ diễn thuyết sau đột nhiên nghiêm túc để cao n ữ điệu nói đến lại nhiều không bằng tự mình kinh lịch các ngươi những thằng n g ắ t con này làm cổ sư luôn luôn phải bị đánh hiện tại bị đánh tốt hơn đằng sau bờ bệnh ai tới t r ư ớ c cho mọi người làm làm mẫu đột nhiên xuất hiện kêu to để đại đa số tân sinh đều hơi thất thần đang nghe được muốn lên đi bị đánh sau càng là cùng nhau lui về sau một chút sau khi nhìn thấy màn này huấn luyện viên khẽ lắc đầu người đối với thụ thương đổ máu loại chuyện này bình thường đều là sẽ sợ hãi b à i trừ giới trước người mới trên cơ bản cũng đều là loại tình huống này nếu không ai chủ động vậy thì do ta ngẫu nhiên chọn lựa huấn luyện viên hai tay chống lạnh đem ánh mắt đặt ở từ văn thạc từ giật thân hai người này trên thân giáp đảng t h i tài càng cần hơn ma luyện đây chính là bị chú ý cần gánh chịu hậu quả ta tới đi huấn luyện viên ngay tại huấn luyện viên vừa mới chuẩn bị đưa tay chọn người lúc một cái khuôn mặt mang theo non nớt thiếu niên chủ động đi ra rắn người của hắn cũng không cường tráng chỉ có thể được xưng ơ tụng tinh luyện chính là thử vọng a n g ư ơ i ta nhớ được ngươi thật giống như là buổi chiều cái thứ nhất đến đúng không huấn luyện viên cũng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tử vọng mà nghe được đối phương tử vọng cũng n h ế t miệng gật đầu đáp lại đúng vậy huấn luyện viên ta gọi tử vọng buổi trưa hôm nay dùng cơm sau liền đến hào tiệp tử rất chăm chỉ không sợ bị đánh sao huấn luyện viên ở trước mặt tất cả mọi người bẹ bẹ cổ phát ra cơ bắp co vào thanh âm nhưng mà thiếu niên ở trước mắt nhìn qua mặc dù bị hù dọa một chút nhưng là rất nhanh lại lấy dũng khí trả lời huấn luyện viên vừa mới nói qua hiện tại bị đánh tốt hơn về sau mất mạng điểm ấy đau nhức đều sợ về sau làm sao đối kháng từ gia định nhân nghe được từ vọng trả lời huấn luyện viên hiển nhiên càng cao hứng mấy phần một cái cất bước liền đi tới t ử vọng trước mặt hào tiểu tử đến để cho ta thử một chút n g u y ê cất lượng da hỏa này gọi là từ vọng đúng không đúng vậy à hắn đã đứng lên ba lần đi thật sự là đáng sợ ta vừa mới đều nhìn thấy trong miệng hắn chảy máu hắn tốt liều mạng a vì cái gì a ta nghe nói cha mẹ của hắn giống như bởi vì làm nhiệm vụ chết là muốn mạnh lên báo thù sao n g h e bên thai tân sinh bảy càng lúc càng lớn tiếng thảo luận từ vọng nết miệng lên nhỏ không thể thấy dáng tươi cười sau đó hắn l e o đi trên môi máu tươi chống đỡ phát run đầu gối tiếp tục đứng lên tốt tốt tiểu tử ngươi mặc dù chiêu thức không thuần thục nhưng là có phần này ý chí liền tốt trước tiên ở một bên nghỉ ngơi đi ta cũng không thể g i a bắt ngươi một cải đánh huấn luyện viên xoa xoa m ù hôi chán cũng âm thầm kinh ngạc tại từ vọng hành i mặc dù mình là thu lực nhưng là đối phương chỉ là một bộ thân thể cùng người bình thường không kém nhiều lắm nhất chuyện cổ sư mà thôi à ba lần bị chính mình đánh ngã đều là thực sự nhưng là chống đỡ đứng lên cũng là không thể nghi ngờ sau đó trong khi huấn luyện có lẽ là bởi vì tử v ọ n g dẫn đầu tác dụng một bộ phận người mới cũng chủ động tiến lên cùng huấn luyện viên đối luyện mà tử v ọ n g xung quanh cũng tụ tập một chút người mới trên cơ bản đều là nhẹ nhàng tán dương tử vọng vừa mới hành vi cùng hỏi thăm vì cái gì có thể lần lượt đứng lên vấn đề đối với cái này tử vọng thống nhất lấy muốn trở nên mạnh hơn mới có thể không giống cha mẹ một dạng chết bởi ngoài ý muốn đáp lại trở về tại dạng này một đối một đối luyện bên trong rất nhanh sắc trời liền dần dần tối xuống dưới tất cả tân sinh đều tiến hành xong đối luyện sau cũng đến xuống khóa thời gian ngay tại huấn luyện viên chuẩn bị lúc rời đi một thân ảnh chủ động tiến tới đối phương bên người vẫn như cũng là tử vọng huấn luyện viên có thể trước khi rời đi lại cho ta đối luyện một lần sau a tiểu tử ngươi đầu vóc bị đánh xảy ra vấn đề ngươi bây giờ b ắ p chân đều run lên đi tử vọng tình huống thân thể xác thực như là đối phương nói tới bị một cái nhị truyện cổ sư chân thật đánh ngã ba lần cũng không phải chỉ dựa vào nghị lực liền có thể không nhịn thân thể của hắn đã hiện lên không ít máu ứ động huấn luyện viên ta muốn thử lại lần nữa ta không hy vọng đối mặt ngoài ý muốn lúc như là phụ mẫu một dạng xin ngài t h à n h t o à n tự vọng lần nữa nói ra xế chiều hôm nay nói rất nhiều lần lý do biểu lộ ý nguyên chân thành tha thiết nghiêm túc chương năm dạ đàm thiết lập nhân vật chương năm dạ đàm thiết lập nhân vật sắc trời b ừ a tối từ ra ở trong phòng đại bộ phận đều toát ra lò khói lúc này chính là phần lớn người một ngày bên trong bữa tối chỉnh đốn thời điểm từ ra thư các bên trong phần lớn người đều đã rời đi lầu các yên tĩnh thẳng đến một cái thô kệ gọi phá vỡ yên tĩnh lao cẩu lao cẩu ngươi đi ra cho ta t ì m ngươi có việc thông hướng lầu các lối đi nhỏ chuyển đến tiếng bước chân nặng nề g h người đến chính là học đường huấn luyện viên chỉ bất quá giờ phút này trên vai của hắn còn bị một thiếu niên chớ quay dậy la hét ầm ĩ trách móc nơi này là thư c á t muốn an tính một cái vóc người chắc đ ị c h trung niên nam tính từ thư c á t cửa lớn thò đầu ra được xưng là lão cầu trung niên nam tính nhìn xem huấn luyện viên tình b ụ n g n h ư mày làm cái gì ngươi đem người mới đánh thành bộ dạng này đều có thể bên trên chấp pháp đường không phải ta muốn đánh tóm lại ngươi trước giúp hắn chuẩn bị cho tốt lại nói thư các trong một căn phòng trong h i tay luồng khí xoáy chạy qua thân thể thiếu niên sau lão cậu hướng phía huấn luyện viên trách trách hô hô đừng trách trách la thiệu từ này chính minh mãng để chính hắn nói bị gọi lao miêu huấn luyện viên đại mã kim đ a o ngồi trên đế trong tay nắm luốt một cây vân áp chân một bên miệng lớn ngai lấy một bên miệng giải cho mình Hú hú. tiền bối xác thực h i ể u lầm là c h í n h ta quá mức l i ề u lĩnh t ỉ n h cầu huấn luyện viên chỉ điểm mới đưa đến tình huống hiện tại nằm tại chiếu tre bên trên chính là tử vọng trước đây không lâu hắn tại tan học sau lại một lần tìm kiếm huấn luyện viên chỉ điểm kết quả đưa đến đối phương lập tức không có dừng tay bị làm thành gãy xương nghe được đi còn có người tiểu tử cũng đừng gọi hắn tiền bối hắn cũng bất quá nhất chuyển m à thôi lao miêu đầy không thèm để ý lại g ặ m một miệng lớn chân bị nói ra đối phương tình huống hai người tên thật thực tế gọi từ mạo cùng từ cầu bởi vì quan hệ tốt mới lẫn nhau bên ngoài g i n h x ư n g hô từ cậu cũng là gia tộc một vị cổ sư nhưng chỉ có đinh các loại tư chất cho nên đã chúng năm đều không thể đột phá nhị t r u y ề n bất quá hai người lúc t u ổ i còn trẻ từng là tổ đội hoàn thành nhiệm vụ đồng đội từ cậu là làm trị liệu cổ sư thân phận trung nhiên sau xin mời chồng giữ thư các chức vị cũng chính bởi vì hai người quan hệ tốt cho nên đã ngộ thương từ vọng sau từ mạo đem nó dẫn tới nơi này để từ cậu trị liệu thôi đi nếu là không có ta cái này nhất t r u y ề n ngươi khi đó cũng đã chết không biết bao nhiêu lần từ cậu giận d giơ tay lên nắm lấy một cái khát chân bị cặm cùng tiểu từ ngươi muốn mạnh lên nhất thời vội vàng sao động là không được cuối cùng đến luyện từ, từ. về sau đừng làm chuyện như vậy ta cái này nhất chuyển cảng khí cổ cũng chỉ là giúp ngươi tiếp hảo nước xương cốt cơ bắp lạp thương những n à y người đêm nay liền hảo hảo nuôi đi t ư cầu nhìn xem từ vọng vừa mới từ mạo cũng nói với hắn từ vọng hành vi hắn đối với loại này bởi vì bậc cha chú bi kịch mà muốn mạnh lên trong tộc hậu bối tự nhiên cũng là ấn tượng không tệ đa tạ tiền bối nghe v ấ n luyện viên nói tiền bối t r o n g giữ thư c á t không biết ban bối có thể mượn xem một chút thư tịch ban đêm đọc có thể là có thể nhưng là ngươi cũng dạng này nên hảo hảo tu dưỡng mới là tu dưỡng cũng là có thể đọc sách cũng không thể lãng phí thời gian lấy được muốn thư tịch sau t ừ vọng lấy bối phận có thứ tự không thể vượt qua vì lý do xin miễn hai người lưu chính mình ăn cơm c h i ề u ý nghĩ sau đó yên lặng rời đi chật chật như vậy chăm chỉ cũng là từ gia hạn giống tốt ta đúng vậy a tiểu tử này cũng là ta mang cái này mấy lần người mới bên trong chăm chỉ nhất t ừ vọng sau khi đi t ừ mạo cùng từ cậu hai người tự nhiên mà vậy nói chuyện phiếm nói tới đối phương vài câu đúng rồi ngươi nói không nên hám không được tay đem tiểu tử kêu bị thương a Ai? một cái buổi chiều dạy dỗ khoảng trăm người người mới m ệ t m ỏ i điểm lập tức không dừng cũng bình thường từ mạo cầm rượu lên bắt uống một ngụm rượu nước ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trong đầu lại là nhớ tới trước đây không lâu cái kia gọi từ vọng tiểu tử thừa dịp chính mình thư giãn một cái đột tay kèm chút đâm đến chính mình con mắt hình ảnh màn đêm trên đường từ vọng từng bước từng bước hướng về phong ốc của mình đi đến trên khuôn mặt giờ phút này bình chân như bại cùng buổi chiều cắn răng t i ê n chỉ biểu lộ hoàn toàn khác biệt biểu lộ là phán đoán một người ở vào trạng thái gì tuyến đầu tác cũng là đối với một người ấn tượng đầu tiên trọng yếu cấu thành tài liệu xúc động xú sôi xúc động những vẻ mặt này sẽ cho người lần đầu tiên coi là đối phương là cái dễ dàng kích động người cũng là một cái tư duy người đơn giản cái này rất tốt tự vọng chính hy vọng người chung quanh cho rằng như thế chính mình về tới trong nhà gỗ tự vọng đốt lên đèn đến yên lặng cầm lên mượn đến thư tịch lần xem đứng lên mấy quyển sách này tịch bên trong ghi chép cổ giới thường gặp các loại cổ trùng cùng cổ tài cùng một chút phổ biến lưu phái đặc tính tự vọng cũng không có cho là mình dựa vào xuyên thư cảm giác tiên tri liền có thể xem t h ư ờ n g những này cơ bản t h ư ơ n g thức chính tương phản hắn mười phần hy vọng có thể đem những kiến thức này một tia không kém tổn nhập náo hại c h i thức muốn học tập thực tiễn muốn n ế m thử hết thệ cũng là vì chính mình cuộc sống tốt hơn hóa bạn vật cho mình dùng đúng là như thế chắn đến tiêu đốt hơn phân nửa nhà gỗ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa từ vọng để sách xuống ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ánh đ ế n chiếu d ọ i xuống ngoài cửa đứng b ư n g hai bóng người a vọng t h ầ m thẩm cùng thúc thúc của ngươi tới thăm ngươi trầm mặc sơ qua sau từ vọng đứng dậy mở cửa phi nhìn trước mắt hai người lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc làm sao thúc thúc thẩm, thẩm có dành tới đây tiểu chất ta đều tới kịp chuẩn bị chiêu đãi ngươi đến một trong tự nhiên là từ vọng thẩm thẩm từ liễu nhan mà một bên buộc tóc lưu cần nam nhân thì là từ l i ê u nhan ca ca từ tồn ai trước đó thúc thúc ta bệ bộn nhiều việc quản lý gia tộc thương đội sơ sẩy tại chất nhi ngươi sao còn dám để chất nhi ngươi chuẩn bị chiêu đ ạ i đâu từ tồn mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem từ vọng cũng thế một bộ thấy được bà con xa tiểu đối hiển lãnh phụ huynh d á n g v ẻ ta nghe nói chất nhi ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi học đường chắc hẳn bận rộn sợ chất nhi ngươi bỏ bê thức ăn cái này chẳng phải mang theo mấy món nhắm tới nhìn ngươi một chút từ tồn một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ từ vọng bà bai một tay khác lung lay trong tay xách bọc giấy nói đi liền hướng trong phòng đi、đến. đem ăn uống đặt ở trên bàn gỗ đơn giản hai câu nói liền rõ ràng ý đồ đến bởi vì trước kia không có thường xuyên chiếu cố mà ấ y n ấ y thúc thúc bởi vì lo lắng ngày đầu tiên lên lớp không hào h ả o ăn cơm chất nhi chính mình mang đến đồ ăn nếu không phải từ vọng trong trí nhớ rõ ràng nhớ kỹ sau khi cha mẹ mất trừ tăng lễ đối phương tám năm cũng không cùng mình gặp một lần không chừng thật đúng là cho là đối phương là cái tâm tế với mình hào thúc thúc tuy nói như thế t ừ vọng biểu lộ vẫn là một bộ cảm động bộ dáng vội vàng vừa nói tạ ơn một bên đem hai người đều nên vào trong nhà từ vọng trong nhà bàn gỗ vốn là vì một người sinh hoạt mà tùy ý mua sắm giờ phút này ba người cùng nhau ngồi tại bên cạnh bàn tất nhiên là lộ ra đặc biệt chen trúc nhưng mà từ tồn lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ không thèm để ý chút nào trên bàn gỗ trưng bày đều là một chút thức ăn mặn đồ nhắm lấy từ vọng trước kia điều kiện kinh tế tự nhiên là không thường ăn những này tới tới tới dùng nữa dùng nữa những năm này ta không thể chiếu c ô thật tốt chất nhi ngươi cũng là rất có sai lầm hiện tại tự phạt một chén nói gần nói xa từ tồn đều một bộ người trong nhà thân cận bộ dáng mà từ vọng cũng là một bộ quan tâm chuẩn xác tốt chất nhi dáng vẻ ba người có thể nói là vui vẻ hòa thuận ánh đến mờ mịt Từ、tồn ừ t lời trong lời ngoài đem từ vọng tình hình gần đây thăm hỏi mấy lần hiện thị rõ quan tâm thái độ tại dưới loại không khí này từ vọng cũng tại đối phương mời cầu hạ uống xong vài chén rượu nước qua ba lần rượu sau từ tồn chủ đề hơi đổi ai thúc thúc ta nghe nói chất nhi ngươi hôm nay thế nhưng là tại học đường bên trên r a không ít đầu n g ọ n gió a tới cái gọi là trưởng mối quan hệ cùng rượu tê liệt chính là vì giờ phút này cái gọi là mục đích giờ phút này mới chính thức vạch trần từ vọng một bộ say chuyên choáng vẻ con mắt nhắm lại đáp trả bất quá là nhất thời chi dũng mà thôi không đáng giá nhắc tới ai sao có thể nói nhất thời chi dũng đâu thúc thúc ta thế nhưng là nghe nói chất nhi ngươi thế nhưng là cùng huấn luyện viên đối luyện bên trong trọn vẹn một lần nữa đứng lên ba lần đúng vậy vị ý chí kiên định a nghe từ tồn lời trong lời ngoài khích lệ t ừ vọng có chút cải biến sắc mặt lấy ra lý do thoái thác ai thúc thúc ngươi có chỗ không biết chất nhi kiên trì như vậy bất quá là muốn nhanh lên mạnh lên tốt gánh vác phụ mô bối phận trách nhiệm làm tốt từ g i a ra một p h ầ n lực để cho tất cả mọi người biết nhà ta không phải chỉ còn lại có một đứa c ô nhi mà là một vị có năng lực cổ sư tư vọng ngữ khí kích động sắc mặt cũng tại cồn ảnh hưởng dưới có chút đỏ bừng từ tồn thấy được bực này phản ứng đầu tiên là hơi s ư n g sở sau đó vươn tay nhẹ nhàng đ u ố t từ vọng bà bay ta tin tưởng lấy chất nhi thiên phú của ngươi tăng thêm như vậy cố gắng tất nhiên sẽ không cô phụ cha mẹ của ngươi chất nhi ngươi tất nhiên có thể trở thành tam chuyện cổ sư trở thành từ gia trung tâm đa tạ thúc thúc tín nhiệm từ vọng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện không cô phụ thúc thúc chờ mong nói đi từ vọng hai tay ô quyền trang trọng hướng từ tổn thi lễ một cái ai nha nha chất nhi làm gì như vậy long trọng dùng đỡ dùng đỡ từ vọng bộ này làm đáng để từ tồn nhìn qua hết sức vui mừng trong thời gian sau đó cũng không có lại nhiều nhắc lên liên quan tới t ử vọng tu hành dự định một loại sự t ì n h đồng thời biểu thị nếu là cần tài nguyên chính mình cái này khi thúc thúc tất nhiên đại lực duy trì ai thúc thúc tiểu chất về mặt tu luyện xác thực có một kiện khinh thường thỉnh cầu chuyện gì chất nhi ngươi cứ việc nói ra thúc thúc thay ngươi nghĩ biện pháp là h ô m qua trong tộc phát hạ tới khí đậu cổ chất nhi nhất thời nóng đội muốn mau mau luyện hóa cổ trùng kết quả sơ ý chủ quan đưa đến cổ trùng tử vong việc nhỏ việc nhỏ thúc thúc cái này vì ngươi lại là một cái chất nhi ngươi không cần để ở trong lòng Dùng đ dùng dần dần trong học đường, cổ sư đám đ đã sư người n g từ vọng một cái vật ngã sẽ cùng chính mình đối luyện đồng học ném xuống đất sau đó tại đối phương cầu sinh tha thứ sau đưa tay đỡ dậy đối phương đơn giản thắng được trận này đối luyện thắng lợi sau từ vọng thừa dịp thời tới vọng gian nghỉ ngơi dịp đi tới sân huấn luyện khu vực nghỉ ngơi dưới một thân vực cây, ngơi mượn dâm mát ngồi dưới dâm một mát xếp bên ằ n luyện. Sân huấn luyện g bắt b tu đầu trong học sinh cùng huấn luyện viên thấy cảnh này đã thành thói quen chỉ là ngẫu nhiên cảm khái một câu thật sự là chăm chỉ sau liền không có sen vào nữa khoảng cách ngày đầu tiên giảng bài đã qua một tuần bảy ngày này thời gian bên trong tử vọng mỗi ngày đều tựa như chăm chỉ tiêu binh giống như sớm đi vào học đường vô luận cái gì chương trình học đều là cẩn thận nghe rằng c h i n đấu huấn luyện cũng là chăm chỉ tham dự một khi có thừa thời gian liền k h a n h chân tu luyện cho dù là nghỉ giữa khóa trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngoại lệ thời gian một tuần đã đủ người thói quen một ít chuyện mà từ vọng mục đích cũng đ ạ tới t trải qua một tuần biểu hiện phần lớn người đều ở trong lòng ngầm thừa nhận từ vọng là một cái một lòng tu hành đối xử mọi người hiền lành người mới cổ sư bị nhìn như vậy đợi chính phù hợp từ vọng tâm ý trong đám người đột nhiên t r u y ề n đến ồn ào thanh âm từ vọng có chút mở mắt nhìn lại nguyên lai、like、là từ giật thần vị này gia tộc g i á p đảng thiên phú thiên tài tại vừa mới lúc nghỉ ngơi thuận tay trong tu luyện thành công luyện hóa khí đạo cổ cố nhiên đưa tới chúng đám học đồ kinh hô hâm mộ không thể không nói thiên phú loại vật này ở ngoài mặt đúng là quyết định một cái cổ sư thứ nhất phán đoán tiêu chuẩn từ giật thần một cái vừa mới tròn mười lăm tuổi không lâu thiếu nữ ngày thường lên lớp cũng xa chưa nói tới tích cực nhưng là bằng vào nàng giáp đảng sáu thành thiên phú g ạ n h sinh sinh tại một tuần thời gian liền luyện hóa tốt cái thứ nhất cổ trùng t ừ vọng trong ngực một viên như là ngọc đoán cổ trùng y nguyên an tĩnh nằm lúc trước cùng thúc thúc từ t ổ n dạ đàm luận sau ngày thứ hai đối phương liền đưa tới một cái khí đ ộ n cổ lần này t ừ vọng không có trực tiếp lấy vực ngoại đạo ngấn thôn vệ mà là bình thường luyện hóa mà một tuần đến nay cũng không có đặc biệt rõ ràng hiệu quả nhìn xem hội tụ vào một chỗ n ào đám người t ừ vọng ngừng tu luyện đứng dậy đi tới trong đám người cũng là một bộ hâm mộ cùng chúc mừng giám v ẻ t ừ vọng tự nhiên là không quan tâm loại trẻ con này xem náo nhiệt hành vi nhưng là loại hành vi này lại chính là người mới cổ sư bọn họ quần thể hiện ra không đi tham gia náo nhiệt liền đại biểu lấy không thích x u ố n g chung hợp quần có lẽ bị một số người chỗ khinh thường nhưng là nếu là có thể mang đến chỗ tốt vậy trở thành hợp quần người có cái gì không được chứ chúc bên trong t ừ vọng khỏe mắt quét nhìn quét đến đám người biên giới một thiếu niên từ văn thạc đồng d ạ n g là giáp đẳng tư chất gia tộc thiên tiêu chỉ bất quá hắn khảo thí g i a thiên phú là giáp đẳng hai thành tại tên tuổi bên trên liền bị từ giật thần đệ ép một đầu bây giờ đối phương lại trước một bước luyện hóa cổ trùng tự nhiên là không cắm lòng t ừ vọng rời đi ánh mắt cũng không tính làm cái gì rất đơn giản hai cái người mới cổ sư phân cao thấp chẳng qua là tiểu hài tử đại não không có tham gia tất yếu mà hai cái gia tộc thiên tiêu phân cao thấp khả năng chính là hai cái gia tộc thế lực cảm đấu t ừ vọng tạm thời không có tham gia tư cách đã như vậy vậy vì sao phải vì thế hao tâm t ổ trí trước quản tốt sự tình của riêng mình đi trúc qua đi t ừ vọng lại bắt đầu tu luyện bộ dáng tu luyện sau khi kết thúc lại chủ động tìm người luật bản sau đó lặp lại lại một lần nữa cho đến mặt trời lặn thời gian một ngày học đường kinh lịch kết thúc hoàng hôn thời điểm áng mây bị nhuộm thành m à u da cam t ừ vọng tại người mới cổ sư bọn họ sau khi rời đi chủ động tìm tới một vị huấn luyện viên chính là ngày đầu tiên đã ngộ thương chính mình t ừ mạo t ừ mạo huấn luyện viên hôm nay cũng phải dày t ừ vọng hai tay ôm quyền đối với nó hành lễ được, được, được không cần hành lễ học sinh chủ động tới cầu học làm huấn luyện viên đương nhiên muốn thỏa mãn t ừ mạo gặp được từ vọng tư thái thì là khoát tay áo từ khi ngày đầu tiên hắn đã ngộ thương từ vọng sau đối phương mặc dù bất phóng túng đi một chút nhưng là y nguyên mỗi ngày đều chủ động tới tìm chính mình luận bàn tỉnh giáo rất có một bộ một mực như vậy dám v ẻ tới đi tới đi để cho ta cũng nhìn xem ngươi hôm nay lại tiến bộ bao nhiêu lời nói rơi xuống quyền c ư ớ c đối mặt hai người dáng người luận bàn ở cùng nhau t ừ mạo phát hiện chính mình vừa mới nói lời rất nhanh liền đạt được phản hồi không hắn đối phương lại tiến bộ lui ra phía sau một bước sau hiểm hiểm tranh qua tránh né từ vọng một trường sau đó xuất thủ bắt lại bị tử vọng một cái nghiêng người cho né tránh tiến công không thành bắp chân của mình ngược lại chúng một ước t ừ mạo kinh tại từ vọng tiến bộ lúc này mới một tuần mà thôi chính mình thế nhưng là nhị chuyển cổ sư mặc dù cũng không tu hành l ự c đạo nhưng là tốt xấu cơ bản tố chất thân thể tuyệt đối là mạnh hơn nhất chuyển cổ sư càng đừng đề cập chính mình dù sao cũng là làm qua vài chục năm gia tộc nhiệm vụ thực chiến thật lâu cổ sư mà bây giờ đối phương tại quyền cướp thượng cư nhưng hoàn toàn không kém gì chính mình nghĩ đến nơi này t ừ mạo một trận kinh hãi trong lòng cũng dâng lên một cố không cam lòng chi tỉnh thế là hắn lặng lẽ điều động một sợi chân nguyên thúc giục trong nháy mắt chính mình cổ trùng tại từ vọng trong mắt chính là tốc độ của đối phương đống nhiên tăng nhanh một đoạn bắt lấy chính mình đem nó ném xuống đất từ vọng tụ giáo bò lên sau từ vọng vẫn như cũ lễ phép đối với từ mạo hành lễ cũng không để ý bùi đất trên người tiểu vọng a ta thực sự nói cho người đi từ mạo nhìn trước mắt thiếu niên đáy mắt có một chút vẻ phức tạp ngươi là ta gặp qua thiên phú chiến đấu tốt nhất cổ sư mới bất quá bảy ngày ngươi liền làm được tại quyển cước bên trên không kém gì ta cái này nhị chuyện cổ sư nếu là ngươi hảo hảo tu luyện tất nhiên trên chiến đấu có thể có một phen làm từ vọng nghe nói liên tục bắt tay huấn luyện viên quá khen, quá khen. đúng là quá khen chỉ bất quá bảy ngày liền có thể tại q u y ề n cước bên trên cùng nhị chuyển cổ sư tương đương dựa vào là cũng không phải cái gì thiên phú chiến đấu mà là mưu hoạt sát chiêu t ừ vọng này g thường tu hành thực tế toàn bộ nhờ cầu sinh sát chiêu tự mình tu luyện cho nên t ừ vọng có thể nói so người bên ngoài nhiều hơn rất nhiều thời gian mà những thời giờ này t ừ vọng nhìn như tu luyện động tác kỳ thực đều đang thôi động n h ư hoạt sát chiêu mà tại mưu sống d i ệ n hóa bên trong mấy ngày nay t ừ vọng hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào d i ệ n hóa cùng từ mạo cái này nhị chuyển cổ sư trong chiến đấu toàn bằng mưu h o ạ sát chiêu diễn hóa bây giờ tư vọng mới tại quyển cước bên trong có như thế to lớn tiến bộ cáo biệt từ m ạ o sau tư vọng cũng là như thường lệ quay trở về trong nhà ở trên đường mua một chút ngắn gọn t h ứ c ăn ở trong nhà một bên dùng cơm một bên nhìn xem những cái kia mượn tới thư tịch nắm những sách này phúc tư vọng hiện tại đối với đại bộ phận thường gặp cổ trùng đã coi như là quen thuộc dùng cơm hoàn tất sau tư vọng liền hoàn toàn như trước đây ngồi tại giường cầm khí động cổ từ từ luyện hóa thẳng đến đi qua một canh giờ mới dừng lại hay là kém không đồng nhất chúng ta luyện hóa cổ trùng sự tỉnh rất nhìn n ộ tính cùng thiên tư mặc dù t ừ vọng đã chăm chỉ đ ế m thử đồng thời có thu hoạch nhưng là dù sao vẫn là không có hoàn toàn thành công bất quá nếu tại trên một sự kiện tạm thời không có cách nào có được thu hoạch vậy liền đi làm có thể có thu hoạch sự tình chính là nhắm lại hai con ngươi t ừ vọng thôi động lên như hoạt sát t r i ề u trong đầu nổi lên hôm nay mình cùng từ mạo huấn luyện viên đối luyện tràn cảnh quả nhiên hôm nay dùng cổ trùng sao như vậy liền có thể có mới thử nhìn xem trong đầu hình tượng của mình cùng huấn luyện viên đánh nhau t ừ vọng cứ như vậy một lần một lần sử dụng như sống lại là sau ba ngày trong học đường y nguyên náo nhiệt rất nhiều người giữa lẫn nhau trò chuyện với nhau chỉ bất quá chủ đề phần lớn liên quan tới khí đậu cổ từ khi từ giật thần luyện hóa thành công cổ trùng sau ngày thứ hai từ văn thạc cũng thành công đem luyện hóa sau đó mấy ngày thời gian bên trong cũng có được mấy vị học sinh thành công luyện hóa luyện hóa thành công cái thứ nhất cổ trùng cũng là cổ sư chính thức có được siêu v i ệ t phạm nhân lực lượng bắt đầu giật thần thì a gia tộc phát ban thưởng cũng đã phát hạ tới đi. là cái gì a bên hai bang lên nói chuyện với nhau âm t h à n h một câu nói kia cũng đưa tới chung quanh học sinh lòng hiếu kỳ gia tộc ban thưởng loại vật này đối với những này tu hành tiểu bạch đến dù cho chính mình không có nghe một chút người khác là cái gì cũng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ ban thường là một trăm gia tộc cống hiến từ giật thân bị rất nhiều người vây xem hỏi thăm dù sao cũng hơi ngượng ngủng có chút cả lâm đáp trả nghe được câu trả lời này rất nhiều học sinh đều một trận xôn xao từ vọng cũng nhìn thấy từ văn thạc sắc mặt âm trầm một chút gia tộc cống hiến là rất nhiều gia tộc đều có chế độ do gia tộc cổ sư đối với gia tộc làm ra hữu dụng sự tỉnh sau người quản lý căn cứ vào đối phương cống hiến lấy tài nguyên góc độ tới nói từ ra một chút gia tộc c ô n g hiến có thể hối đ o y một viên nguyên thạch như vậy tính toán từ giật thần hiện tại đã có một trăm mai nguyên thạch mà một cái phổ thông nhất chuyển cổ trùng tại nam cương đại khái giá trị hai trăm mai nguyên thạch bộ dạng này coi là từ giật thần có thể dẫn trước những học sinh khác quá nhiều thời gian đạt được con cổ trùng thứ hai nhưng mà đây chỉ là nông cạn nhất phép tính mặc dù một gia tộc c ô n g hiến có thể hối đ o y một viên nguyên thạch nhưng một viên nguyên thạch có thể đổi không được một gia tộc điểm c ô n g hiến mà gia tộc điểm c ô n g hiến thì là có thể đổi lấy một chút dưới tình huống bình thường nguyên h ạ c h khó mà mua được đồ vật bình thường nhất chuyển cổ trùng giá trị cực lớn ước hai trăm hai nguyên thạch nhưng là đây là bình thường điều kiện trước tiên cổ giới có quá nhiều hy l ữ u cổ trùng tỉ như có thể chiết xuất chân nguyên tự t r ù n g có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới xá lợi cổ thậm chí cả tăng lên cổ sư tuổi thọ cổ trùng những cổ trùng này ở bên ngoài chỉ dựa vào nguyên thạch muốn mua được có thể nói là khá khó khăn mà dựa vào gia tộc cống hiến thì là có thể hối đoái trong gia tộc có tài nguyên cổ trùng trên lý luận chỉ cần từ gia có n g ư ờ i cống hiến đầy đủ vậy n g u y ê liền đều có thể hối đoái nghĩ đến nơi đây t h vọng hơi hít mắt lại suy tư như thế nào tìm cơ hội kiếm lấy một vài gia tộc cống hiến bởi vì chính là vì đạt được hy hữu cổ trùng dù cho không chính mình l u y ệ n hóa cũng có thể dùng chính mình bực ngoại đạo ngân thôn vệ đem nó lớn mạnh h u ố n hồ từ vọng cũng t r a xét từ g i a c ô n g hiến hối nói v t biểu trong đó thế nhưng là tồn tại xá lợi cổ loại này duy nhất một lần sử dụng sau tăng lên cổ sư một cái tiểu cảnh giới cổ trùng nếu là bị bực ngoại đạo ngân thôn vệ sẽ như thế nào thế nhưng là một c h u y ệ n rất đáng được nghiên cứu sự tình chứ bảy khí đạo tu hành chứ bảy khí đạo tu hành cây xanh âm nồng ngày mùa hè dài lâu đại cái bóng nhập hồ nước từ ra học đường nam bộ một cái chiếm diện tích nửa mẫu ao nước nhỏ bên cạnh đứng bức vàng nửa t ò a gọ đá về phần tại sao là nửa t ò a bởi vì t ò a này hòn đá nhỏ đổi một nửa bị n ạ n h sinh sinh gọc đi chỉ để lại một nửa làm từ g i a cổ sư diễn võ trường khoảng cách ban đầu từ giật thần thành công luyện hóa khí động cổ tính lên đã qua năm ngày năm ngày này n ằ m sau nhẹ một đời từ g i a cổ sư bọn họ phần lớn đã luyện hóa thành công khí động cổ thế là hôm nay học đường liền bắt đầu giáo sư liên quan tới cổ trùng sử dụng chương trình học tư vọng tự nhiên cũng là luyện hóa cổ, cổ sư một trong hơn nữa là thực sự luyện hóa cổ trùng mà không phải dùng bực n g i đạo ngân thôn phệ. Thời đang cùng ba mươi vị cùng bởi cổ sư bọn họ đứng làm một l o ạ t phân tổ luyện tập từ ra diễn võ t r ư ở n g cũng không đẹp đẽ thậm chí có thể nói được tương đối giản lược chính là tại ao nước nhỏ bên cạnh khai khẩn đi ra một khối đất trống trên mặt đất trải một chút gạch đá xanh mà diễn võ t r ư ở n g chủ yếu m ấ n luyện thiết bị chính là tòa kia bị lượn một nửa gò đá cả tòa gò đá bị g ọ t đi một mặt kia chính hướng phía diễn võ t r ư ở n g tựa như là một khối to lớn vách đá mà khối vách đá này chính là cổ sư mẫn luyện đồng cát nghe cho kỹ khí đậu cổ chính là chúng ta từ ra cơ sở cổ trùng cũng là hạch tâm nhất cổ trùng dùng cái này cổ làm hạch tâm không chỉ có rất nhiều phối hợp đồng thời cũng có được khác biệt thăng luyện tiền đến dai hôm nay v ấ n luyện viên vẫn là t ừ mạo chỉ gặp cái này hắn tử to con một bên chậm rãi mà nói một bên ở trước mặt mọi người chậm rãi hành tẩu sau đó giơ tay lên bắt đầu tự tay làm mẫu n h ấ t chuyển khí đậu c ổ lấy chân nguyên thôi động s o n nhưng tại đầu ngón tay bắn ra một viên khí đạn uy lực đủ để mặc một h á n g thạch t ừ mạo giơ lên chính mình cánh tay trắng kiện hướng về vách đá phương hướng vươn chính mình ngón trỏ sau m ộ t khắc đầu ngón tay của hắn liền cấp tốc hiện ra khí màu trắng xoáy từ ngón tay bắt đầu hướng đầu ngón tay hội tụ thẳng đến càng ngày càng dày đặc càng ngày c Siêu. một cái như là trứng bù a câu lớn nhỏ màu trắng khí đạn từ từ mạo đầu ngón tay bắn ra trong nháy mắt liền đánh vào hai mươi mét có hơn trên vách đá trong chốc lát trên vách đá văng lên một chút đá v ụ định thân nhìn lại trên vách đá bị bắn ra một cái lớn chừng quả đầm dấu tại một đám người mới cổ sư bọn họ kinh hô bên dưới tự mạo khẽ gật đầu lên tiếng lần nữa đây chính là khí động cổ huy lực các ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là làm đến có thể thành công đem chính mình tất cả chân nguyên toàn bộ không lãng phí thôi động khí động cổ đồng thời làm đến thôi động ba lần khí động cổ đánh chúng cùng một nơi giao phó xong nhiệm vụ sau đám người liền bắt đầu hoạt động đứng lên cổ sư bọn họ hai mươi cái làm một sắp xếp theo thứ tự đứng tại trước vách đá thôi động khí động cổ lợn tởm một chút cổ sư đầu ngón tay vừa mới hiện ra bạch khí liền tiêu tán còn có rất nhiều một bộ phận cắm ở đem bạch khí ngưng tụ thành khí đạn chỉnh tự bên trên chỉ có số ít người thành công bắn ra khí đạn bất quá bắn cũng phần lớn lệch ra đến nhà bà ngoại siêu qua mấy tổ cổ sư sau rốt cục có người thành công bắn ra khí đạn chính là từ ra song tiêu một t r o n g từ văn thạc thành công bắn ra khí đạn từ văn thạc không tự chủ được h ơ i gợi lên k h a i miệm tự mình nhìn chung quanh bốn phía một cái người nhiều hơn nữa nhìn thoáng qua vừa mới thử qua một lần không thành công từ giật thần trên mặt vẻ tiêu ngạo khó mà che giấu rất nhanh tới vòng thứ hai luyện tập lần này không ít cổ sư đều có tiến bộ rõ ràng mà từ giật thần cũng thành công bắn ra khí đạn thấy cảnh này từ văn thả cơm thầm cắn răng siêu đúng lúc này lại có một phát khí đạn đánh vào trên b á c đá đám người cùng nhau nhìn lại chính là từ vọng l à m ra đối mặt ánh mắt của mọi người từ vọng chỉ làm ỉ m cười gật đầu đ ắ p lễ sau đó nhanh chóng lui ra đem vị trí tặng cho xuống một tổ luyện tập cổ sư đồng thời tử vọng tự nhiên cũng nhìn thấy một bên từ văn thạc nhìn xem chính mình có một chút địch gì ánh mắt bất quá tử vọng cũng không thèm để ý loại chuyện này bất luận cái gì giai đoạn người đều sẽ đối với tại cùng giai đoạn người ưu tú càng thêm để ý mà bị sớm nâng đến chỗ cao dán lên ưu tú nhãn hiệu người càng là như vậy tiếp nhận ưu tú nhãn hiệu này liền muốn đồng dạng tiếp nhận càng lớn cạnh tranh áp lực đây là đang bên trong thể chế không thể tránh khỏi tử vọng thành công chỉ là đạt được chút cùng tán thưởng cũng không có gây nên kinh hô loại hình tình huống dù sao từ vọng cho tới nay biểu hiện ra nhân vật thiết lập chính là một cái thiên phú không kém lại mười phần cố gắng người đồng lửa có thể có thành tựu tự nhiên dễ dàng bị tiếp nhận lùi sang một bên sau từ vọng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện thấy cảnh này từ mạo cùng một đám huấn luyện viên đều âm thầm nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên là đối với dáng vẹn như vậy hành vi rất hài lòng cổ sư mặc dù siêu phàm nhưng vẫn như c ũ chỉ là gia tộc tài nguyên gia tộc cho cổ sư vật tư tu luyện cùng trợ giúp tăng lên cảnh giới bản thân cũng tương đương với cho mình vật tư lại tăng lên nữa giá trị cổ sư thực lực tăng mạnh liền đối với gia tộc càng có gia tộc tư vọng biểu hiện chính là một cái phi thường chăm chỉ gia tăng tự thân giá trị vật tư gia tộc cao tầng đối với cái này tựa như là thấy được một cái chủ động lớn lên trái cây mở dạng tự nhiên là mười phần nguyện ý trong đầu ngưu hòa sát chiêu tái diễn lấy vừa mới tử vọng chính mình bắn ra khí đạn trắng cảnh sau đó lại thoáng qua biến thành khuya ngày hôm trước lúc tử vọng tại nhà mình nhà gỗ hậu sơn bắn ra khí đạn trắng cảnh tử vọng không ngừng lặp lại trong đầu mô phỏng lấy hai nơi trang cảnh dùng cái này so sánh không sai tử vọng sớm tại hai ngày trước liền đã luyện hóa xong khí đậu cổ thậm chí đã đã làm nhiều lần tương quan thí nghiệm như vậy xem ra v ự c ngoại đạo ngấn mô phỏng r a cổ trùng cùng chân thực cổ trùng có thể nói cơ hồ không có khác biệt vô luận là biểu hiện hình thức hay là lực sát thương thậm chí là khí tức đều có thể nói là hoàn toàn tương tự không chỉ như vậy tại từ vọng qua khảo nghiệm cũng phát hiện v ự c ngoại đạo ngấn đối với tự thân t ă n g phúc nếu như lấy trước mắt có v ự c ngoại đạo ngấn dùng một đạo tính toán như vậy thì khí động của loại này nhất chuyển cổ trùng mà nói có thể giảm xuống đại khái một thành chân nguyên tiêu hao từ vọng thiên phú vốn là ất đẳng tăng thêm vực ngoại đạo ngấn tăng phúc sau duy nhất một lần có khả năng thúc giục khí động cổ số lần thậm chí tiếp cận giáp đẳng nếu là tăng thêm cầu sinh sát chiêu tự động tu luyện bổ khuyết không khiếu năng lực đuổi kịp giáp đẳng cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây t ừ vọng có chút nhịn không được cười lên đây coi là không tính chính mình có được nửa cái thập t u y ệ t thể thập t u y ệ t thể cường đại chính là bởi vì trời sinh thể nội tự mang đạo ngấn có thể tại cổ sư cảnh giới liền dùng đạo ngấn cực lớn tăng phúc năng lực bản thần nguy hiểm chỗ thì là không khiếu gặp phải bị nứt vỡ phong hiểm nguyên tắc phương nguyên sau khi sống lại có được lục truyện tiên cổ xuân thu thiền cũng t ù thời gặp phải không khiếu bị nứt vỡ phong hiểm. cũng coi là nửa cái có hại vô ích thập t biệt thể mà từ vọng tình huống thì là đã có thể hưởng thụ nói ngân tam phúc lại không cần phải lo lắng không khí ó bị nước vỡ xem như nửa cái có ích vô hại thập t biệt thể từ vọng mở ra hai con người lại lần nữa đứng dậy tiến lên tiếp tục huấn luyện đã có điều kiện tốt vậy chỉ dùng hắn đi sáng tạo tốt hơn tình huống dùng cái này mưu đồ cuộc sống tốt hơn chương tám c ô n g hiến công dụng từ g i a thể hệ từ ra tài nguyên trong sảnh từ vọng chính nhìn trước mắt cống hiến hối đ á i đơn có chút nhập thần ngay tại hai ngày trước t ừ vọng bởi vì ngày thường khắc khổ tu luyện trở thành cái thứ nhất thôi động khí động cổ ba lần đánh vào cùng một nơi người mới cổ sư gia tộc đối với loại tình huống này tự nhiên cũng là đưa cho ngợi khen bởi vậy t ừ vọng cũng thu được một trăm gia tộc điểm c ô n g hiến giờ phút này chính là đi tới tài nguyên sảnh nhận lấy đồng thời xem xét c ô n g hiến bảng hối đoái vừa nhìn xuống này t ừ vọng phát hiện chính mình trước đó đối với gia tộc điểm c ô n g hiến hệ thống nhận biết tựa hồ sai tại giá cả bên ngoài trừ bỏ cơ sở nhất từ gia cổ trùng khí động cổ chỉ cần một trăm điểm c ô n g hiến bên ngoài mà khác một chút phụ trợ hình cổ trùng bình thường đều cần hai trăm điểm cống hiến mới có thể hối đoái mà t ừ vọng cũng đúng là hồi đoái đơn bên trên thấy được xá lợi cổ chỉ là một cái thanh đồng xá lợi cổ liền nhất giá một nghìn điểm c ô n g hiến đơn thuần giá cả mà nói cùng đơn thuần dùng nguyên thạch mua sắm cổ trùng không có quá lớn khác nhau thậm chí đơn dùng nguyên thạch mua sắm có thể sẽ không nhỏ giá cả ba đ ậ u nhất là xá lợi cổ loại này hy hữu cổ trùng nhưng là nếu như bàn về thu hoạch độ khó cái kia điểm c ô n g hiến so nguyên thạch muốn khó mà thu hoạch rất nhiều từ ra cổ sư tiến vào nhất c h u y ể n trung kỳ bắt đầu có thể tiếp đơn giản một chút gia tộc nhiệm vụ phần lớn là tuần tra địa khu trong giữ vật tư loại hình những nhiệm vụ này có khả năng đổi lấy cũng liền ba bốn mươi điểm công hiến. vẻ m ẹ n muốn đổi lấy một cái phổ thông nhất chuyển cổ trùng liền cần mấy lần nhiệm vụ tích lũy cái kia càng k h ó một chút nhiệm vụ đâu có a đi săn dị thú thu thập cổ t à i nhưng là cái này cần ngươi có đủ thực lực cổ sư muốn làm sao tăng thực lực lên đâu vẫn là phải dựa vào càng nhiều cổ trùng mà lại bao đoàn tổ đội cũng khó có thể thu hoạch được càng nhiều điểm c ô n g hiến bởi vì đoàn đội càng lớn muốn phân phối người thì càng nhiều như vậy xem ra muốn thu hoạch không phải hy hữu cổ trùng phương pháp tốt nhất hay là dựa vào nguyên thạch mua sắm từ vọng kẽ g ậ đầu đối với từ gia điểm cống hiến hệ thống có rõ ràng hơn hiểu rõ trên bản chất là thu liễm sức lao động giá trị một loại thủ đoạn cổ sư muốn mạnh lên tương đối có lời phương pháp vẫn là dùng nguyên thạch mua sắm cổ trùng mà chỉ có đặc biệt cần lại khó mà mua được lúc mới có thể dùng tích lũy điểm cống hiến hối đoái cổ trùng mà điểm cống hiến vốn là từ da khai sáng ra tới một loại tiền ảo lấy cống hiến làm gia tộc cổ sư nhiệm vụ thù lao bản thân cũng là một loại giảm mất gia tộc nguyên thạch chi tiêu phương pháp cho nên trước mắt xem ra gia tộc cống hiến trọng yếu nhất giá trị không phải hối đoái cổ trùng mà là bỏ phiếu gia tộc bình thường xuất hiện đại sự thời điểm từ ra sẽ cử hành bỏ phiếu nghi thức mà bỏ phiếu điều kiện trước tiên chính là có số lượng nhất định điểm c ô n g hiến loại hành vi này nhìn như là đem gia tộc phát triển quyền lựa chọn cho cổ sư bọn họ nhưng mà trên thực tế hay là một loại thu về điểm c ô n g hiến thủ đoạn thôi từ vọng bay người rời đi t à i nguyên sảnh không thể mua sắm bất kỳ vật gì từ ra là phát triển ngàn năm cổ sư gia tộc đã đem t u y ệ t đại đa số nhanh gọn tăng thực lực lên phương pháp đều một mực không chế ở như vậy như vậy muốn nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên chỉ có m ư ợ lực từ ra lãnh thổ bên trong tự nhiên cũng là có không ít quán rượu lựa điếm loại hình hưu nhàn chi địa bởi vì chỗ rừng rậm cho nên phần lớn kiến trúc cũng đều là gỗ thật sở kiến bình thường từ ra sinh ý tốt nhất một gian t i ể u quán bên trong từ vãng tại lầu hai một cái gian phòng bên trong ngồi tại bàn trà trước đó đối mặt với đối diện nam nhân thúc thúc của mình t ừ tồn đa tại trong khoảng thời gian này thúc thúc chiếu cố tiểu chất trước uống một chén kính thúc thúc trên bàn trà trưng bày sứ men xanh chén nhỏ trong, đó, trong suốt chất lỏng thoát ra kéo dài mùi rượu một bên thì là trưng bày trong tự quán một chút nóng thụ khen ngợi thức nhắm từ vọng cầm lấy một ch uống một hơi cạn sạch sau đó tựa hồ bị tanh c â y rượu s ạ t đến nhịn không được có chút che miệng hò khan một tiếng ha ha ha chất nhi tiểu lượng của ngươi còn phải lượn a nhìn thấy một màn này t ư tồn tâm tình cũng tốt hơn nhiều mời rượu loại vật này bản chất chính là một loại hành vi bên trên toon hot mà toon hot thì là một loại rất tốt để cho người ta vui sướng phương thức t ư tồn vừa cười một bên cầm ly rượu lên có chút uống rượu một n g ụ m đầu tiên là cảm thấy một k i a cay đắng sau đó thì là kéo dài điểm hương tại trong miệng tràn n p đây cũng là từ da đặc sản cam đến quầy rượu ta nhớ được một rượu độc liền muốn ra bán ba viên nguyên h ạ c h chất nhi ngươi thế nhưng là xa xỉ một thanh a thúc thúc gần nhất đối với tiểu chất chiếu cố có thửa tư vọng tự nhiên là muốn hồi báo thúc thúc không phải vậy chẳng phải là thành bạch nhãn lan g ha ha ha tốt tốt tốt cố gắng đồng thời còn biết lễ chất nhi ngươi tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng sẽ không m a i một cha mẹ ngươi mặt mũi tư tôn tựa hồ là nói đến cao hứng lại uống một chén cam đến rượu con mắt nhắm lại tựa hồ là đang tinh tế thưởng thức tư vọng nhìn đối phương cử động cũng hiểu biết cái mới nhìn qua này quan tâm chính mình cậu trên thực tế cũng không phải là thân cận như vậy ngay từ đầu mặc dù trong miệng nói tử vọng xa xỉ nhưng là cũng không có đem xa xỉ chuyện này dẫn vào trên người mình nói cách khác tử vọng xa xỉ sự t ì n h cùng hắn t ử tồn không quan hệ chính mình mặc dù tại uống ngươi mua rượu nhưng chỉ là cùng ngươi xa xỉ mà thôi nhìn xem t ử tồn một bộ tựa hồ trầm luân tại trong rượu g á n g vẻ t ử vọng chủ động tình cảm giác rảo mở miệng thúc thúc có chỗ không biết thiểu chất gần nhất đối với ngày sau sự t ì n h thật sự là có chút mê mang a chất nhi cứ nói đừng n g ạ i thúc thúc ta xem một chút có thể hay không vì đó giải hoặc đối mặt từ tồn quan tâm tử vọng có chút túi đầu một bộ một chút thất lạc giám vẻ gần đây tiểu chất hết ngày dài lại đ ê m thâu tu hành luyện tập rốt cục tại trước đây không lâu làm được miễn cưỡng tuần h thục sử dụng khí độc cổ cũng bởi vậy đạt được gia tộc khen thưởng nhưng cũng chính là phần này khen thưởng để cho ta có chút mê mang sau đó tư vọng một bên lắc đầu một bên nói ra một bộ đối với điểm cống hiến hối đoái cổ trùng cách nhìn trên đại thể chính là đối với tích lũy điểm cống hiến đổi lấy cổ trùng khó khăn cảm thấy vô lực không biết muốn thế nào là tốt bộ dáng nói một cách đơn giản tựa như là một cái vừa mới ra xã hội tiểu niên kinh khi nhìn đến hàng xa xỉ giá hàng s a đối với mình tiền lương cùng hy vọng đạt được đồ vật trinh lệch đằng sau thụ đã kích dáng ẻ nghe được từ vọng nói ra khó xử từ tồn ánh mắt lóe lên một tia sáng xem ra chính mình đứa cháu này còn chưa ý thức được điểm cống hiến chân chính tác dụng ánh mắt cũng hoàn toàn còn dừng lại tại mua sắm cổ trùng tăng thực lực lên trên những sự tình này như vậy ngược lại là có thể thuận tiện dẫn đạo từ trong suy nghĩ sau khi lấy lại tinh thần trước mặt từ vọng còn tại nói lo lắng của mình thì như chính mình hết ngày dài lại đ ê m thâu cố gắng luyện tập nhưng cùng với kỳ từ văn thạc cùng từ g i ậ n thần hai người cơ hồ thủy thời đều có thể hất ra chính mình hoàn toàn chính là một bộ trong trường học cố gắng học sinh xuất sắc lo lắng bị thiên tài học bá trong nháy mắt phản siêu dáng vẻ đối với qua ở độ tuổi này người mà nói đây chỉ là bề v ặ t nhưng là sẽ khốn n h u tại bề v ặ t chính nói do đối phương tiếp địa khí cùng đơn thuần hai cái người đồng lứa bày ở trước mặt một cái ngày ngày lo lắng chính là t r ợ thức ăn tăng giá một cái khác ngày ngày lo lắng thế giới chiến loạn phần lớn người tự nhiên đều sẽ cảm giác đến người trước càng đơn thuần lại càng dễ giao lưu chất nhi a người trên thực tế cũng vô dụng lo lắng từ t ô n nhìn xem nguyên bản xa suốt lo lắng tử vọng tựa hồ bởi vì chính mình một câu đốt lên hy vọng nội tâm không khỏi sinh ra một tia thỏa mãn chi ý cổ sư thu hoạch cổ trùng phương pháp tuyệt không chỉ là gia tộc cống hiến con đường này chỉ cần có tài nguyên thu hoạch được cổ trùng con đường rất nhiều mà tài nguyên điểm này trên thực tế ngươi cũng không cần lo lắng quá mức từ tốn nói đến chỗ này có chút dừng lại mà từ vọng cũng một chút nhìn ra đối phương là muốn thăm dò thế là lập tức hai tay nâng lên chén lính rượu rất cung kính tính đối phương một chén lính rượu còn xin thúc thúc giải hoặc tốt tốt tốt thúc, thúc ta h ú c t cũng liền nói thẳng nhìn thấy từ vọng phản ứng từ tồn trong mắt thỏa mãn càng sâu cho là mình đã trên cơ bản cầm chắc lấy hậu bối này cổ sư một người muốn thu hoạch tài nguyên đúng là khó khăn rất nhiều nhưng là tuyệt đại bộ phận từ gia cổ sư phụ mẫu bối phận cũng là từ gia cổ sư dù cho thực lực không cao nhiều năm xuống tới cũng sẽ tích lũy một chút tài nguyên chất nhi à mặc dù cha mẹ của ngươi năm đó tiếp nối mất đi nhưng là bọn hắn khi còn sống cũng là nhị chuyển cao dài cổ sư mà lại quanh năm dấn thân vào nhiệm vụ tất nhiên là tích lũy không ít tài nguyên mà chất nhi ngươi hoàn toàn có thể kế thừa phần này tài nguyên à. mặc dù mười tám tuổi kế thừa di sản muốn kinh doanh thỏa đáng có chút khó khăn nhưng là ngươi chất nhi ngươi còn có thúc thúc ta à Thúc, thúc tự nhiên là sẽ hết sức giúp cho ngươi như vậy như vậy chất nhi ngươi liền sẽ không thiếu khuyết thường ngày tu hành tài nguyên nghe được từ tồn lời nói từ vọng tựa hồ kinh hỷ v n phần nhưng là rất nhanh lại bình phục xuống tới sau một lát mới chậm rãi mở miệng gia tộc quy định muốn kế thừa di sản chí ít cần tuổi tác mười tám tuổi hoặc là trở thành nhị t r u y ề n cổ sư những này đều cách ta quá mức xa đời từ tốn nghe lời này còn muốn lại miệng an ủi một chút nhưng là từ vọng nhưng lại mở miệng nói lên đứng lên mà lại tha thứ tiểu chất nói bựa ta cũng không phải là muốn kế thừa phụ mẫu lưu lại di sản cái này chất nhi nhưng biết mình tại nói cái gì tất nhiên là biết được phụ mẫu lưu lại di sản có lẽ có thể cho ta tại mười tám tuổi sau an ổn tu luyện tới nhị t r u y ề n nhưng là nếu là như vậy l ờ i biếng làm sao có tư cách nói mình không phụ phụ mẫu từ vọng máy mở đầu ánh mắt kiên nghị nếu từ vọng có không kém thiên phú liền không thể phí thời gian tự thân cũng không thể chỉ đem ánh mắt đặt ở nhị t r u y ề n gia tộc cổ sư n h ấ t t r u y ề n trung giai liền có thể tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ ta làm sao có thể c ầ u thả đến nhị t r u y ề n mới đi như vậy còn thế nào nói lên được vì gia tộc làm c ố n hiến làm sao xứng làm từ gia cổ sư từ vọng lời đã nói ra âm vang hữu lực phản phất phát ra từ đáy lỏng để từ tồn nghe cũng sửng sốt một lát lấy lại tinh thần sau mới mở miệng hỏi thăm cái kia không biết chất nhi là dự định như thế nào nghe được từ tồn hỏi thăm từ vọng tâm niệm k h ẽ động đây là đối phương trong khoảng thời gian này cùng mình gặp nhau sau lần thứ nhất chủ động hạ thấp thái độ đem tự thân bày ở nghe người vị trí bên trên thúc thúc từ vọng muốn tranh một chuyến cũng không phải là tranh cái gọi là người mới đệ nhất gia tộc thiên tài n h ữ n g này mà là thực sự muốn trở thành chân trinh có thực lực cổ sư là từ ra hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho phụ mẫu dưới mặt đất vui mừng từ vọng nói đến đây chúc nói đầy mắt chân thành chương chín tu hành thiết yếu tài lữ pháp địa chương chín tu hành thiết yếu tài lữ pháp địa bóng đêm chính n ồ n g t ừ vọng từ tiểu quán phiêu nhiên đi ra trên thân còn mang theo một chút cam đến rượu đặc thù mùi rượu h i ệ n nhiên vừa mới một đoạn thời gian không không tiếp đãi lâu được lấy t h ú c t h ú c m ở rượu vừa mới tại tiểu quán bên trong t ừ vọng cùng thúc thúc từ tổn thương lượng đã cho ra kết quả hai người tâm hỏi sự t ì n h không giống nhau mặc dù mặt ngoài tường k í n h như thân nhưng là nói trắng ra là cũng chính là vì mình g i à n h lợi ích thôi tư tôn muốn chính là tử vọng p ụ mẫu lưu lại di sản phần di sản này tưởng tình là từ g i a lãnh thổ bên trong hai nhà quán trọ và mấy chục m â u ruộng đồng cùng một khối khí đan đằng phòng nuôi ấy quyền sở hữu trước mặt có thể nói b ấ t quá là một chút thế tục tài sản nhưng là sau cùng khí đan đằng phòng nuôi ấy đối với từ t ổ n tới nói chính là trọng t r u n g chi trọng khí đan đằng từ g i a cơ sở vật tư cũng là từ g i a nhiều loại nhất chuyển cơ sở cổ trùng cho ăn nuôi vật liệu từ vọng trên tay khí đậu cổ bình thường chính là dựa vào khí đan đằng kết xuất khí đan quả luôn ấm mà khí đan đằng những bộ vị khác cũng có thể làm mặt khác cổ trùng cho ăn nuôi vật liệu cổ chung là cổ sư lực lượng siêu phạm căn nguyên nhất định phải thường xuyên nuôi nấng mới có thể bảo trì sức sống nếu là trường kỳ không nuôi nấng cổ trùng tự nhiên sẽ suy yếu thậm chí chết đói mà nắm giữ một khối khí đ a n đằng phòng nuôi cấy quyền sở hữu liền đại biểu nắm trong tay một phần tại từ g i a tuyệt đối không lo bán không được nhu yếu phẩm dây c h u y ể n sản xuất nói một cách đơn giản chính là một cái không ngừng gà đẻ trứng vàng cho nên t ử tồn trước đó không ngừng thử thăm dò tử vọng mục đích đúng là vì đem những n à y tài sản lưu tại trong tay mình cái gì vì chất tử cân nhắc dạy ngươi như thế nào kinh doanh chính là vì chiếm thành của mình thôi nếu như không phải ngay từ đầu t ử vọng liền biểu hiện ra trí hướng của mình là tu luyện mà không phải kinh doanh đoán chừng thuốc thuốc này đã bắt đầu làm thủ đoạn cầm xuống di sản đối với loại tình huống này t ử vọng lựa chọn rất đơn giản đã ngươi muốn vậy ta trực tiếp không tranh giành cho ngươi chính là quán trọ cũng tốt ruộng đồng cũng được thậm chí cả khí đ a n đằng đều cho ngươi ta chỉ muốn muốn tu luyện mà tại ta tam chuyển trước đó ngươi muốn cung cấp ta tu luyện vật liệu đây cũng không phải là hoàn toàn bỏ qua cũng là trao đổi đối với từ vọng tới nói phần di sản này đều thuộc về khó mà mang đi sản nghiệp cũng chính là bất động sản trường kỳ đến xem những n à y di sản có thể sinh ra giá trị viễn siêu đem từ vọng bồi dưỡng thành tam chuyển giá trị đây cũng là vì gì từ tồn đáp ứng nguyên nhân nhưng là điều kiện tiên quyết là trường kỳ tới nói l i ê n nguyên tắc chủ tuyến thời gian tới nói phương nguyên từ trùng sinh đến thành tôn hết thể chỉ tốn không đến năm sáu mươi năm mà tại phương nguyên thành tôn t r ư ớ c phát sinh một loạt sự kiện lớn thời gian còn muốn sớm hơn rất nhiều ở trước đó từ ra khả năng ngay tại đại thời đại trong thủy triều bị một lần nào đó cổ tiên giao phong dư ba cho hủy diệt t ừ vọng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi bất động sản biến thành có thể dùng tài nguyên hắn cần chính là có thể trực tiếp sử dụng tài nguyên tận khả năng đem chính mình ăn thành mập mạng tài lữ pháp địa chính là trường kỳ tu hành thiết yếu mà bây giờ không có cách nào làm trường kỳ dự định trước đó t ừ vọng có thể làm chính là trước tận khả năng vơ vét của cải lấy tài cấp tốc lớn mạnh b ả n t h â n trong bóng đêm t ừ vọng một người độc hành thời gian dần qua tan biến tại buổi chiều trong rừng trong sưng ơ mỏng lại là một tuần sau từ ra trong diễn võ trưởng đông đảo tuổi trẻ cổ sư bọn họ ngay tại trên đài diễn võ lẫn nhau luận bàn lấy từ khi người mới cổ sư bọn họ toàn bộ luyện hóa khí động cổ sau thực chiến dạy học liền thời gian dần qua từ mỗi ngày khí động cổ sử dụng lại tăng thêm lôi đài thực chiến luật bản h i ệ n nhiên từ ra cũng càng hy vọng xuất hiện am hiểu thực chiến cổ sư mà không phải những cái kia đem tâm cơ toàn đ ặ t ở vơ vét của cải bên trên những cái kia cổ sư cho nên ngay từ đầu ngay tại bồi dưỡng người mới cổ sư tư duy hình thức trên lôi đài từ vọng nhanh chóng biến đổi bộ pháp tới gần lên trước mắt đối thủ mỗi một lần đều có thể tại đối phương bắn ra khí đạn trước đó nghiêng người tranh thoát qua mấy lần thậm chí không có sử dụng cổ trùng liền đi tới đối thủ trước người một cái bắt đem nó đưa ra lôi đài hô quả nhiên hoàn toàn đánh không lại ngươi à t ừ vọng ngươi cũng đã là lần này bên trong quyền cất lợi hại nhất đi vị đánh bại đối thủ cũng không có ghi hận t ừ vọng ngược lại cảm k h á i tán thưởng đây chính là t ừ vọng bình thường lý lịch sơ lược nhân vật thiết lập chỗ dùng so với chạy bộ bại bởi cũng giống như mình mỗi ngày mỏ cá đồng học bại bởi thể dục sinh cảng có thể khiến người ta tiếp nhận cũng có thể tốt hơn mang đến cho mình tâm lý an ủi bất quá là tích lũy tháng ngày luyện tập thôi các vị sớm muộn cũng có thể làm được tư vọng có chút chắp tay đáp lễ một màn này cũng bị xa xa huấn luyện viên cùng một chút đến tuần sát gia tộc trưởng bối đoán gặp kẻ này cách đối nhân xử thế còn có thể mà lại tu hành cũng cố gắng hy vọng ngày sau tại vì gia tộc tác chiến bên trên có thể có một phen làm đơn giản giao lưu cũng đại biểu cho từ vọng nhân vật thiết lập đã triệt để đứng thẳng bây giờ tại từ gia chỉ cần nhấc lên từ vọng mọi người nghĩ tới chính là một cái mỗi ngày cố gắng tu luyện không hỏi chuyện khác cổ sư cái này đại biểu cho từ vọng trên thân phát sinh một chút chịu khổ cố gắng cổ sư chuyện sẽ xảy ra sẽ bị tiếp nhận mà một chút tâm cơ x à o trá lục đục với nhau cổ sư làm sự tình sẽ bị ngầm thừa nhận cùng từ vọng không quan hệ vậy nhìn vừa mới luận b á n xong từ vọng hắn chỉ là đơn giản lau lau rồi mồ hôi sau đó tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống xuất ra nguyên thạch bắt đầu tu luyện từ khi trở thành cổ sư bắt đầu từ vọng mỗi ngày tu hành liền một tơ một hào cũng không t ừ n g rơi xuống nguyên thạch tiêu hao tự nhiên cũng là tương đương nhanh, nhanh ngay từ đầu từ liễu nhan cho nguyên thạch cùng từ ra mỗi tuần phát hành nguyên thạch từ vọng trên những cơ bản đều đã sử dụng không sai lắm đây là hắn trên cơ bản không có mua sắm c ù n g cổ trùng tương quan vật phẩm kết quả quả nhiên tài lữ p h á p địa, t à i tại thứ nhất đã chính như này nghĩ đến từ vọng bị có chút ồn ào tranh luận thanh â m cho phân tán chú ý mở mắt ra nhìn lại lúc phát hiện là hai đám người ngay tại tranh luận ngự khí dần dần lên cao trong đó một đám người chính giữa từ văn thạc sắc mặt lạnh lùng đứng vững hiển nhiên đám người này là ủng hộ với hắn mà có thể cùng một cái tiểu đoàn thể rằng c o tự nhiên là ở vào cùng một trình độ một cái khác tiểu đoàn thể từ vọng nhìn lại sau quả nhiên là lấy từ giật thần làm trung tâm đoàn thể cẩn thận nghe qua Từ vọng cũng minh bạch sự tình lý do kỳ thực không gì sánh được đơn giản từ khi một nhóm này từ ra cổ sư khai khiếu sơ đã qua nửa tháng tả hữu trưởng thành cùng cạnh tranh là sinh vật cơ bản mà người sẽ ở những này bên trên tăng thêm một ít gì đó tóm lại chính là có người nói chuyện phiếm lúc nói tới tu hành lại nói tới khi nào tấn thăng tiếp lấy tự nhiên là nói tới ai sẽ cái thứ nhất tấn thăng như vậy mâu thuẫn liền xuất hiện đôi thứ nhất tại tập thể tới nói là một cái mận cảm tử nhất được xem trọng từ ra hai vị thiên tài tự nhiên là bị nhiều người nhất ủng hộ lựa chọn đương nhiên là có lựa chọn tự nhiên là sẽ có khác nhau húng chi thiên tài vốn là dễ dàng so với thường nhân càng tự tôn tình huống hiện tại chính là từ văn thạc cùng từ giật thần người ủng hộ bắt đầu tranh luận cãi lại thậm chí đánh cược t ừ vọng bản đối với loại sự tình này cũng không thèm để ý nhưng mà tranh luận bên trong một chút từ ngữ hay là hấp dẫn chú ý của hắn ta cảm thấy t ừ vọng cũng có thể là cái thứ nhất tấn thăng thôi không biết người nào nói ra vậy mà cũng đã nhận được không ít người tán đồng lần này rất nhiều tầm mắt của người tự nhiên tìm kiếm lên t ừ vọng thân ảnh nhìn xem chính mình lập tức bị đẩy lên điểm chủ đề bên trên thậm chí từ văn thạc còn hung hăng nhìn chằm chằm chính mình một chút tự vọng chỉ là nhắm mắt lại giả bộ như không biết rõ tình hình tiếp tục bày ra tu luyện bộ dáng như vậy xem ra hay là quá mức hiển lộ một chút nghĩ như vậy tự vọng cho mình định tốt đằng sau nhân vật thiết lập biểu hiện chính mình cần biểu hiện ưu tú nhưng không thể cùng thiên tài tranh đoạt ánh mắt ánh mắt hay là để những người k h á c đỉnh lấy tương đối tốt rất nhanh một ngày lại qua về tới chính mình trụ sở sau tự vọng con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên bản cái túi cùng một bên tờ giấy đơn giản duyệt qua tờ giấy nội dung sau từ vọng đốt lên ngọn đến sau đem tờ giấy tiêu h thành cho tàn sau đó mở ra cái túi trước đó nói nguyên thạch cùng tài nguyên sắp sử dụng hết đây không phải liền đến thôi chương mười mới cổ ngoại đạo tấn giai giao dịch chương mười mới cổ ngoại đạo tấn giai giao dịch từ vọng nhìn xem trong tay một cái hình dạng phổ thông cổ trùng nhìn xem viên này chỉ có lớn chừng ngon cái hình cầu màu đồng xanh cổ trùng cơ hồ không để mắt đến một bên khác mấy trăm miếng nguyên thạch không hẳn bởi vì từ vọng trong tay cổ trùng chính là một cái xá lợi cổ có thể giúp nhất chuyển cổ sư trực tiếp cất cao một cảnh giới thanh đồng xá lợi cổ vừa mới trên tờ giấy nội dung tự nhiên là từ vọng thúc thúc từ tồn lưu lại nội dung cũng đơn giản không thôi trong câu chữ lộ ra đối với từ vọng quan tâm cùng biểu thị tài nguyên sẽ toàn quyền cung cấp mặc dù là trên đầu bút viết lời hay nhưng là mình tiện nghi này thúc thúc đúng là hạ tiền vốn gần ngàn mai nguyên thạch cùng một cái xá lợi cổ vận dụng thỏa đáng thậm chí đầy đủ một người mới cổ sư tấn thăng đến nhất truyền hậu kỳ thậm chí nhất truyền định phong đương nhiên đây là không mua sắm cổ trùng tính khiết tu luyện t ì n huống t ừ vọng chính mình không thiếu hàng r á o trong khoảng thời gian này tu luyện bên dưới đã bị nguyên h ả i t r ù n g kích đến lung lay s ắ p đổ chỉ cần mấy ngày nữa tự nhiên có thể tự hành tấn thăng đến nhất chuyển t r u n g dai cho đến lúc đó tái sử dụng xá lợi cổ liền có thể trực tiếp tấn thăng đến nhất chuyển cao dai lúc kia t ừ vọng liền sát xuất lớn là người mới bên trong tu hành nhanh nhất cái kia đúng là hợp lý nhất phân phối nhưng là t ừ vọng cũng không tính làm như vậy vì không làm người khác chú ý vì h i ể n lộ rõ ràng ra bản thân tâm tư không tính kín đáo nhân vật thiết lập đều có nhưng là điểm trọng yếu nhất đạo ấn v ư ợ ngoài đạo ấn từ vừa mới từ vọng lấy được thanh đồng xá lợi cổ sau thể nội vượt ngoại đạo ngấn liền chủ động có phản ứng trừ lần thứ nhất thôn vệ cổ trùng bên ngoài đây là vượt ngoại đạo ngấn lần thứ nhất đối với một loại nào đó loại cổ trùng có phản ứng xá lợi cổ có chỗ đặc biệt gì có thể làm cho vượt ngoại đạo ngấn chủ động phản ứng đạo ngấn lưu phái suy tư một lát sau từ vọng có nhất định suy đoán xá lợi cổ làm cổ giới một loại đặc thù cổ trùng h ắ n sở thuộc lưu phái chính là nhân đạo cùng từ da khí đạo ngay sau đó lưu hành các loại lưu phái hoàn toàn khác biệt nhân đạo lưu phái này tại toàn bộ cổ giới đều là cực kỳ tồn tại đặc thù dù là tại nguyên tắc bên trong nhân đạo đều là cực kỳ thần bí đồng thời thậm chí cả tiếp cận cổ giới tu hành căn bản lưu phái như vậy xem ra ta v ự c ngoại đạo ngấn dù là không phải nhân đạo đạo ngấn cũng cùng nhân đạo có tương đối tới gần quan hệ kết thúc sau khi tự hỏi từ vọng làm ra quyết định trực tiếp dùng v ự c ngoại đạo ngấn thôn vệ thanh đồng xá lợi cổ tu hành tự nhiên gian nan xá lợi cổ cũng xác thực khó được nhưng cùng so với biết rõ v ư ợ ngoại đạo ngân tới nói không đáng giá nhắc tới tại từ vọng thôi động bên dưới thanh đồng xá lợi cổ cơ hồ n là trong nháy mắt liền bị v ự c ngoại đạo ngấn thôn p h ệ mà thôn p h ệ song thanh đồng xá lợi cổ vực ngoại đạo ngấn thì là rõ ràng lớn mạnh một vòng so với lần trước thôn p h ệ khí động cổ rõ ràng quá nhiều cùng lúc đó một cỗ tin tức trong nháy mắt hướng chạy từ vọng đại não cảm ứng đằng sau từ vọng minh bạch lần này thôn p h ệ tình huống đầu tiên từ vọng trước đó đoán vượt ngoại đạo ngấn có thể hay không biến hóa bắt t r ư ớ c được xá lợi cổ loại này duy nhất một lần cổ trùng hiện tại kết luận là có thể mà vừa mới những tin tức kia cũng làm cho từ vọng minh bạch v ư ợ ngoại đạo n g n nguyên lý hết hết h vô luận phàm là cổ hay là thiên cổ bản chất đều là đạo ngấn tạo thành tồn tại từ vọng thể nội vực ngoại đạo ngấn thì tương đương với là đem cổ trùng bên trong đạo ngấn một son một chuyển hóa làm vực ngoại đạo ngấn đồng thời cũng tự động phân tích ra cổ trùng nội đạo ngấn tạo thành hình thức nếu hiểu do tạo thành hình thức vực ngoại đạo ngấn lại có thể bắt chước thành mặt khác đạo ngấn tự nhiên là có thể một lần nữa dựng ra bị thôn vệ cổ trùng xá lợi cổ cùng k ý đạo cổ bản chất đều là cổ trùng đối với vực ngoại đạo ngấn tới nói khác nhau chỉ có một cái chính là bắt chước được xá lợi cổ sau nếu như như thường lệ sử dụng xá lợi cổ như vậy bắt t r ư ớ c xá lợi cổ vực ngoại đạo ngấn liền sẽ giống như là chân chính xá lợi cổ nhân đạo một dạng trực tiếp hóa thành cổ sư không khiếu nội tình trợ giúp phá cảnh một dạng hay là sẽ bị trực tiếp tiêu hao hết b ấ t quá ngay cả như vậy đây cũng là tương đương đáng sợ năng lực vực ngoại đạo ngấn đã giải phân ra xá lợi cổ cấu thành tổ hợp điều này đại biểu lấy từ vọng chỉ cần có đầy đủ vực ngoại đạo ngấn liền có thể không ngừng bắt t r ư ớ c tạo thành xá lợi cổ đồng thời sử dụng đến để thăng tu vi mà vực ngoại đạo ngấn trước mắt xem ra chỉ cần có cổ trùng liền có thể lớn mạnh liền trước mặt tỷ lệ đến xem đại khái mười cái khí động cổ chỗ chuyển đổi vực ngoại đạo ngấn tương đương với một cái thanh đồng xá lợi cổ chuyển đổi vực ngoại đạo ngấn nói cách khác chỉ cần từ vọng bây giờ muốn tăng lên cảnh giới chỉ cần đi làm đến mấy chục con khí động cổ liền có thể bắt chước được nhiều con thanh đồng xá lợi cổ nhanh chóng trở thành nhất c h u y ể n định phong không chỉ như vậy từ vọng còn từ vừa mới trong tin tức đạt được một chút lý giải đối với nhân đạo lý giải vực ngoại đạo ngấn tại thôn vệ đối ứng lưu phái cổ trùng sau sẽ trình độ nhất định phản hồi cho từ vọng liên quan tới loại này lưu phái lý giải nói một cách đơn giản vượt ngoại đạo ngấn tựa như là một cái tự động vận hành siêu máy tính bị thôn phệ cổ trùng tương đương với một đạo đề mục máy tính sẽ tự động đem cái này đề mục cho tính toán ra đến sau đó trực tiếp đem đáp án bảy ra để cho ngươi xét ở giữa giải để quá trình cùng mạch suy nghĩ thì là không có chỉ dựa vào xét đáp án muốn lý giải một môn khoa mục tự nhiên là si tâm v ọ n g tưởng nhưng là một cùng một trăm n tranh l ệ n h là chín mươi chín mà số không cùng một khác biệt thế nhưng là một trăm bất kể như thế nào t ừ vọng tựa ở vượt ngoại đạo ngấn có thể đối lại trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua lưu phái đạt được từ số không đến một lý giải mà chỉ cần có lý giải sớm muộn có thể từ từ lớn mạnh đ i n h chỉ đối với v ự c ngoại đạo ngấn tìm tòi nghiên cứu t ừ vọng chậm giai phun ra một ngụm trọc khí nếu hiểu rõ v ự c ngoại đạo ngấn vận hành hình thức như vậy sau đó chính là tiến hành sử dụng lại mấy ngày đi qua từ từ ra những người mới khai khiếu sợ đã qua ba vòng hôm nay trong đêm một cái trên khuôn mặt có chút r a rời nhưng là vẫn mang theo thiếu niên hương phấn giờ phút này chính bước nhanh đi hướng từ ra học đường người này chính là từ ra trên mặt nổi hai vị giáp đ ẳ n g tư chất thiên tài một trong từ văn thạc trong khoảng thời gian này hắn vì đột phá tấn thăng đúng vậy vị cố gắng tự mình cơ hồ đến mất ăn mất ngủ tình trạng bỏ ra có hồi báo ngay tại vừa mới hắn thành công đột phá tấn thăng đến nhất chuyện t r u n g dài giờ phút này đang định đi học đường tìm ra lao thông báo ngồi vững chính mình thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất tấn thăng t r u n g dài vị trí chỉ cần công bố cảnh giới của mình chính mình là danh xứng với thực thế hệ tuổi trẻ thứ nhất đến lúc đó tự nhiên không có người sẽ cầm từ giật thần nữ nhân kê luyện hóa cổ trùng nhanh hơn chính mình chuyện này đến tiền chính mình nghĩ như vậy từ văn t h ạ n g bước chân lại nhanh hơn một chút nhanh nhanh chỉ cần đi qua trước mặt cái kia chỗ ngặt chính là học đường chính mình liền có thể thông chi ra lão đi qua chỗ ngặt từ văn t h ạ c có chút sửng sốt dừng bước trước mắt đúng là từ văn t h ạ c trong ấn tượng học đường mà giờ khắp này nhưng lại có một người so với chính mình sớm hơn hướng đi học đường cánh cửa t ừ vọng là hắn cái kêu bình thường chỉ biết là tu luyện g i a hỏa hắn tới làm gì trong nháy mắt rất nhiều ý nghĩ hiện lên tại từ văn t h ạ c trong đại não mà rất nhanh một cái hắn không thể tin được khả năng nhảy ra ngoài t ừ vọng ngươi đứng lại đó cho ta câu nói này cơ hồn là bản năng từ từ văn t h ạ c trong miệng thoát ra chính hắn cũng không biết vì sao chính mình nhắc tới câu nói rõ ràng chính mình cùng tử v ọ n cũng không có cái gì gặp nhau vì sao muốn vô duyên vô cớ gọi hắn mà t ừ vọng đã quay đầu lại hai cái người đồng lứa ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ ngươi là văn thạc tộc hình gọi ta có chuyện gì không t ừ vọng trên khuôn mặt mang theo n g h i hoặc mặc dù bị đột nhiên lớn tiếng gọi lại nhưng lại y nguyên một bộ hữu lệ dáng vẻ ngươi ngươi s ắ t trời như vậy đã chậm ngươi đến học đường làm cái gì từ văn thạc giả một lát nói bóng nói gió d ò hỏi nào biết nghe được từ văn thạc câu nói này trước mắt t ừ vọng lộ ra vui sướng biểu lộ tựa như chia sẻ vui sướng giống như mở miệng nói à không dối gạt tộc hình ta đột phá nhất chuyển chung、dài. hiện tại đang định tìm học đường ra lao báo cáo đâu mang theo vui sướng lời nói nhưng đối với tử văn thạc tới nói không thua gì ngũ lôi d o a n h đỉnh đem hắn não hải nổ trống g i ố n g tử văn thạc sửng sốt một hồi lúc này mới chậm rãi mở miệng lại lần nữa hỏi thăm không biết ngươi là khi nào đ ộ t phá chính là hôm nay học đường vừa mới sau khi tan học không lâu ta sử dụng hết bữa tối sau lúc tu luyện lòng có cảm giác đã đ ộ t phá bữa tối qua đi đơn giản bốn chữ cơ hồ đem t ử văn thạc hô hấp ép gừng nhanh hơn chính mình đó chính là mạnh hơn chính mình so với chính mình tốt hơn trong nháy mắt t ử văn thạc trong đầu đều là những ý nghĩ này cùng t ặ m nghiệm ngay tại hắn lâm vào ngây người thời điểm đột nhiên t ử vọng một câu đem hắn kéo đến trong hiện thực không biết tộc huynh đến học đường lại là làm gì chứ ta nô、no. nhắc tới cũng xảo ta tới đây mục đích giống như ngươi t ử văn thạc lập lờ nước đôi nói cũng không có chủ động nhắc tới chính mình là khi nào đột phá nguyên lai văn thạc tộc huynh cũng tấn thăng trung dai thật sự là thật đáng mừng a đừng hỏi khi nào đột phá đừng hỏi ngay tại t ử văn thạc nghĩ như vậy thời điểm từ vọng câu nói tiếp theo lập tức để hắn khiếp sợ tìm không ra bắc chỉ gặp từ vọng có chút chắp tay nói vui sau đó chậm rãi mở miệng nói nếu văn thạc tộc huynh cũng tại hôm nay tấn thăng trung giai vậy ta liền không đoạt tộc huynh đồng ẩ rõ cái thứ nhất thông chi học đường ra lão tấn thăng trung giai tin tức người hay là do văn thạc minh đảm nhiệm đi chương mười một trong tập thế lực lôi đài so đấu chương mười một trong t ộ c thế lực lôi đài so đấu trong học đường gia lão công khai từ văn thạc cái thứ nhất tấn thăng nhất truyền trung giai tin tức sau đó tự nhiên đưa tới đám người sợ hai thản phục cùng tán dương đối mặt với đông đảo người đồng lứa tán thưởng từ văn thạc cũng không có cảm nhận được chính mình trước kia mong muốn vui sướng chỉ vì một cái cũng không thu hút nơi hẻo lánh chỗ cái tiêm một mặt bình tĩnh ở trong đám người đồng dạng vì chính mình vỗ tay thiếu niên t ừ vọng vì cái gì từ văn thạc không nghĩ ra vì cái gì ra hỏa này sẽ đem vị trí thứ nhất tặng cho chính mình t ừ vọng loại hành vi này hắn thấy tựa như là bố thí nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cái này bố thí bị mang theo danh thiên tài với hắn mà nói đã là một loại thật sâu trói buộc hắn nhất định phải làm đến tốt nhất chân chính để từ văn thạc biệt quất chính là lần này thành công là không có chút nào cạnh tranh tính có thể nói làm bị từ ra công nhận t i ê n tài hắn coi là cạnh tranh mục tiêu chỉ có một cái đó chính là cùng là giáp đ ẳ n g tư chất từ giật thần cho dù là từ vọng tại cho thấy bị tất cả mọi người công nhận cố gắng sau từ văn thạc tối đa cũng chỉ là đem nó coi là một cái đoạt chính mình dành tiếng g i a hỏa mà thôi sau đó mình bị cái này trước đó thậm chí không có coi là đối thủ cạnh tranh g i a hỏa vượt qua sau đó chính mình coi là hết thể danh lợi bị nó tùy tiện bố thí cho mình phẫn nộ sao không chỉ còn có càng nhiều cảm xúc có thất bại thất lạc có tự a hồ bị miệt thị không c â m lòng cùng. Cuối cùng được đến danh lợi vui mừng mặc dù là bố thí mà đến nhưng là cái này cuối cùng biến thành chính mình không phải sao bây giờ bị tất cả mọi người tán dương bị tất cả mọi người nhận động hay là chính mình nói như thế mặc dù không tâm lòng nhưng từ văn thạc hay là cảm kích t ừ vọng nhìn xem từ văn thạc trên mặt có chút biến hóa biểu lộ t ừ vọng khẽ gật đầu cũng rất hài lòng như vậy phát triển trên thực tế t ừ vọng trước kia đã đột phá nhất c h u y ể n chung dài có vượt ngoại đạo ngấn bắt trước thanh đồng xá lợi cổ t ừ vọng hoàn toàn không cần lo lắng đột phá trùng kích quá trình thanh đồng xá lợi cổ có thể trực tiếp tăng lên nhất truyền cổ sư một cái tiểu cảnh giới đồng thời không có di chứng khuyết điểm duy nhất chính là sẽ thiếu khuyết nhân khí tích lũy nhân khí chính là cổ sư nội tình c cho cho đây là một loại rất lãng phí phương pháp tương đương với tại thăng cấp kinh nghiệm đến chín mươi chín lúc tái sử dụng duy nhất một lần thăng một cấp đạo cụ bình thường cổ sư có thể được đến một cái xá lợi cổ đều là vận khí bất phẳng làm sao có thể như vậy lãng phí nhưng là đối với tử vọng tới nói chỉ cần được ngoại đạo ngấn đầy đủ hắn liền có thể muốn bắt trước bao nhiêu xá lợi cổ liền bắt trước bao nhiêu nếu cũng sớm đã tấn thăng vậy vì sao không tuyển chọn công khai trương dương là một mặt một phương diện khác trên thực tế vẫn là vì lợi ích từ văn thạc chỗ nhất mạch tại từ ra bên trong coi là cực kỳ có thực quyền tộc mạch sở thuộc nhất mạch bên trong không chỉ có một vị tứ chuyển gia tộc trưởng lão còn có không thua số lượng một bàn tay tam chuyển gia lão đồng thời nắm giữ lấy một bộ phận lớn gia tộc kinh thương sản nghiệp nó nắm giữ nhân tài xem như từ ra bên trong nhiều nhất, nhất mạch bắt đầu so sánh từ vọng vị trí nhất mạch đơn giản tựa như là nhà c u n g khổ nguyên bản từ vọng mạch này là thuộc về nhân tài tàn lủi tình huống mà tại từ vọng phụ mẫu bối sau khi chết thậm chí có thể được xưng là chỉ còn trên danh nghĩa dù cho hiện tại từ vọng đạt được chính mình thúc thúc duy trì nhưng là từ tồn nhất mạch kia cũng chỉ bất quá là có được số nhiều tam chuyển một chi tiểu mạch thôi không phải vậy từ tồn cũng sẽ không phí hết tâm tư muốn chiếm hữu từ vọng phụ mẫu di sản bởi vì cái gọi là nợ nhân tình khó trả nhất từ văn thạc hôm nay nhận từ vọng thoái vị nhân tình từ vọng cũng đã nhận được một khối dựng vào từ văn thạc nhất mạch tại nguyên nước cờ đầu trên đảng, tại từ văn thạc tin tức thông báo xong tất sau giảng sư lại công bố một tin tức khác không lâu sau đó sẽ mở ra một trận một đời mới thi đấu t ỷ thí cũng coi là trong khoảng thời gian này đối với từ ra một đời mới khảo thí cùng tới một cái chân chính xếp hạng có thể tại trong t ỷ thí đạt được cao xếp hạng gia tộc tự nhiên sẽ ban thưởng thờ lấy tu luyện tài nguyên loại tổ chức này hệ thống bên trong cạnh tranh tốt có thể đẩy mạnh rất nhiều tài nguyên sinh trường tuyệt đại bộ phận tổ chức đều sẽ tổ chức từ ra chính là truyền thừa thật lâu mũi c u y ệ n cổ sư gia tộc đối với cái này cho ban thưởng tất nhiên là không ít tỉ thí lần này trăm người đứng đầu cũng có thể thu hoạch được một trăm mai nguyên thạch năm mươi người đứng đầu thì là ba trăm mai nguyên thạch ba mươi người đứng đầu trừ ba trăm mai nguyên thạch bên ngoài còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái gia tộc nhất c h u y ể n cổ trùng hai mươi vị trí đầu thì là năm trăm mai nguyên thạch cùng một cái nhất c h u y ể n cổ trùng mười hạng đầu c à n g là gia tăng đến một nghìn đồng thạch cùng một cái nhất c h u y ể n cổ trùng v ề phần ba vị trí đầu trừ một nghìn đồng thạch bên ngoài còn có thể thu hoạch được một lần do gia tộc cao dài cổ sư trợ giúp đem bản m ệ n h cổ luyện tới nhị chuyển cổ cơ hội như vậy cường độ ba thưởng tự nhiên là đạt được thế hệ tuổi trẻ nô n ư c tấp ngập thăm dù là chỉ là chen vào trăm người đứng đầu đều có thể đạt được một trăm mai nguyên thạch những nguyên thạch này lợi dụng thỏa đáng đã có thể so với cái kia bị đào thải sớm quá nhiều thời gian nhiều hối đ o á i một cái nhất c h u y ể n cổ trùng tư vọng đối với lần thi đấu này ban thưởng tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú một nghìn đồng thạch thậm chí đầy đủ tại nhị chuyển trong lúc đó nhanh chóng tạo dựng ra chính mình cần có cổ trùng tổ hợp tại nguyên loại bậc này mãi mãi cũng không chê ít theo hôm nay giảng bài sau khi kết thúc trong học đường các học sinh đi đều so dĩ vãng nhanh không ít tự nhiên đều là dự định lâm thời thu nhận công nhân là sau đó phát sinh ra tập thi đấu làm chuẩn bị rất nhanh trong học đường học sinh liền đều rời đi trong đó nguyên bản mỗi ngày cũng sẽ cùng rất nhiều đồng học cùng một chỗ rời đi từ văn thạc hôm nay lại cố ý đã chậm một chút rời đi tựa hồ là đang chờ đợi cái gì t ừ vọng không sai từ văn thạc chờ đợi người chính là giờ phút này vừa mới thường ngày thỉnh giáo song giáo sư vấn đề sau mới rời khỏi học đường t ừ vọng văn thạc thông minh t ừ vọng vẫn là thường ngày một bộ đối với người nào đều vô cùng kính c ẩ n dáng vẻ như vậy chú đáo ngược lại để từ văn thạc nội tâm sinh ra một tia bất mãn hôm qua sự tỉnh người rốt cuộc là ý gì lời này vừa vặn ra khỏi miệng từ văn thạc cũng có chút hối hận hôm qua h nay c ta n g đối trong nhà o cần cần nhận g ngươi một t ầ n ngươi nói ra ngươi muốn ta tự sẽ trả lại ngươi ngược lại là thẳng tính cũng có trách dù sao chỉ sợ thở nhỏ chính là tại tộc mạch bên trong bị ký thắt kỳ vọng t ừ đ ệ n u ô i một thân n ạ o khí tại không có bị san bằng t r ư ớ c tính tình tự nhiên càng thẳng thắn t ừ vọng sửa sang lại một chút chính mình quần áo nổi lên một chút n g ự a khí sau mở miệng nói văn thạc tộc huynh hiểu lầm ta ta vừa mới lời nói đều là nội tâm suy nghĩ đương nhiên ta tự nhiên là không dám nói mình là cái gì không cầu hồi báo thánh nhân văn thạc tộc huynh như vậy thẳng thắn vậy ta liền cũng nói thẳng ta xác thực có muốn văn thạc mình hỗ trợ địa phương người nói đi nghe được từ vọng lời nói từ văn thạc ngược lại yên tâm mấy phần trưởng giả trong tộc lời nói không sợ đối phương trào giá liền sợ đối phương không cầu hồi báo đã có sở cầu vậy cũng có thể nhờ vào đó thấy do đối phương toan tính cùng g i á vọng ta tự biết tư chất không bằng văn thạc tộc mình nhưng cũng nghĩ ở sau đó gia tộc trong thi đấu đoạt được xếp hạng tốt không rơi xuống đất bên dưới phụ mẫu chờ mong tự thân có chỗ thiếu tự nhiên cần dựa vào ngoại lực chỗ bổ mà tu vi tất nhiên là cổ sư thực lực cơ sở nói đến đây lần tử vọng có chút xoay người đối với tử văn thạc thi lễ một cái sớm biết văn thạc tộc mình chỗ nhất mạch dưới cờ thương đội đông đảo nội tình dồi dào tử vọng muốn mượn một cái cổ chủ trợ chính mình tu hành dị cổ tự trung chương mười hai cựu trùng tổ hợp chương mười hai cựu trùng tổ hợp mặt trời lên cao đầu gậy vốn nên là học đường tan học thời gian nhưng là giờ phút này trong học đường lại không có một a i thậm chí cả giáo sư đều không ở chỗ này chỗ bởi vì từ khi tuyên bố ra tộc thi đấu muốn bắt đầu sau học đường liền tạm thời tiến nhập ngày nghỉ trạng thái nói t r ắ n g ra là chính là cho từ ra những người mới kia cổ sư chuẩn bị thi đấu thời gian loại này cái gọi là chính mình chuẩn bị trên thực tế chính là so đấu bối cảnh thời điểm những cái kia sở thuộc thế lực mạnh tộc mạch t ừ đệ dù cho thiên phú hơi yếu nhưng chỉ cần tộc mạch luận ý hoàn toàn có thể tự móc tiền túi cho con em nhà mình phối hợp bên trên một bộ cổ trùng mà những cái kia tộc mạch thế lực yếu kém tự nhiên là khó mà cung cấp tốt hơn duy trì trừ phi chủ động đ ả o hướng mặt khác tộc mạch nhưng cái này cũng đại biểu cho bắt đầu từ đó ngươi tộc mạch sẽ bắt đầu một chút xíu biến thành tộc khác mạch phụ thuộc từ vọng nguyên bản liền thuộc về là b ế t b ắ t nhất loại tình huống kia hắn sợ thuộc tộc mạch đã chỉ còn trên danh nghĩa mặc dù dựa vào từ bỏ xong thân di sản đạt được thúc thúc từ tổn duy trì nhưng là từ tổn nhất mạch vẫn như cũ thuộc về thế lực thường thường không có gì là nhất mạch có khả năng cung cấp tài nguyên phần lớn chỉ có một ít nguyên thạch mà thôi Bất quá cũng may, t ừ vọng làm để hắn đạt được mặt khác nhất mạch tài nguyên thời khắc này t ừ vọng chính đoan ngồi tại phòng ốc trên giường trong tay một cái tuyết trắng như t ầ m cổ trùng đang phát ra ánh sáng chính là tự trùng giờ phút này t ừ vọng trong khúc thiếu nguyên hải bên trong không ngừng tuân ra lấy đại biểu cho nhất chuyển cao dai màu xanh l á cây đậm chân nguyên không ngừng đánh thẳng vào không khiếu vách t ư ờ n g công hiệu quả không biết so đơn thuần dùng nhất chuyển t r u n g dài thương chân nguyên màu xanh lục trùng kích vách t ư ờ n g hiệu quả tốt bao nhiêu cô tư vọng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cản thụ được tự thân không k h i biến hóa từ khi mấy ngày trước cùng từ văn thạc nói chuyện với nhau sau hôm sau trời vừa sáng từ văn thạc nhất mạch cổ sư liền đưa tới một cái nhất truyền tự t r ù n g tốc độ như thế có thể thấy được từ văn thạc nhất mạch có nội tình thâm hậu đương nhiên đây cũng là từ vọc lời nói đi đều không rõ ràng chỗ sơ xuất tình h u ố n g dưới mới có thể thuận lợi như vậy cầm tới ngay từ đầu từ vọng trước lấy chủ động nhường ra cái thứ nhất đột phá vị trí để từ văn thạc nhận ân sau đó trong lúc nói chuyện với nhau câu câu nói đều lấy r a tộc làm ưu tiên sau đó mới nhắc lên mục đích của mình thậm chí còn tại đưa ra yêu cầu sau biểu thị ra chính mình là vì không để cho đã chết đi người thất vọng cuối cùng tăng thêm tự chủng mặc dù đúng là chân quý cổ trùng nhưng lấy từ văn thạc nhất mạch nội t ì n h còn không tính quá phận yêu cầu cùng đối với từ văn thạc giáp đẳng tư chất có càng lớn tự tin lúc này mới đồng ý từ vọng yêu cầu như vậy tính ra nhiều nhất lại có một tuần thời gian nhất chuyển t r u n g dai không khiếu liền có thể tích lũy đầy đủ nhân khí chỉ để tiến vào phá cảnh giai đoạn mà chỉ cần đi vào phá cảnh giai đoạn chính mình liền có thể dùng bực ngoại đạo ngấn bắt t r ư ớ c được thanh đồng xá lợi cổ trực tiếp nhảy qua phá cảnh thời gian tiến vào nhất chuyển hậu giai như vậy tính toán t ừ vọng đoán chừng nếu như chính mình nắm chặt một chút là có hy vọng tại nửa tháng sau tộc bị thời gian bên trong tiến vào nhất chuyển đ ỉ n h phong trực tiếp giảm b ấ t trùng kích vách tường đột phá thời gian thật tiết kiệm được quá nhiều công phu bất quá tuy nói loại tốc độ này t ừ vọng đại khái có thể ở trên cảnh giới trở thành cùng tuổi bên trong cao nhất mấy cái một trong nhưng là cổ sư chiến lược có thể tuyệt không chỉ nhìn cảnh giới sau đó mấy cái cổ t cổ sư, cổ sư chính là cần dựa vào cổ trùng mới có thể có được siêu phàm lực lượng mà tự vọng trong tay cổ trùng đúng là mình chọn lựa ra phối hợp một loạt cổ trùng từ da chỗ chấp có cổ trùng lưu phái chính là khí đạo cho nên từ da cung cấp đại bộ phận gia tộc cổ trùng cũng là lấy khí đạo làm chủ trừ bỏ ngay từ đầu phân phát khí động cổ bên ngoài từ da còn có chủ dùng phòng ngự khí t h u ố t cổ chủ di động khí lưu cổ cùng chủ điều tra khí người cổ cùng dùng để trị liệu càng khí cổ nếu là đi là từ da chủ lưu con đường như vậy cái này mấy cái cổ trùng chính là nhất chuyển từ da cổ sư hoàn chỉnh phổ trí bất quá từ vọng mặc dù không bài xích khí đạo nhưng cũng không lựa chọn bực này tổ hợp từ vọng lựa chọn cổ trùng lưu phái trên thực tế càng tiếp cận lực đạo do nhất chuyển đồng bị cổ một cái nhất chuyển mãng lực cổ cùng một cái nhất c h u y ể n phong luân cổ chỗ cấu thành đồng bị cổ không cần nhiều lời thôi động sau có thể tại trong một thời gian ngắn gia tăng cổ sư lực phòng ngự mà mãng lực cổ thì là từ ra chỗ xâm b i ể n trong rừng tương đối thừa thãi một loại cổ trùng sử dụng sau có thể tại trong năm cái hô hấp cho cổ sư một cái cự mãng ký lực mà phong luân cổ thì là một loại phong đạo cổ trùng tuy nói là phong đạo nhưng kỳ thực gia tăng hay là cổ sư tự thân thôi động cái này cổ sau cổ sư tứ chi sẽ bị phong luân thôi động tứ chi huy động tốc độ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng phong luân cổ có thể thăng luyện thành nhị chuyển bích phong luân cổ đến lúc đó thôi động cổ t r ú lúc Cổ sư t ứ chi bên trên sẽ còn bám vào bên trên một đôi xanh b i ế t gió lốc tốc độ cùng tổn thương đều sẽ đạt được gia tăng n h ữ n g cổ t r ù n g này chính là từ v ọ n g trên mặt nội lựa chọn cổ t r ù n g đây là một bộ để mà cận thân vật lộn làm chủ cổ t r ù n g phối hợp nói thật xa xa không tính là kinh diễm thậm chí lực đạo tại ngay sau đó cũng thuộc về thế vi c h i đạo nếu không có kỳ ngộ khó có đến tiếp sau phát triển từ v ọ n g lựa chọn một bộ này cổ t r ù n g mục đích rất đơn giản hắn cũng không phải là muốn lấy bộ này phối hợp vẫn dùng tới có thể nói chỉ là lấy g a lâm thời vượt qua trận này gia tộc tỷ phối hợp mà thôi lần này gia tộc tỷ Đại đa số người cảnh giới đều người giới qua số cảnh năng vượn nhất có khả khó chuyển, mà n h ấ tư chuyển cổ s chiến vọng biết nếu như so cổ trùng chất lượng chính mình là rất khó hơn được những cái kia có phong phú tộc mạch bối cảnh từ g i a cổ sư đã như vậy vậy sẽ phải tận khả năng phóng đại ưu thế của mình mà ưu thế của mình trước mắt xem ra có ba điểm thứ nhất là dựa vào lấy mưu hoặc sát chiều trong khoảng thời gian này tích lũy thôi diễn đi ra kinh nghiệm chiến đấu thứ hai chính là cầu sinh sát chiêu mang đến tự động hấp thu bổ sung chân nguyên năng lực khôi phục thứ ba chính là vượt ngoại đạo ngấn mang đến trực tiếp tăng phúc cổ trùng lực lượng năng lực không sai trải qua trong khoảng thời gian này thí nghiệm từ vọng đã trắc nghiệm được vượt ngoại đạo ngấn là có thể đối với cổ trùng tiến hành tăng phúc xem ra đến bây giờ trong cơ thể mình đạo này thiên ngoại đạo ngấn đại khái có thể cho tính sát thương cổ trùng gia tăng một thành l g lực nếu như về sau thiên ngoại đạo ngấn lớn mạnh tất nhiên sẽ còn tăng lên từ trên tổng hợp lại từ vọng ưu thế ở chỗ chiến đấu kỹ xảo mạnh hơn người đ ồ n lứa sử dụng cổ trùng lực sát thương cùng năng lực khôi phục cũng muốn cao hơn nhất truyền cổ sư nhưng là tử vọng kỹ xảo chiến đấu trước mắt hay là có khuynh hướng cận chiến vật lộn nếu am hiểu vậy liền mở rộng ưu thế nhất truyền cổ sư chiến đấu cận chiến vật lộn vẫn là có thể đưa đến tác dụng rất lớn cho nên một bộ này cổ trùng phối hợp bên trên tử vọng tự thân thao tác có lẽ chiến đấu hiệu quả muốn so mặt khác sử dụng chân quý chất lượng cao cổ trùng những cái kia cùng giai cổ sư tốt hơn thú hồ ai nói những này chính là tử vọng tất cả át chủ bài chương mười ba gia tộc thi đấu mạng lưới quan hệ lạc chương mười ba gia tộc thi đấu mạng lưới quan hệ lạc ban ngày giữa trời từ ra trên diễn võ trường bày biện ra một bức cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt cảnh tượng ngày bình thường chống trải q u ã n cu vẽ sân bãi bây giờ lại người người n ô n á o t r ê n vai thích cánh mọi người giống như thủy triều hội tụ ở này khiến cho nguyên bản rộng rãi không gian có vẻ hơi chen chúc không chịu nổi sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này hiếm thấy tràng diện bởi vì hôm nay chính là từ ra một đời mới cổ sư cử hành luận võ đại điện thời gian trận này hoạt động sắp b i ệ n ra từ ra thế hệ tuổi trẻ trên mặt nổi mạnh nhất cổ sư chuyện này tự nhiên là cực kỳ làm người khác chú ý làm người khác chú ý liền có lưu lượng có lưu lượng liền có cơ hội buôn bán thời khắc này từ ra trong diễn võ trường có không ít người đã làm lên mua bán nhỏ xuống đến cung cấp đồ uống đồ ăn lên tới buôn bán tuyển thủ tài liệu và bắt đầu phiên giao dịch c ự c thắng thua toàn bộ diễn võ trường cũng thấy một bộ tiểu xã hội ảnh thu nhỏ yên lặng v a n r ộ i khí âm hưởng triệt toàn trường qua trong dây lát trong chàng một loạt ồn ào sự vật đều yên tĩnh xuống tới ánh mắt nhìn lại diễn võ t r ư ở n g trên đài luận võ đường đấy chính là tộc trưởng của từ ra cũng là từ ra tứ truyền định phong cổ sư tử thịnh hôm nay chính là ta từ ra mỗi năm một lần là một đời mới khai khiếu cổ sư trôn tổ chức gia tộc thi đấu thời gian t ừ thịnh thanh n m như hồng phản phất trực tiếp rót vào bên hai thậm chí mọi người ở đây trái tim đều đi theo đối phương s ụ p sôi ngữ đ i ệ u mà càng thêm hưng ơ phấn bắt đầu nhảy lên ta từ ra ra quy một trong chính là cùng nói nhiều tất nói hớ không bằng giản lược ô m g ớn cho nên ta liền thẳng vào chủ đề từ ra thế hệ tuổi trẻ thi đấu chính thức bắt đầu theo t ừ thịnh lời nói rơi xuống ra trận trong thông đạo chậm rãi đi vào hai đội các thiếu niên thiếu nữ bọn hắn từng cái đều trên mặt tự tin mang theo đấu trí mà đến những người này dĩ nhiên chính là từ ra thế hệ này tuổi trẻ cổ sư bọn họ hai cái đội ngũ phía trước nhất dĩ nhiên chính là từ g i a thế hệ này hai vị giáp đ ẳ n g thiên tài từ văn thạc cùng từ g i n thần hai vị này thiếu nam thiếu nữ khuôn mặt bị trên diễn võ t r ư ở n g phương thấu dưới ánh nắng chiếu lên không gì sánh được ngạo nghễ vẹn vẹn bọn hắn ra sân liền đưa tới mọi người ở đây một trận gieo họ mà đội ngũ nơi hẻo lánh tử vọng nhìn xem một màn này có chút cảm khái bị bộ dạng này gác ở trên loại đ á i n ộ này làm sao có thể không cao n g ạ o đâu bất quá đối với tử vọng tới nói có hấp dẫn tầm mắt người là chuyện tốt chỉ có đại thụ càng lớn bóng cây bên trong đồ vật mới có thể càng không làm cho chú ý từ ra lần thi đấu này áp dụng chính là hai hai phối đôi phương thức trước do gia tộc trưởng đối p h ậ n tổ sau đó tổ bên trong thành viên lại dựa theo mình bị phân đến số thứ tự cùng tổ bên trong thành viên đối kháng cho đến tuyển ra mỗi tổ thứ nhất sau lại tiến hành tỉ thí cuối cùng theo từ thịnh tộc trưởng bung tay lên mấy trăm miếng chất gỗ lệnh bài liền bị một cỗ khí lưu màu trắng có lên giống như bạch vân tràn ngập ở đây trong đất một bài liền ngồi bạch vân phân tán bay về phía ở đây mỗi người không ít tuổi trẻ cổ sư đều bị từ thịnh một cử động kia khơi gợi lên lòng hào thắng tưởng tượng lấy sẽ có một ngày chính mình cũng có thể làm đến như vậy như vậy đưa tay ở giữa chính là khí hải dị tượng chúc tổ số mười thôi nhìn xem mình bị phân phối đến tổ biệt tư vọng cũng không có nhiều ý nghĩ tại thi đấu trước đó hắn đã làm chính mình có khả năng làm chuẩn bị việc đã đến nước này đến cái gì tiếp lấy chính là rất nhanh bị chia làm ai lan trúc cúc bốn tổ thành viên riêng phần mình sau khi phân tán lại lại lần nữa hội tụ tại khác biệt đài luận võ chỗ ngay sau đó là dựa vào số thứ tự bắt đầu lên đài tỷ thí bởi vì mới vừa v ậ n tiến vào vòng thứ nhất tỷ thí trên đài chiến đấu cũng không tính là kịch liệt thậm chí còn có chút quyết liệt bốn tổ trên đài luận võ cũng chỉ là hai vị nhất c h u y ề n trung giai cổ sư trong chiến đấu cho cũng đại tướng đình kính trước cự l i sa dùng khí động cổ đối xạ thăm dò sau đó từ từ rút ngắn khoảng cách thôi tư vọng tại dưới lôi đài quan sát chỉ chốc lát sau đột nhiên có hai người tìm tới tư vọng một nam một nữ người tới là từ tồn cùng từ liễu nhan hai vị này tư vọng cũng không máu duyên quan hệ thúc thúc cùng thầm thầm ta tốt chất nhi à thế nhưng là lại một đoạn thời gian không gặp mặt ta từ tồn bước nhanh đi tới tư vọng trước mặt mặt mũi tràn đầy quan tâm tiểu chất gần đây làm chuẩn chuẩn bị thi đấu vận điệu tu luyện chưa từng nghĩ chậm trễ thúc thúc mong rằng trách phạt sao dám sao dám gia tộc thi đấu thế nhưng là đại sự đều là người trong nhà nào có cái gì lãnh đạo tư tôn mặc dù ngay từ đầu là muốn gõ tử vọng thu tài nguyên mà không xung xoe nhưng đối mặt tử vọng mới mở miệng liền đem chính mình thả thấp như vậy tư thái cũng là không tốt nói thẳng xuống dưới chất nhi đối với thi đấu để bụng như vậy không biết chuẩn bị như thế nào lần thi đấu này cũng không nên tụ thương thân thể làm trọng tư tôn lời nói nhìn như là thúc thúc quan tâm cháu mình an toàn kỳ thực vẫn là vì nhìn xem chính mình xúc sắc trạng thái hiện tại như thế nào đa tạ thúc thúc quan tâm cũng may mà thúc thúc trợ rút dựa vào thúc thúc trợ rút tiểu chất hiện tại đã đột phá tới nhất truyền hậu dai nhất truyền hậu dai sao từ tồn ánh mắt lóe lên một t i a suy tư nhất truyền hậu dai tốc độ này không tính chậm nhưng cũng tuyệt không tính nhanh t ừ vọng được chính mình cho một cái thanh đồng xá lợi cổ có thể đạt tới cảnh giới này là đương nhiên nhưng là không có đột phá cảnh giới này tựa hồ cũng là hợp lý dù sao cổ sư đột phá nhiều khi cần nhờ thời gian trồng c h ế t đang lúc từ tồn còn muốn mở miệng nói cái gì lúc lại là một người đi hướng từ vọng người đến mặc dù tuổi trẻ nhưng khí vũ như ngang n ạ o khí hiền lộ tất nhiên là từ gia thiên tài từ văn thạc từ văn thạc đơn giản sáng tỏ mở miệng sau đó nhìn thoáng qua tử vọng bên cạnh hai người không biết hai vị này là không đợi tử vọng mở miệng giới thiệu từ tồn liền chủ động xoay người báo lên tính danh tại hạ từ tồn là tử vọng là thúc thúc a t ử văn thạc chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị r a đã hiểu sau đó liền lại lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào tử vọng trên thân ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu trong khoảng thời gian này khổ tu khó khăn lắm đạt đến nhất chuyển hậu dai mà thôi mới nhất chuyển hậu dai vậy ngươi tốt nhất đừng ở tổ bên trong liền bị đào thải vậy nhưng có lỗi với ngươi cố gắng tên tuổi nói đi từ văn thạc xoay người rời đi. lưu lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp tục chủ đề từ tồn chất nhi ngươi cùng từ văn thạc đã biết một lát sau từ tồn mới chậm rãi mở miệng hỏi thăm tại trong học đường có hỗ trợ qua một tới hai đi liền so những người khác quen thuộc một chút h ả o h ả o lúc đầu thúc thúc ta còn lo lắng chất nhi c h ầ m bê tu luyện quên nhân tế giao lưu như vậy xem ra là ta quá lo lắng à. nói như thế từ tồn đột nhiên cảm thấy trước mắt đứa cháu này tựa hồ so với chính mình bình thường cho là có chút khác biệt như vậy l ạ g yên không tiếng động liền leo lên từ văn thạc quan hệ mặc dù không biết có phải hay không là tận lực cùng có phải là hay không vì tiếp cận từ văn thạc phía sau tập m ệ n h nhưng có thể làm được một b ư ớ c này nếu là nói t r ư n g hợp cái kia số phận có thể không thấp nếu là có thể chất nhi tận lực nhiều cùng người đồng lứa giao lưu trao đổi thúc thúc sẽ không khoáy rời ngươi nói đi sau từ tồn liền b a y người rời đi trước khi đi còn nhìn thoáng qua từ văn thạc rời đi bóng lưng a vọng đúng lúc này trước đó một mức không lên tiếng từ liễu nha đột nhiên bước nhanh rắn vào từ vọng trước mặt sau đó lặng lẽ đem một vật nhét vào tử vọng trong tay áo t ỷ thí coi chừng làm xong sau chuyện này từ l i ê u nhan cũng vội vàng rời đi đổi kịp từ tồn mà từ vọng thì là có chút cảm thụ được trong tay áo vật phẩm cẩn thận dùng chân nguyên cảm giác sau từ vọng minh bạch đây là cái gì càng khí cổ thứ gia nhất chuyển c h ư a trị loại cổ trùng minh bạch đây là cái gì sau từ vọng nhìn xem từ l i ê u nhan rời đi phương hướng k h ẽ gật đầu ta biết chương mười bốn thi đấu trong tộc chiến thắng kiếm một khoản nhỏ chương mười bốn thi đấu trong tộc chiến thắng kiếm một khoản nhỏ trong diễn võ đường trên đài đánh khẩn trương lửa nóng người tham dự đều vì thứ hạng của mình mà l i ề u mạng dốc hết toàn lực mà dưới này cũng có một nơi người ngay tại vì mình đổ vật mà l i ề u mạng dốc hết toàn lực luật cảm xúc kích động hoàn toàn không thua bởi trên này chỉ bất qua đám bọn hắn xuất lực địa phương không giống nhau lắm cúc tổ số bảy chiến số tám tỷ số tháng hai trung một lập tức phóng bàn muốn đặt cược hiện tại nắm chặt một cái nhìn qua còn nam nhân trẻ tuổi ngồi tại một cái lâm thời đài trước bàn trên mặt bàn b ả y biện từng tấm giấy trắng trên giấy chữ mực viết lần này cuộc thi đấu của người mới mới nhất tình huống mà cái này đài bản thì là t r o n g chăn ba tầng ba tầng ngoài vây chật như đêm c ố i đông đảo người đều cảm xúc kích động tại bực này lợi ngẫu nhiên có người xuất r a nguyên thạch đập vào một cái mã số bên trên hiển nhiên những người này chính là đang mượn lấy lần này ra tộc thi đấu bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc mà từ ra đối với loại sự tình này là hoàn toàn ngầm thừa nhận đồng thời ủng hộ nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên làm nhà cái n g ư ờ i phải cần có đầy đủ công tín lực thứ yếu phải có đem ra được thực lực mà loại người này tại từ ra bên trong đại đa số đều là có ghi chép không sợ người q u y n tiền chạy thứ yếu loại tỉ thí này thắng thua chủ yếu dựa vào là người dự thi thực lực mà thực lực cường đại những người dự thi kia là thân phận gì đâu phần lớn đều là một chút cường thịnh tộc mạch t ừ đ ệ cho nên thắng thua kết quả ngay từ đầu liền nắm giữ tại những cái kia cường thịnh tộc mạch trong tay mà lại coi như ngươi thật vận khí tốt cực đến tiền cái kia muốn đi đ â u tiêu phí đâu hay là những cái kia tộc mạch mở tiệm trải cửa hàng cho nên loại này đánh bạc trên thực tế chính là tổ chức lưu động thu về nguyên thạch một loại thủ đoạn mà thôi đơn giản là đem tiền từ một cái túi bỏ vào một cái khát túi điểm này một chút xem hiệu q u tắc người cũng là lòng dạ biết rõ cho nên bình thường loại này đổ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều bên dưới mã bình thường đều là khống chế tại ngũ nguyên thạch trong vòng hai mươi nguyên thạch ép trúc tổ số mười tháng câu nói này ra miệng đưa tới nhất định thảo luận duy nhất một lần đánh cược hai mươi nguyên thạch đã coi như là không nhỏ chi tiêu mà khởi đầu tác giả đã rời đi đám người đi hướng l ô i đài chuẩn bị bắt đầu hắn chiến đấu người làm như vậy chính là tử v ọ n g đối với cược loại hành vi này hắn luôn luôn là thái độ quan sát nếu là có thể được lợi tham thượng một tay cũng chưa hẳn không thể dưới mắt hắn m u ố n là dự định đoạt được cao vị xếp hạng tự nhiên như thế là muốn một đường thắng liên tiếp xuống dưới ép chính mình thắng thì là t h i ệ n thể rất nhanh t r ú c tổ mới một trận t ỷ thí liền mở ra chính là số mười t ừ vọng đối chiến số chín sau khi lên đ à i t ừ vọng phát hiện đối thủ của mình chính là một cái nhất chuyển t r u n g dài thiếu niên g ầ y yếu trên mặt của đối phương tràn đầy khẩn trương đang chiến đấu lúc bắt đầu đối phương thao tác cũng lộ ra không gì sánh được phổ thông có lẽ là bởi vì t ừ vọng này g thường đều tại mưu h o ặ sát chiêu bên trong diện hóa thành chiến cho nên đối phương tư thế chiến đấu tại tử vọng xem ra sơ hở thật sự là có chút nhiều cơ hội không có bất kỳ cái gì di động chính là đứng tại chỗ thôi động khí động cổ đối với mục tiêu phóng thích khí đạn như vậy khoảng cách tử vọng thậm chí không cần thôi động cổ trùng liền có thể dựa vào thân pháp né tránh khí đạn nửa nén hương thời gian sau đối phương bởi vì chân nguyên không đủ đã không có cách nào thôi động cổ trùng mà tử vọng chỉ là đưa tay bắn ra một phát khí đạn liền đem nó đưa tiễn lôi đ à i đây mới là phổ thông tầng dưới chót cổ sư chân thực trạng thái dù cho dựa vào bất an bất mặc nhưng là tại nhất chuyển chung dai cũng chưa chắc có thể mua được con cổ trùng thứ hai mà cho dù mua được chỉ dựa vào hai cái cổ trùng cũng khó có thể tạo thành đầy đủ linh hoạt phương thức chi Đỉ đổ thí sau khi kết thúc, từ vọng tại đổ bàn bên trong thắng khi sau được vọng bàn bên lợi ầ lần n nhất, này thứ tỷ đặt bởi vì lần này tỷ lệ cực ư c a cho nên đạt được 40 mai nguyên hạch. cơ hội có thể nói không nguyên ngày càng tây di tộc bị vòng thứ nhất đã kết thúc mỗi tổ đều tiến hành xong nguyên một vòng đào thải vẹn vẹn nửa ngày nhiều liền đào thải mất rồi một nửa người tham dự những cái kia đã thất bại một lần người tham dự còn có một cơ hội có thể tại đằng sau trong đấu vòng loại cùng cùng là người bị đào thải thành viên lại s、so、a một hai trận quyết định sau cùng thứ tự chỉ bất quá đám bọn hắn trung quy là cùng trăm người đứng đầu vô duyên sau đó vòng thứ hai bắt đầu từ vọng dự định lại lần nữa đi đổ bán áp chú chính mình nhưng mà lại phát hiện lần này trên trang giấy vậy mà cùng lần trước khác nhau rất lớn nguyên bản lần trước trên trang giấy chỉ là tiêu chú cơ bản nhất người dự thi số thứ tự cùng người đối chiến số thứ tự mà vòng thứ hai lúc trên tờ giấy trắng trừ số thứ tự còn tiêu chú người dự thi danh tự cùng một chút cơ bản tin tức thậm chí từ vọng đã thấy có người bắt đầu bán lên người dự thi tình báo mới ngắn ngủi l ư ợ g này kinh doanh thể chế liền phong phú một m ả n g lớn chỉ có thể nói nguyện ý sinh t ủ a người luôn có thể tìm tới thuận tiện với mình kiếm lấy tài nguyên phương pháp có thể tại bên trong thể chế tìm ra thích hợp với quy tắc của mình cùng lỗ thủng là nhân loại hoặc là nói sinh vật bản năng cùng trí tuệ tại c ó trận đ ầ u biểu hiện sau từ vọng phát hiện lần này chính mình tỷ lệ đặt cược đã biến thành một trăm năm m ư ơ một h i ệ n nhiên là căn cứ thực chiến tình huống cải biến chúc tổ số mười áp năm mươi nguyên thạch lặp lại các loại lần trước không kém bao nhiêu áp chú phương thức sau từ vọng lại lần nữa lên đài tiến hành tỷ trí trận thứ hai từ vọng đối chiến chính là số mười tám tuyển thủ đối phương là một tên tóc ngắn nữ tử so với trận đấu đối thủ đối thủ lần này thực lực liền rõ ràng mạnh hơn nhiều đối phương trừ có phụ trách viễn trình tiến công khí động cổ bên ngoài còn có một cái phụ trách di động khí lưu cổ cùng một cái phụ trách phòng ngự khí thốt cổ trừ bỏ không có c à n g khí cổ hòa khí n g i cổ bên ngoài cái này đã coi là từ gia nhất chuyển cổ sư hoàn chỉnh chiến đấu phối trí công kích phòng thủ di động đều có đặc điểm cho nên trong lần chiến đấu này vị này nữ t ử tóc ngắn dựa vào khí lưu cổ trước sau tàu vị phóng thích ra khí đạn tại từng cái phương vị xạ n g kích tử vọng mỗi đánh xong một lần đều sẽ dựa vào thôi động khí lưu cổ để cho mình di động đến nơi khác sau đó lại độ xạ kích nhưng mà từ vọng d á n g người lại tương đương m ở mịt không chừng cho dù nữ tử tóc ngắn này đã hết sức tại khác biệt góc độ tiến công nhưng là từ vọng rất nhiều lần chỉ là có chút nghiêng người liền t r á n h qua tránh né đối phương bắn ra khí đạn sau đó vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian nữ tử tóc ngắn này còn m u ố n nhờ làm chân nguyên tiêu hao hết mà bị từ vọng dụng cùng trận t r ư ớ c phương thức giống nhau đưa tiễn lôi lại thôi động hai cái cổ trùng cùng một cái cổ trùng tiêu hao không có khả năng một dạng không có khả năng quá mức chuyên chú vào tiến công ngược lại quên đi tự thân a từ vọng nghĩ như vậy không biết là tại đánh giá vừa mới đối thủ hay là tại nhắc nhở chính mình sau đó tại đổ bàn bên trong tư vọng thu về 75 m a i nguyên thạch tính cả ngay từ đầu kiếm lời 20 m a i nguyên thạch tư vọng kiếm lời vẫn chưa tới năm mươi số lượng bất quá tư vọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhiều cực nhiều kiếm lời cũng nhờ có muốn kiếm được nhiều điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tiền vốn mà lại tư vọng đoán chừng chính mình tỷ lệ đặt cược trong lần chiến đấu này còn có thể lại lần nữa giảm xuống kể từ đó muốn kiếm lấy nguyên thạch thì càng khó khăn bất quá tư vọng không nghĩ tới chính là khi vòng thứ ba mở ra lúc hắn lại lần nữa đi vào đổ bàn lúc nhìn thấy chính là mình tỷ lệ đặt cược biến thành ba bội một chương mười t r i ể n lộ thực lực ngoại đạo mở rộng chương mười lăm t r i ể n lộ thực lực ngoại đạo mở rộng ba bồi một tỷ lệ đ ặ cược c cái này tại người mới cổ sư thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới đã coi như là tương đối cao tỷ lệ đ ặ cược c t ừ vọng nhìn về phía đài trên bàn đối thủ của mình trúc tổ số bảy tứ、Đức、hải tổ ba từ ngữ hợp thành cơ bản nhất ti tức mà dưới đó vương còn có càng thêm kỹ càng một chút ti tức tứ、Đức、hải tu vi nhất truyền hậu kỳ trước mắt triển hiện ra cổ t r ù n g trừ khí động cổ bên ngoài còn có một cái nhất chuyển hỏa lãng cổ một cái nhất chuyển khí lãng cổ cùng một cái nhất chuyển ngọc bị cổ ngọc b ì cổ tại nguyên tắc bên trong liền có xuất hiện chính là chất lượng tốt loại hình phòng ngự cổ trùng luận chất lượng muốn so từ vọng đồng b ì cổ tốt hơn không ít về phân hỏa lãng cổ và sóng khí cổ người trước là nhất chuyển khuynh ê ư ớ n g viêm đạo cổ trùng thôi động sóc nhưng đối với phía trước phóng xuất ra một đạo nóng bỏng sóng khí mặc dù tốc độ công kích không tính nhanh nhưng thắng ở phạm vi lớn về phần khí lãng cổ thì là từ ra một loại tương đối hy hi hữu nhất chuyển cổ trùng cái này cổ có thể gia tăng cổ sư đối với đồng loại hình khí đạo loại hình cổ trùng thao túng năng lực bốn loại cổ trùng có thể nói là không sai cổ trùng tổ hợp tăng thêm đối phương chính là nhất chuyển hậu kỳ tu v i cùng trước đó trong chiến đấu triển lộ không ít cường thế thực lực so sánh xuống hai trận tranh tài đều dựa vào tiêu hao đối thủ c h â n nguyên sau đó một chiêu trí chi thắng tử vọng từ đức hải hiển nhiên nhìn qua càng mạnh hơn một chút ba bồi một tỷ lệ đặt cược như vậy xem ra cũng bình thường không gì hơn cái này cũng tốt tỷ lệ đặt cược cao chút cũng đại biểu cho thăng kiếm lời sẽ nhiều hơn một chút chúc tổ số mười áp chú một trăm đồng thạch lời này vừa nói ra trong đám người khó tránh khỏi xuất hiện so dĩ vãng càng lớn không ít bạo động vất quá tại bạo động mở rộng trước đó t ử vọng liền rời đi đám người giờ phút này thời gian đã tới chạm vào tối h ô m nhận lặn về phía tây mở n h ạ t ánh mặt trời chiếu sáng tại toàn bộ trên đài diễn võ dựa theo thời gian m ạ tính cái này đã coi như là hôm nay một vòng cuối cùng t ỷ thí chiến xong trận này sau liền sẽ cho những người tham dự một buổi tối thời gian nghỉ ngơi nói cách khác trận này chính là hôm nay một trận cuối cùng đi trên phía sau lôi đài đứng tại từ vọng chính đối diện chính là một cái buộc tóc thiếu niên mặt tròn cũng là từ vọng lần này đối thủ từ nước hải thấy được từ vọng lên đài đối phương cũng không có nóng lỏng bày ra tư thế chiến đấu mà là đối với tử vọng có chút chắc tay mở miệng nói ra t ử đức hải nhất chuyển hậu g a i tử vọng nhất chuyển hậu g a i đối mặt với đối phương lấy lễ để tiếp đón tử vọng tự nhiên là không để ý đáp lễ bất quá sau đó t ử đức hải lời nói lại làm cho chúng quanh người xem đều có chút xôn xao tử vọng ngươi nhận vô đi ta không hy vọng đả thương ngươi a chỉ giáo cho nghe được loại này mang theo vũ đ ụ c tính chất nói tử vọng cũng không có mảy may nổi nóng ngược lại chủ động hỏi thăm về đối phương nguyên nhân ta biết song thân của ngươi đều đã nhưng tạ thế đưa mắt không quen ngươi trở thành cổ sư sau mỗi ngày đều mất ă n mất ngủ tu luyện ngươi có thể có dáng vẻ như vậy ý chí rất đáng ờm nhưng là từ đức hải thoại phong nhất chuyển nói ra thất nội tình là khó mà dùng cố gắng đủ đắp ngươi ta cùng là nhất chuyển hậu giai nhưng ta có nhà mạch đại lực duy trì nắm giữ cổ trùng chất lượng không phải ngươi một cái đánh mất song thân cô mạch tử đệ có thể s á n h ngang huống hồ cái này một cổ trùng tổ hợp s á thương t p h ạ m vi không nhỏ trước đó đánh với ta một trận cổ sư đại đa thương thế không nhẹ bọn hắn thủ thương có thể an tâm dưỡng thương nhưng ngươi nếu là thủ thường vậy liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi mỗi ngày tu luyện. từ đức hải khuôn mặt dứt khoát giống như giảng bài giáo sư bình thường cho nên nhận thua đi từ vọng giờ phút này nhận thua ngươi còn có thể bảo tồn thể lực đi chuẩn bị đằng sau đấu v ò n g loại hay là có sát xuất tiến vào t ố p một trăm thậm chí năm mươi người đứng đầu mấy câu xuống tới từ đức hải tựa như thực tình là từ vọng loại này hàn môn cổ sư cân nhắc bình thường ngôn ngữ chân thành tha thiết phát ra từ đáy lòng bất quá từ vọng nội tâm không có chút nào thuyết phục chỉ là nhàn nhạt mở miệng đa tạ đức hải minh quan tâm bất quá trong mắt của ta tu hành vốn là như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối lần này ta có thể tránh thoát vậy lần sau đâu nếu như về sau từ ra gặp nạn đâu chúng ta chẳng lẽ còn có thể lấy tự thân an nguy làm chủ phòng thủ mà không chiến sao thời gian nói mấy câu t ừ vọng bảo đảm đối phương mặt mũi đồng thời còn kéo ra ra tộc an nguy đến làm luật chứng mặc dù những này trên thực tế đều là mượn cớ tôi h nếu là từ đức hải thật quan tâm cái gọi là hàn môn tự đệ vậy vì sao không trực tiếp nhận v u a bất quá là muốn không đánh mà thắng chi binh thôi bất quá cũng may luận tâm không nói đơn thuần nói tới nói mọi người hay là ưa thích nghe loại lời này nhất là t ừ vọng một câu cuối cùng đem ra tộc đặt ở tự thân an n u y phía trên mặc kệ đến lúc đó có thể hay không làm như vậy nhưng tối thiểu nghe e m hai à. kẻ này không sai có gia tộc vinh dự cảm giác nghe nói cũng là thế hệ tuổi trẻ tu luyện cố gắng nhất cái kia nếu là có thể lại thắng hai trận cái kia tiềm lực tất nhiên là không kém gì giáp đằng cái kia hai cái tiểu và nhi đại d i ệ n võ chố cao chuyên môn trong phòng mấy vị lớn tuổi tộc lão nhìn thấy màn này cũng thỉnh thoảng phát ra lời bình trong đó đại bộ phận là t á n g dương nghe được chung quanh tiếng thảo luận lấy tán đồng chiếm đa số t ừ vọng cũng mang ý tại tự thân nhân vật thiết lập đã ở gia tộc trong mắt người từ từ l ậ thể một cái tốt hình tượng dựng nên đối lại sau tại từ g a các loại làm việc đều có chỗ tốt nếu đức hải huynh như vậy chắc chắn chính mình có thể thắng cái kia từ vọng cũng cả gan cùng đức hải huynh cực một trận như thế nào ân đánh cực gì tự nhiên là cực trận chiến đấu này thắng thua mặc dù đức hải huynh đối với mình tự tin nhưng ta cũng không hy vọng chính mình bị thua cho nên ta tự nhiên là cực chính mình thắng về phần tiền đặt cực từ vọng mỉm cười chỉ hướng từ đức hải thân thể đức hải huynh cũng biết nhà ta thất phổ thông tự nhiên là không có đức hải huynh trên người những cái kia hy hữu cổ trùng nếu là ta thắng hy vọng đức hải h u n h có thể giao ra ngọc bị cổ có thể thực hiện nguy ngược lại là tự tin chính mình sẽ thắng nghe được từ vọng điều kiện sau từ đức hải ngự a khí cũng rõ ràng nghiêm túc ngọc bị cổ thế nhưng là hy l ữ u cổ trùng từ vọng nói lên yêu cầu có thể nói là hơi lớn cũng không phải là cảm giác mình sẽ thắng chẳng qua là cảm thấy dù cho trùng hợp thắng đức hải mình cũng khó lưu hoàn chỉnh chi thần vì thụ thương sau sau này tỉ thí nhiều chút nắm chắc cho nên cả gan mưu đồ đức hải mình ngọc bị cổ tốt nói chú đáo ta và người cựa từ đức hải đưa tay vung lên ngẩng đầu nhìn xuống từ vọng bất quá nếu là người thua ta muốn trên người ngươi tất cả cổ trùng lời này vừa nói ra dưới trận người xem nghị luận ở mỹ tử vọng con mắt cũng có chút nhau lại lời này nhìn như là từ đức hải bị trộn giận g muốn tranh cái miệng lưỡi nhanh chóng nhưng tử vọng đúng vậy cảm thấy như vậy phải biết tử vọng trên thân thế nhưng là có một cái t i ể u t r ù n g t i ể u t r ù n g giá trị thậm chí càng cao hơn ngọc bị cổ không ít mà đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn là tử vọng trên người tất cả cổ trùng mà không có mở ra một cái cụ thể số lượng thật chỉ là t r ù n g hợp hay là nói đối phương từ vài chỗ biết được tử vọng trên người có t i ể u t r ù n g cho nên tận lực tương kế tự kế đưa ra điều kiện này bất kể như thế nào phỏng đoán luôn luôn muốn thực tiễn là thật là giả đến cuối cùng vẫn là muốn đánh rồi mới biết chương 16, cổ sư đấu tranh kẻ tàn nhẫn là tháng t r ư ơ n g 16, cổ sư đấu tranh kẻ tàn nhẫn là tháng khi chiêm đồng g õ p vang mang ý nghĩa lần này tỉ t h í chính thức bắt đầu x ó n g lửa từ đức hải lập tức hét lớn một tiếng hai tay đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước sau đó người ở chỗ này rõ ràng thấy được một cỗ màu vàng sáng khí lãng từ từ đức hải hai tay làm điểm xuất phát v u ô n ra sau đó cỗ khí lãng này bắt đầu hiện ra hình phạt nhanh chóng hướng về phía trước q u t t á n không ngừng tới gần tư vọng đây chính là từ đức hải chiến thuật hết sức đơn giản sáng tỏ ngay từ đầu lấy hỏa lãng cổ tạo thành phạm vi lớn thế công trước đó hai trận đối thủ ngay từ đầu thấy được thanh thế như vậy thật lớn thế công liền ngây n g ẩ n cả người sau đó trực tiếp bỏ qua tốt nhất ứng đối thời gian bị ép ăn một c h i ê u này phong luân đối mặt chạm mặt tới khí lãng từ vọng mặt không đổi sắc chậm rãi thúc giục phong luân cổ trong chốc lát từ vọng tứ chi bên trên xuất hiện màu xanh nhạt phong luân lập tức từ vọng liền cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng quá nhiều dưới trận người xem cũng có phản ứng đây coi như là từ vọng trong chiến đấu lần thứ nhất sử dụng ra trừ khí động cổ con cổ chung thứ hai khí lãng không ngừng quyết trương tựa như một mặt nóng bỏng vách tường hướng từ vọng tiến lên mà từ vọng không lùi mà tiến tới hướng phía từ đức hải thả ra sóng lửa vào tới hỏa lãng của một cái khuyết điểm chính là thi pháp sóng lửa tốc độ không tính nhanh chỉ so với người trưởng thành chạy nhanh hơn gấp đôi tả hưu ở trong thực chiến nếu là gặp được c a m hiệu tốc độ đối thủ rất dễ dàng liền sẽ bị tranh thoát mà từ vọng phong luân cổ chính là có thể gia tăng cổ sư tốc độ cổ trùng theo từ vọng hai chân đất đất từ vọng thân thể nhanh chóng di động tới tại phong luân cổ ra chỉ bên dưới từ vọng hai chân tùy tiện chạy ra tàn ảnh thật nhanh xông về sóng lửa nhìn kỹ xuống sẽ phát hiện tử vọng di động phương hướng cũng không phải là chi nhánh h i ệ n nhiên là muốn muốn lách qua sóng lửa đây chính là hỏa lãng của một khuyết điểm khác mặc dù thôi động sau thả ra sóng lửa sẽ theo thôi động không ngừng b ị lớn nhưng là đây là cần quá trình tử vọng ngay từ đầu liền sông về sóng lửa chính là vì tại sóng lửa còn không đến mức mở rộng quá lớn tình huống dưới né tránh càng l à tới gần sóng lửa tử vọng cũng cảm giác được nhiệt độ t r u n g quanh rõ ràng b i ế n cao nóng bỏng gió đối diện thổi tới tử vọng trên khuôn mặt đổi lại tình huống bình thường người đều sẽ bản năng đưa tay che chắn hoặc là nhắm mắt lại nhưng tử vọng chỉ là dùng sức trừng to mắt nhìn ch nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động quả nhiên tại từ vọng sắp né tránh sóng lửa lúc từ đức hải h a i tay v u n g lên chân nguyên phun trào lại lần nữa thúc giục một cái cổ trùng khí lãng theo khí lãng cổ bị thôi đ ậ u từ đức hải trên thân quần áo không gió mà bay trong mắt bạch quàng c h ấ p đậu ngay sau đó nguyên bản thẳng tắp tiến lên sóng lửa trong lúc bất c h ợ t lập tức thay đổi phương hướng đi tới hướng phía từ vọng phương hướng bao k h ỏ a đi qua nếu như nói trước đó viêm lãng chỉ là một bức tưởng như vậy hiện tại viêm lãng tựa như là một bàn tay một dạng mà lại là một cái chủ động chụp vào từ vọng tay đối với cái này từ vọng cũng không có kinh hoàng chiến đấu vốn là thay đổi trong náy mắt thống chi t ử vọng cho tới nay đều chú ý đến từ đức hải động tác khí động cổ thôi động một phát khí đạn bắn về phía sóng lửa nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ sóng lửa hòa khí đạn đều thuộc về vô hình đồ vật cho nên khí đạn chỉ là ngắn ngủi đánh tan sóng lửa một lát mà thôi bất quá cho dù là một lát cũng đủ rồi t ử vọng ra tăng thôi động phong luân cổ cường độ vốn nên nên đã tới cực hạn tốc độ đột nhiên lại tăng lên một đoạn sau đó t ử vọng hai chân đống nhiên phát lực nhanh chóng hướng phía bị tức động cổ đánh ra lỗ hổng vào tới mơ tưởng từ đức hải đương nhiên sẽ không để từ vọng toàn g u y ệ n lại lần nữa thôi động khí lãng cổ muốn lại lần nữa cải biến sóng lửa hình dạng đem từ vọng g ầ y khốn ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị thôi động khí lãng cổ lúc hắn đột nhiên đã nhận ra một phát khí đạn chính hướng phía chính mình phóng tới vừa mới từ vọng thôi động khí động cổ bắn ra khí đạn cũng không phải một phát chứ phá vỡ sóng lửa một phát khí đạn bên ngoài từ vọng còn vì phòng ngựa từ đức hải biến chiêu cũng hướng phía từ đức hải bắn ra một phát khí đạn đáng giận đối mặt đột kích khí đạn từ đức hải không thể không đình chỉ thôi động khí lãng cổ trở tay sử dụng ngọc bị cổ tăng cường p h o n g ngự đây chính là đê giai cổ sư chỗ thiếu sót điều khiển cổ trùng cũng không thuần thục tình huống dưới chỉ có thể điều khiển đơn nhất cổ trùng muốn sử dụng một cái cổ trùng uy năng liền muốn từ bỏ một cái khác cổ trùng đương nhiên đây là không thuần thục tình huống dưới tích lũy tháng ngày bên dưới nhất tâm nhị dụng thậm chí cả tam dụng đối với cổ sư tới nói cũng có thể từ từ làm được chỉ bất quá loại tình huống kia trên cơ bản không có khả năng tại nhất chuyển cổ sư trên thân xuất hiện VÀNH khí đạn xuất tại từ đức hải trên thân nhưng là bị ngọc bị cổ chặt lại từ đức hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này ngọc bị cổ vốn là thưa thất cổ trùng năng lực phòng ngự tại nhất chuyển bên trong xem như vô cùng tốt nếu là có thể bị một phát khí đạn đánh vỡ thì mới là lạ ngay tại lúc từ đức hải dự định tiếp tục thôi động khí lãng cổ lúc hắn phát hiện đánh vào trên người mình khí đạn tựa hồ có chút không thích hợp nguyên bản khí động cổ thúc giục khí đạn lúc bắn trúng mục tiêu sau liền sẽ lập tức biến mất mặc dù xác thực sẽ có một chút nho nhỏ luồng khí xoáy lưu lại nhưng là lần này không giống với khí đạn biến mất sau lưu lại luồng khí xoáy từ đức hải toàn bộ mặt đều bị khí xoáy thổi đến có chút đau nhức không tự chủ được nhắm mắt lại ngay tại lúc hắn vừa mới nhắm mắt lại lúc trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn chính mình thế nhưng là tại tranh tài thế nhưng là trong chiến đấu sao có thể nhắm mắt lại từ đức hải vội vàng trừng tóm mắt mà giờ khắp này t ừ vọng đã đột phá sóng lửa hướng phía từ đức hải nhanh chóng lao tới khoảng cách đã không xa theo tốc độ này chỉ cần năm giây không đến chính mình liền muốn cùng hắn cận thân từ đức hải cắn răng một cái lại lần nữa thôi động cổ trùng chỉ bất quá lần này thúc giục chính là họa lắm cổ một giây sau lại là một đạo sóng l ử a từ từ đức hải trong hai tay tuôn ra sau đó bắt đầu hướng về phía trước tiến lên lần này thôi động hỏa lãng cổ thế nhưng là tiêu hao từ đức hải đại lượng chân nguyên loại này phạm vi lớn công kích cổ trùng bốn là so với mặt khác cổ trùng càng tiêu hao chân nguyên từ đức hải trong thời gian thật ngắn sử dụng hai lần trong lúc đó còn thôi động khí lãng cổ không chế thôi động ngọc bị cổ p h o n g ngự giờ phút này hắn còn lại chân nguyên đã không đủ để trèo chống hắn đang sử dụng một lần hỏa lãng cổ hoặc là khí lãng cổ bất quá cũng may sóng lựa đã thả ra ngoài dù cho không cách nào dùng khí lãng cổ điều khiển hình dạng cùng phương hướng cũng đủ để ngăn chặn từ vọng tiến lên lộ tuyến coi như đối phương muốn dựa vào khí động cổ công kích từ xa nhưng là mình còn lại chân nguyên hay là đủ để thôi động ngọc bị cổ phòng ngự nhưng mà sau một khắc phát sinh sự t ỉ n h để từ đức hải b ạ n phần c h ấ n kinh từ vọng không có né tránh sóng lửa hắn cũng chỉ là hai tay che chắn bộ mặt một đầu bọt vào sóng lửa bên trong dưới lôi đài người xem trong nháy mắt xôn xao h ỏ a lãng cổ uy năng bọn hắn rất nhiều người đều là phía trước mấy trận nhìn qua bị đánh trúng cổ sư đều là toàn thân nghiêm trọng v ò n đau lăn lộn trên mặt đất t ừ vọng tự nhiên cũng là biết được u i lực nhưng vẫn thẳng tắp phóng đi âm tầm h thôi đ ộ n g lên đồng bị cổ trên da nổi lên nhàn nhạt màu đồng sau đó vọt thẳng vào sóng lửa bên trong khí lưu nóng bỏng lập tức đốt lên từ vọng trên thân áo vải cánh bóc đồng thời làn r a chuyển đến đau nhức đ â m đói nhưng là t ừ vọng chỉ lo hướng về phía trước chỉ cần hướng về phía trước là đủ rồi vài giây sau cảm giác nóng bỏng yếu bớt t ừ vọng biết đây là hắn đã đột phá sóng lửa phạm vi mà trước mặt hắn không đến năm mét chỗ chính là từ đức hải người người không kịp nói chuyện sau một khắc một mặt k i ế p sợ từ đức hải liền bị tử vọng một thanh bóp lấy cổ cả người đều bị gi sau một khắc tại t ư đức hải thị giác bên trong chính mình đã mất đi cân bằng thế giới trước mắt trời đất quay cuồng sau đó ngã ở cứng rắn mặt đất lại nhìn trên lôi đài t ư vọng gương mặt cùng cánh tay đều bị đốt đỏ bừng lên ra nhưng là hắn đã đem từ đức hải ném ra lôi đài phạm vi nói cách khác t ư vọng thắng t ư vọng phảng phất căn bản cảm giác không thấy trên người mình bỏng chỉ là hai tay ô quyền hướng phía chật vật ngã tại phía dưới lôi đài từ đức hải có chút chắp tay hành lễ đã nhường chương mười bảy đã thủ để thăng đã nhường đơn giản hai chữ lại làm cho người vây xem đều là yên tĩnh y mắng thậm chí cả cùng đối chiến đối thủ cũng chỉ là sức sờ ngẩng đầu nhìn thẳng đến mấy giây qua đi khá n g à i bên trên mới chuyển ra gieo họ tiếng h ô sốt ruột trình độ xa so với trước đó mấy trận chiến đấu muốn nhiệt liệt không thể không nói đấu thú đúng là người cổ xưa n h ấ t niềm vui thú một t r o n g mà càng là có chơi liều chiến đấu thì càng là có thể kích thích lên người xem phản ứng t ừ vọng chỉ là đi tới rời sân trong thông đạo vừa định dựa vào vách tường nghỉ ngơi một hồi nhưng là trên da chuyển đến đâm nói liền để nó từ bỏ ý nghĩ này bất quá cũng may rất nhanh liền có phụ trách trị liệu cổ sư đi vào từ vọng bên người thôi đ ọ c lên cổ trùng là từ vọng trị liệu đứng lên m à u xanh n h ạ t khí lưu mơn trớn từ vọng cánh tay cùng gương mặt sau đó cảm giác mát rưởi rất nhanh liền từ trên da chuyển l ê n d a sau đó là một chút ngứa cảm giác từ vọng biết đó là bỏng làn da cùng cơ bắp ngay tại khép lại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp từ vọng trên người bỏng thuận tiện không ít đây cũng là từ da nhất chuyển giũ khí cổ thượng vị cổ trùng nhị chuyển khí liệu cổ vô luận là trị liệu tốc độ hay là trị liệu phạm vi đều mạnh rất nhiều ngay tại từ vọng bỏng làn ra sắc mọc tốt lúc đột nhiên truyền đến hai tiếng gọi tên của hắn từ vọng phân biệt nhìn lại cũng hiểu biết người đến thân phận hai vị thiếu niên bên trong một cái chính là vừa mới bại vào tay mình từ n ư c hải một cái khác chính là từ văn thạc ngươi tới nơi này làm cái gì một vị khác người đến chính là từ văn thạc hắn đi tới từ vọng bên người sau đó có chút ghé mắt nhìn về hướng từ n ư c hải ta đi nơi nào cần ngươi để ý tới sao ngược lại là ngươi vừa mới ở trên đài đồ ước cũng nên thực hiện đi từ văn thạc hai tay ôm ngực một bộ tự nhiên mà vậy mệnh lệnh ngữ khí mà từ đức hải thì là bị đ ố i đến hai mắt trở trọn văn thạc tộc minh chúng ta đều là từ gia t ừ đệ nên hỏa á i đối xử mọi người mới là t h u ố n hồ đức hải tộc minh không phải cũng đang tới tìm ta thực hiện đổ đốt sao từ vọng khuôn mặt hiền lành cánh tay cùng trên gương mặt làn da mặc dù khép lại hơn phân n ử a nhưng vẫn là lộ ra càng thêm xích hợp một chút một bên từ đức hải nghe được câu nói này sau cắn chặt hàm răng lời hữu ích đều để ngươi nói từ vọng đừng như vậy dối trá thắng chính là thắng, nên đạt được, được ngươi cho rằng ngươi nói vài lời lời hữu ích kẻ bại liền sẽ không ghi hận ngươi đừng ngây tơ từ văn thạc một mặt ngạo nghễ mở miệng toàn thân khí thế nhìn như hoàn toàn vượt trên còn lại hai người để văn thạc minh chê cười ta lần này đến đây chính là dự định đến cùng từ vọng minh thực hiện đồ ước từ đức hải có chút c ắ n răng nguyên bản hắn tới đây chính là muốn muốn tại chỗ không có người cùng từ vọng thử nhìn một chút có thể hay không hiệp thương một chút dùng những vật khác đem đổi lấy làm đồ ước ngọc bị cổ dù sao đây chính là tuyệt hảo nhất chuyển phòng ngự cổ trùng nếu là mình đã mất đi cái này cổ đằng sau dù là muốn tại trong đấu vòng loại lại tranh t ố t thứ tự phong hiểm đều cao rất nhiều kết quả ai có thể nghĩ tới vậy mà lại gặp được từ văn thạc cái này tự cao tự đại g a hòa hoàn toàn không để ý mặt mũi trực tiếp phá h ỏ n g chính mình hòa đảm khả năng khiến cho chính mình chỉ có thể giao ra ngọc bị cổ nếu văn thạc linh cũng tìm từ vọng có việc vậy tại hạ liền không quáy dậy từ đức hải cắn chẳng rằng một tay lấy ngọc bị cổ nhét vào từ vọng ngực không để lại dấu vết liếc mắt từ văn thạc một chút sau đó liền cấp tốc bước ra rời đi t h ừ thua đều không thua nổi ra hỏa có thể có cái gì làm từ văn thạc tự nhiên là đã nhận ra đối phương đối với mình đoán nghiệm nhưng lại không thèm để ý chút nào bởi vì từ đức hải nhất mạch nội tình k h n g kém hãn từ văn thạc nhất mạch càng tăng lên bởi vì vài câu nhục mạ liền muốn mất từ đ ứ c hải cùng sau lưng của hắn tộc m ạ c h đều không có lá gần kia về phần phía sau đùa nghịch thủ đ ò n h ỏ từ văn thạc cũng không sợ t ừ vọng ngươi thắng quay đầu nhìn về hướng chính đem ngọc b ỉ cổ cất k ỹ t ừ vọng từ văn thạc khẽ gật đầu xem ra ta là xem thường ngươi nhưng là ngươi cũng vẫn không có để cho ta hài lòng từ văn thạc hai tay ô ngực tựa như dăn dậy chính mình cấp dưới sĩ quan bình thường đối phó một c á i nhất chuyển hậu gia liền muốn lấy thương đội thường như vậy tình h u ố n coi như ngươi ra tổ thi đấu thì như thế nào mang theo một thân thương cùng ta chỗ đấu tranh ngươi dám nói ngươi có cơ hội thắng sao tất nhiên là khó thắng t ừ vọng hoàn toàn không để ý đối phương nghiêm nghị g i a n dạy ngược lại tâm tình không tệ vì sao muốn sinh khí dựa theo mong muốn bên trong đạt được ngọc bị cổ đồng thời tự thân tương thế cũng không tính nghiêm trọng thậm chí từ đức hải oán niệm còn bị từ văn thạc hấp dẫn chính mình bất quá là nghe đối phương g i a n dạy vài câu vì sao muốn sinh khí đâu h ừ ta cũng không sợ nói cho ngươi lần thi đấu này mỗi tổ bên trong đều có tay cầm nhị chuyển cổ trùng cổ sư uy lực của nó xa xa không phải ngươi hôm nay gặp được từ đức hải hỏa lãng cổ có thể xanh ngang nếu là ngươi còn muốn lấy dựa vào nhất thời hung áp đi cử thắng vậy ngươi liền thất bại đa tạ văn thạc t ò a huynh hảo ngôn nhắc nhở nếu là văn thạc t ò a huynh như vậy hy vọng ta có thể được thắng không bằng cũng tài trợ ta một cái nhị c h u y ể n cổ trùng như thế nào thử ngươi ngược lại là đủ không biết xấu hổ từ văn thạc cũng không bởi vì từ vọng câu nói này mà không vui so với bộ dạng này lửa đùa nửa thật treo vẹo trước kia từ vọng bộ kia công thức hóa đối thoại thái độ mới khiến cho từ văn thạc nổi giận ngày mai chính ngươi nhìn xem xử lý đi nếu là cứ như vậy vừa cái kia t i ể u chúng ta coi như thu hồi đi từ văn thạc nói đi liền bung tay rời đi là đêm lãnh địa nhà họ từ bên trong đêm nay hiển nhiên muốn so bình thường muốn náo nhiệt không ít gia tộc thi đấu mang tới hiệu ứng hiển nhiên sinh động từ gia thi đấu lưu động một chút hôm nay các t h ắ n g người tham dự đều có đi tiểu tiểu chúc mừng mà một chút kẻ thất bại thì là phần lớn âm thầm quyết tâm tu luyện đương nhiên nằm thẳng cũng là có khối người chỉ bất quá những n à y đều cùng từ vọng không quan hệ trong nhạc gỗ từ vọng hoàn toàn như trước đây khoanh chân ngồi tại trên giường trong tay bưng lấy một cái màu xanh nhạt hình bầu dục cổ trùng cổ trùng trên thân tản ra một t ầ n g xanh ngọc v ầ n sáng chính là ngọc bì cổ mấy hơi thở sau ngọc bì cổ bị từ vọng triệt để luyện hóa không chế tồn vào không k h i ế bên trong sau một khắc từ vọng trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái cổ trùng. đồng bì cổ có tiêu hao càng nhỏ hơn p h o n g ngự càng mạnh ngọc bì cổ sau đồng bì cổ tự nhiên là có thể đào thải t ử vọng câu thông vực ngoại đạo ngấn sau một khắc trong tay đồng bì cổ chậm rãi bị chân nguyên bao k h ỏ a sau đó khoảnh khắc biến mất cùng một thời gian t ử vọng thể nội d ụ c vọng đạo ngấn lớn mạnh một kia đồng thời một cỗ liên quan tới lực đạo lý giải tràn vào t ử vọng trong óc đồng bì cổ đã bị tử vọng thôn phệ nhưng là cái này cũng không đại biểu cho tử vọng liền triệt để đã mất đi đồng bì cổ vợi b n tư phản chỉ cần tử vọng lớn hắn có thể tùy thời thôi động g ụ c vọng đạo ngấn bắt trước được đồng bì cổ vi năng loại thôn p ệ này chỉ là bắt đầu Từ lại, lần nữa lấy ra cái cổ tại ừ khí hôm nay buổi chiều từ văn thạc sau khi rời đi từ vọng liền tiến về đổ bản lấy được chính mình thắng được nguyên thạch ba bồi một tỷ lệ trên thực tế i lấy vượt ngoại đạo ngấn thôn vệ cổ trùng chỗ tốt thậm chí so trực tiếp luyện hóa cổ trùng sử dụng càng tốt hơn một chút hơn nữa bởi vì vượt ngoại đạo ngấn không chỉ có thể hoàn mỹ bắt chước cổ trùng còn có thể trực tiếp lấy vượt ngoại đạo ngấn tăng phúc cổ trùng hôm nay lúc tác chiến tử vọng thôi động phong luân cổ cùng sử dụng khí đạo cổ đều dựa vào tại vượt ngoại đạo ngấn tăng phúc mới sử dụng ra vượt qua cái này một cổ trùng cực hạn hiệu quả ở trong thực chiến lực lượng đột nhiên tăng gọn một kia thường thường sẽ có không tưởng tượng được kết quả nếu như không phải lo lắng có người kiểm tra chính mình không khiếu phát hiện bên trong không có một cái cổ trùng t ừ vọng thậm chí sẽ không giữ lại cổ trùng đến che lấp toàn bộ thôn vệ thế nhưng là hiệu quả tốt nhiều ba cái cổ trùng toàn bộ thôn vệ hoàn tất như vậy t ừ vọng liền có mặt ngoài một phần lực đạo cổ trùng phối trí cùng che giấu một phần khí đạo cổ trùng phối trí át chủ bài lại tăng thêm một phần như vậy như vậy ngày mai tỉ thí liền lại nhiều một chút chắc chắn chương mười tám tổ so cuối cùng khí bạo chi uy chương mười tám tổ so cuối cùng khí bạo chi uy sáng sớm hôm sau từ r a diễn võ trường sáng sớm liền hội tụ không ít người có người bán hàng rong tại cửa và o buồn bán lên điểm tâm sáng có ít người thì là tại buồn bán hôm qua thu thập người dự thi tình báo thậm chí có người đã bắt đầu bán lên xung quanh nhìn một chút nhìn một chút rồi từ văn thạc cùng khoản vòng tay rồi giá cả tiện nghi cây thứ hai nửa giá rồi đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua từ giật thần cùng khoản đồ trang sức các loại nhan sắc đều có chắc chắn sẽ có n g ư ờ i hài lòng vạn loại mù xương cạnh tự do ngươi có thể nói những này bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ nhưng là có thể tóm đến ở loại này cực nhỏ lợi nhỏ người ngươi cũng không thể nói bọn hắn quả thật có so những người khác nhanh một bước ý nghĩ đồ bàn bên trong tư vọng nhìn về hướng mặt bàn giấy trắng nội dung phía trên càng thêm kỹ càng thậm chí còn có mỗi một cái thành v i ê n chân d u n g cũng không biết bọn hắn là thế nào tại một buổi tối lẳng ra tư vọng tìm tới chính mình số thứ tự chỗ cùng mình đối thủ chỉ gặp trên bức họa chính là một cái trên khoe mắt nghiêng sắc m ặ tâm lãnh nam tử mà phía d ư ớ i tư liệu cơ bản bên trên cũng biểu hiện ra lần này tỷ lệ đạt cược một buổi năm cũng không phải là tư vọng một buổi năm mà là đối thủ một buổi năm nói cách khác từ vọng lần này tỷ lệ đặt cược là trọn vẹn gấp năm lần n h ì n kỹ hướng tư liệu sau liên sẽ cảm thấy cũng không k ỳ quái đối thủ danh tự chính là từ hậu t r ú c tổ số hai mươi ba tu vi chính là nhất truyền đình phong không chỉ như vậy đối phương thậm chí còn có một cái nhị chuyển cổ trùng những tin tình báo này thậm chí là hoàn toàn công khai bởi vì đối phương căn bản cũng không có che giấu ý đồ ngày hôm qua mỗi một cuộc chiến đấu từ hậu đều có thể nói là một đường nghiền ép lên đi không có một cái nào đối thủ có thể tại trên tay hăn chống nổi bà chiêu thậm chí trong đó cũng có một vị nhất truyền cao dài cổ sư vị tiểu ca này lần này cũng là áp một trăm đồng t h i sao đồ bàn lao bản hiển nhiên là nhận ra từ vọng mà một câu nói kia cũng làm cho chúng quanh người nghị luận ẩm ỉ đứng lên trong đó không ít người cũng nhận ra từ vọng chính là sau đó phải tỉ thí tuyệt thủ không được trên tay đã không có tiền nhàn rỗi nói đi từ vọng liền quay người rời đi hành vi như vậy để người vây quanh càng là xôn xao thậm chí có không ít người trực tiếp tại chỗ bỏ tiền đặt cược từ hậu từ vọng nghe sau lưng lưu n ô n phỉ ngữ tự nhiên là biết mình hành vi bị những người này trở thành sợ chiến cùng không có lòng tin biểu hiện nhưng mà từ vọng chỉ là thật không có tiền mà thôi hôm qua mua sắm ba cái khí đạo cổ trùng đã tiêu hết tử vọng từ đổ bàn thắng tới nguyên thạch mà mặt khác nguyên thạch đã sớm vì một cái khác g á t chủ bài mà hao phí sạch sẽ trên lôi đ à i tuyển thủ ra trận tử vọng nhìn trước mắt đầy mắt địch ý từ hậu yên lặng đem một bàn tay vác tại sau lưng tử vọng xin chỉ giáo thử không muốn rơi xuống tàn bệnh hiện tại liền xuống đi không cần đằng sau nói ta không có nhắc nhở ngươi tử hậu một mặt khinh bỉ nhìn xem tử vọng h i ệ n nhiên là xem thường tu vi này cùng cổ trùng cũng không bằng đối thủ của mình khi tiếng chiên văng lên thì tý bắt đầu、Bành. t ừ vọng tại tiếng chiên vang lên trong nháy mắt liền đ ỗ n g nhiên rút ra trước đó vác tại sau lưng tay sau đó cũng sớm đã tụ lực tốt khí động cổ trực tiếp thôi động sau một khắc một phát cường lực khí đạn trong nháy mắt bắn chúng từ hậu trực tiếp đem đối phương đánh cho một cái ngựa ra sau kem chút bị lập tung hôn trướng t ừ vọng ngươi tiểu nhân này nói cái gì chỉ giáo kết quả vậy mà đánh lén từ hậu bưng bít lấy lồng ngực của mình rõ ràng cảm thấy chính mình xương sườn bị vừa mới khí đạn đánh cho có chút nước ra nếu không phải hắn có một cái cường hóa tự thân nhục thể cổ trùng chỉ sợ vừa mới bông chóc kia có thể sẽ trực tiếp vải góc xương sườn n ư ớ gãy đối mặt từ hậu giận mắng tự vọng thậm chí không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là tại bắn ra khí đạn sau liền ngay sau đó thôi động thanh phong l u â n cổ sông về phía trước tự vọng thậm chí không có vì chính mình giải thích dù là một câu đánh lén tự vọng rõ ràng là tại tuyên bố bắt đầu tiếng chiên sau mới phát khởi tiến công chỉ giáo trong chiến đấu chỉ giáo chính là nhìn xem giữa ngươi và ta ai có thể đem một phương khác đánh đến b ạ i thiểu nhân tự vọng chưa từng có cho là mình là cái gì có tử hắn chỉ là một cái tại trong vũng bùn cầu sinh mưu sống mẹo tâm thôi nếu như đánh lén có thể thắng vậy liền đánh lén nếu như phản bội có thể thu lợi vậy liền phản bội nếu như tay cụt có thể được một chút hy vọng sống vậy liền tay cụt mẹ nó ưa thích đánh lén là đi ta cái này phế bỏ ngươi đánh lén cái tay kia từ hậu lao đi khỏe miệng bởi vì nội thương mà chảy ra vết máu nâng lên một bàn tay hướng phía t ử vọng phương hướng hung hăng một chảo sau một khắc t ử vọng bản năng cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm đây là hắn tại mưu sống bên trong vô số chiến đấu thôi diễn chúng được ra bản năng t ử vọng lập tức thúc giục m ã lực cổ đem lực lượng hội tụ ở dưới chân sau đó đông nhiên đạp xuống đất thậm chí tại chất gỗ trên mặt đất dâm ra một tia v ế t rách mà tự thân thì là dựa vào lần này đạp đất đ ô n g nhiên cải biến vị trí vê anh sau một khắc từ vọng nguyên bản vị trí đột nhiên phát ra tiếng vang to lớn đồng thời một c ố như là bom nổ khí lưu ở vị trí này lập tức nổ tung dù là đã biến hóa vị trí từ vọng một cánh tay vẫn bị lần này bạo tạc nổ run lên tránh ngược lại là nhanh ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể ở ta nơi này nhị chuyển khí bạo cổ bên dưới tránh mấy lần từ hậu liếm môi một cái âm lệ mở miệng khí bạo cổ từ da nhị chuyển cổ trùng tấn thăng phương hướng một trong người sử dụng tôi động sau có thể tại ánh mắt t r ă n g mét bên trong trong khu vực tùy ý một nơi trong nháy mắt dẫn động khí lưu để nó thể hiện ra bạo tạc bình thường hiệu quả tại từ da cổ trùng nhị chuyển tấn thăng bên trong đều xem như ít có lại uy lực lớn loại kia đến nha nhìn xem ngươi có thể trốn đến bao lâu từ hậu h ế t to từ vọng chỉ là có chút lắc lắc run lên cánh tay khuôn mặt vẫn không có biến hóa lại lần nữa p h o n g tới từ hậu sớm tại tối hôm qua từ vọng liền lấy được từ hậu tình báo đối phương có khí bạo cổ hoàn toàn ở từ vọng trong dữ liệu mà có đoạn trước tự nhiên là có phương pháp ứng phó đã có phương pháp ứng phó vậy vì sao phải sợ h a i đâu chương mười chín làm cho tiểu chiêu phải thắng nhỏ chương mười chín làm cho tiểu chiêu phải thắng nhỏ a n h khí lưu bạo tạc lại một lần nữa dâng lên c h ó i hai tiếng nổ mạnh thậm chí chấn động đến dưới lôi đài người xem đều cảm giác mảng nhĩ đau nhức c ù n g lúc đó một tiếng nhỏ xíu tiếng vang trực tiếp chuyển đến từ vọng trong đầu là xương cốt vỡ ra thanh âm ngay tại v ừ a mới từ hậu lại lần nữa thúc giục khí bạo cổ tại từ vọng vị trí dẫn phát bạo tạc dù cho tử vọng thúc giục ngọc bị cổ phòng ngự cùng dùng mãng lực cổ tận khả năng di động vị trí nhưng là một cánh tay vẫn là bị bạo ngược khí lưu nổ đến cánh tay xương bị tạc đến có trô đứt ra khí lưu p h u n g trào tử vọng vừa mới đứng yên lôi đ à i vị trí t ấ m bán gỗ mặt đất đều bị trực tiếp xốc lên nếu là khí lưu trực tiếp nổ tại trên thân thể người kết quả như thế nào tất nhiên là có thể nghĩ cùng đầu chân m ư ợ t cá chạch giống như tử vọng ngươi sẽ chỉ chạy sao và anh đáp lại hắn là lại một phát khí đạn phong tới bất quá lần này đã có chuẩn bị từ hậu một cái nghiêng người tranh qua tránh né tử vọng công kích ngay sau đó lại một lần giơ tay、lên. nhắm ngay từ vọng thấy vậy tình huống từ vọng lại lần nữa thôi động mãng lực cổ ra sức h ư ớ n g phía trước này lên nhưng mà trong dự đoán bạo tạc cũng không có phát sinh từ hậu biết m i ệ n g lên đùa cận nhìn xem từ vọng động tác giống như đang nhìn một cái trên nhảy dưới tránh h ậ u tự bình thường lần này xem ngươi chạy thế nào tại từ vọng vừa mới vọt lên đang đứng ở bay lên không thời điểm từ hậu thừa cơ cấp tốc thôi động lên khí bạo cổ mà giờ khắp này chưa rơi xuống đất từ vọng chỉ có thể nhìn mình bị bạo tạc khí lưu quét sạch vâng từ vọng chỗ thúc g ụ c ngọc bị cổ ngưng kết ra ngọc bị vẹn vẹn chống đỡ nửa dây liền sụp đổ sau đó từ vọng tức thì bị còn chưa kết thúc bạo tạc trực tiếp hất bay ra ngoài dưới trận người trông thấy cảnh này phần lớn đều trong lòng xích chặt từ vọng làm từ ra người mới cổ sư ngày thường biểu hiện lại còn lấy lễ đối xử mọi người nhân duyên tự nhiên là không sai giờ phút này thế yếu hiện hiện cũng không ít người mới thôi khẩn trương từ tồn hàm răng cắn chặt tất nhiên là không hy vọng chính mình đầu tư đối tượng liền dừng bước nơi này từ văn thạc mày nhắc lại nếu là từ vọng bại tại nơi này cái tia trước đó hắn cùng từ vọng tức giận liền trở thành trò cười từ liễu nhan liền chỉ là lo lắng cho mình chất tử thụ thương thôi bị tạc bay từ vọng trên người quần áo đều có mảng lớn bị tạc thành b à i rách một chút lộn xộn sắc bén khí lưu thậm chí trực tiếp đem từ vọng lộ ra ngoài làn da hoạch xuất ra vết máu nhị truyền cổ trùng có lực sát thương cùng nhất truyền cổ trùng t r ê n lệch thật quá mức rõ ràng t h ú n g chi khí bạo cổ tại nhị truyền khí đạo trong cổ trùng cũng coi là cực kỳ tốt loại hình tốc độ công kích nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đ ả kích đến mục tiêu địa điểm làm loại hình công kích cổ trùng xem như thượng thừa chi tuyển ha ha ha từ vọng ngươi không phải rất có thể trốn sao lần này làm sao không có tránh rơi a từ hậu k i n h bị ra mặt nhìn xem bị t hài lòng nghe chúng quanh trên khán đài chuyển gia ồn á o thanh â m hắn chính là lữ thích loại cảm giác này bị người phát ra từ nội tâm kính sợ lực lượng cho nên hắn đối với trong học đường người đồng lứa tiểu đoàn thể k h ị t mũi coi thường bởi vì có giáp đ ẳ n g tư chất liền bị người tôn kính bởi vì cố gắng tu hành liền bị người xem trọng đi hắn đến cuối cùng thế giới này mãi mãi cũng là thực lực vi tôn khu khu cụ t ừ vọng bị một chân trên đất không cầm được ho ra một mụm máu tươi vừa mới hắn cơ h ộ là chính diện ăn một phát khí bạo cổ vi năng ngay cả ngọc bị cổ cũng chỉ là ngăn trở một nửa bí lực bất quá ngay tại ngọc b ỉ cổ bị công phá s á t na t ử vọng liền nhanh chóng thúc giục vượt ngoại đạo lớn bắt trước được đồng bì cổ lại triệt tiêu một bộ phận tổn thương cho nên mặc dù giờ phút này t ử vọng nhìn qua chật vật trên thực tế sở thụ tổn thương cũng không có trong dự đoán nặng cũng coi là cũng may hôm qua đánh cược bên trong thắng được ngọc b ỉ cổ không phải vậy chỉ dựa vào đồng bì cổ tuyệt đối không có cách nào giống là hiện tại như vậy nhàn nhã không sai nhàn nhã t ử vọng chống lên thân thể của mình một lần nữa đứng thẳng đứng lên mà từ hậu sau khi nhìn thấy màn này cũng là may nhắc lại khoe miệm khẽ động không ai nói qua cho ngươi quấn quít chặt lấy rất đáng ghét sao Đá đ ặ thời c â chân chân n liền muốn hiện Nói liền lần nữa dơ tay lên, dự định hoàn toàn kết cái này đã bị hắn lại là biểu đi, cái coi hậu có đá đặt đã đá đặt tử tay kết t hỏa. Hô! h bị A. ra dơ dự điểm chiến đấu quá nhiều lời a ngay tại từ hậu vừa mới giơ cánh tay lên lúc từ vọng bờ môi khẽ nhúc đ í c h mở miệng ngôn ngữ cái gì từ vọng thanh âm quá nhỏ từ hậu trong lúc nhất thời căn bản không có nghe được bất quá không đợi hắn nghĩ lại sau một khắc trước mắt từ vọng liền đột nhiên làm ra lúc hít vào động tác sau đó đông nhiên p h u n ra một cỗ mở nhạt cắt đùi nhất truyền cổ trùng xa chân cổ tất cả hiệu quả hết sức bình thường bất quá là có thể cho người sử dụng từ trong miệng thổi ra một mảnh mỡ nhạt cắt bụi che đậy trước mắt một vùng khu vực ánh mắt thôi cái này cổ hiệu quả hết sức bình thường cũng không cái gì lực sát thương thậm chí cần thúc d i ụ c trước l ắ p thời gian cũng không ngắn cho nên tại nhất truyền trong cổ trùng cũng coi là tiện nghi loại kia loại hình nhưng mà thật sự là như vậy phổ thông cổ trùng s ử x u ấ t đằng sau lại để nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay từ hậu ẩm v a n g biến sắc hèn h ạ từ vọng ngươi cái tên này chỉ dám dùng loại này bản g môn tả đạo sao có bản lĩnh cùng ta chính diện đối quyết từ hậu giơ tay lên bỗng nhiên hất lên khí bạo cổ lại lần nữa thôi động nhưng mà lần này bạo tạc khí lưu chỉ là tại mở nhạt cắt đùi u ra ngoài hiện thổi tan một mảnh nhỏ cắt đùi u chỉ thế thôi đây cũng là khí bạo cổ khuyết điểm cái này cổ mặc dù có thể trong tầm mắt tùy ý vị trí thôi động bạo tạc khí lưu nhưng là điều kiện tiên quyết là ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương mà s a trần cổ chế tạo cắt đùi u nghiêm trọng che cả á n h mắt từ hậu hiện tại ngay cả mục tiêu bóng dáng đều không nhìn thấy hiện tại muốn thế nào tiến công đáng giận đáng giận đáng giận từ hậu sắc mặt không gì sánh được khó coi không ngừng chuyển động đầu nhìn trước mắt mảnh này cắt đùi nắm thật chặt hai quả đ ô n của mình khí bạo cổ tuy tốt, nhưng này thế, nhưng là nhị chuyển cổ hắn lấy nhất chuyển đ ỉ n h phòng tù vì thôi động mỗi một lần đều muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên vừa mới sử dụng bốn lần đã tiêu hao hắn hơn phân nửa chân nguyên tính toán đâu ra đấy từ hậu tối đa cũng, cũng chỉ có thể lại thôi động hai lần khí bạo cổ thời gian từng giây từng phút trôi qua từ hậu không ngừng cảnh giác trước mắt cắt đ u ổ i chờ đợi từ vọng thân ảnh xuất hiện không có việc gì từ vọng miễn cương ăn một lần khí bạo cổ thụ thương t u y ệ t không nhẹ chính mình chỉ cần chờ đai hắn không nhịn được trước tập kích hoặc là cắt đụi tắn đi hô lại là một cỗ cắt đụi cấp tốc bay ra che lấp tầm mắt cắt vàng lại lần nữa hướng phía trước đẩy vào một mảng lớn khoảng cách. Hô tư hậu thấy thế gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng mà đối với cái này lại không có chút nào biện pháp ứng đối xa trần cổ thôi động cần mười cái thời gian hô hấp nếu không tử vọng ngay từ đầu cũng không cần đỉnh lấy từ hậu công kích di động nguyên bản mười cái thời gian hô hấp đã sớm đủ phân ra thắng bại nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại tư hậu hoàn toàn công kích không đến tử vọng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn hô cắt bụi lại lần nữa hướng phía trước đầy vào một khoảng cách lớn giờ phút này cách từ hậu đã không đủ ba mươi thước loại khoảng cách này c á c từ vọng tốc độ chỉ cần một cái bắn gọn tuyệt đối có thể tại một lát liền đến, đến từ hậu trước người không có khả năng đợi thêm nữa ngay tại t ừ hậu chuẩn bị lại lần nữa sử dụng một lần khí bạo cổ xua tan một bộ phận c ắ t b ụ i lúc đột nhiên một đạo h ắ t ảnh từ c ắ t b ụ i phía bên phải thoát ra t ừ hậu hướng phía phương hướng tiêu đông nhiên q u a y người nhanh chóng giơ tay lên đối với cái bóng đen kia chính là thúc giục một lần khí bạo cổ tốt rất tốt kết quả là hay là từ vọng trước không giữ được bình tĩnh không đúng thoát ra bóng đen bị khí lưu nổ cái vỡ nát nhưng mà vậy chỉ bất quá là một kiện m à u đen áo ngoài mà thôi nguy rồi tư hậu vội và nguốn q u a n người sau một khắc hắn phần gáy liền bị gắt gao bắt lấy ngay sau đó cả người hắn đều bị một cỗ cự lực trong nhá tử vọng từ hậu một bên kêu to muốn chống đất đứng dậy nhưng mà hắn vừa mới bay qua thân thể liền cảm thấy chính mình một bàn tay chuyển đến đau nhức kịch liệt một thanh đ o ạ n đao trực tiếp quán xuyên từ hậu một bàn tay đồng thời đem nó trực tiếp đóng đinh tại mặt đất a a a a tử vọng ngươi không có chờ từ hậu lại lần nữa lên tiếng một phát trọng quyền liền đập vào từ hậu trên khuôn mặt sau đó là q u y ề n thứ hai q u y ề n thứ ba bành bành bành bành như hạt mưa nắm đấm đánh từ hậu thậm chí mắt mở không ra hắn muốn nâng lên còn lại không có bị đóng đinh cái tay kia nhưng lại phát hiện cái tay kia cũng bị tử vọng gắt gao dấm tại dưới chân bành bành bành b mãn g lực cổ có thể cho cổ sư năm cái hô hấp cự mãn chi lực mà phong luân cổ thì là có thể để cao cổ sư tứ chi tốc độ cả hai tăng theo cấp số cộng để tử vọng nắm đấm mỗi một cái đều cấp tốc mà mánh liệt đập vào từ hậu trên khuôn mặt năm cái thời gian hô hấp đi qua từ hậu mui sớm đã bị tử vọng cắt đứt hai mắt đều bị đánh đến một cái lõi một cái sư n g lên trong mồm răng đều mất rồi mấy khoả giờ phút này miệng đầy bầm máu khu khu cụ từ Từ vọng ngươi từ hậu gian nan mở miệng muốn nói cái gì nhưng mà sau một khắc hắn lại cảm thấy chính mình một bàn tay chuyển ra đau nhức kịch liệt Hắn b i ế ta đó đ là nhận tại bàn thua chương hai mươi tổ so thắng lợi trổ hết tài năng chương hai mươi tổ so thắng lợi trổ hết tài năng trên lôi lại phụ trách chữa bệnh cổ sư mang theo căng cứu thương đem đã bị đánh hoàn toàn thay đổi từ hậu giơ lên xuống dưới cho tới giờ khác này trên khán đài mới chuyển ra tiếng nghị luận vừa mới từ vọng hung ác đánh tơi bởi từ hậu lúc người quan chiến thậm chí không dám lớn tiếng ồn ào chớ nói chi là lớn tiếng khen hay không nghĩ tới a t ừ vọng hắn bình thường nhìn xem như vậy hào hoa phong nhã đánh người lúc đã vậy còn quá hung oan có cái gì kỳ quái đâu ngày đầu tiên liền chủ động khiêu chiến thực chiến huấn luyện viên ba l ầ người n không có điểm chơi liệu mới kỳ quái hắn vậy mà làm một cái sa trần cổ loại này không thực dụng cổ trùng là cố ý vì từ hậu chuẩn bị sao nghị luận cùng thảo luận thanh n â m dần dần biến cao mà chủ đề trung tâm tự nhiên là t ừ vọng trong đó kính nể cùng tán thưởng không phải sỗi đây cũng là tử vọng trong khoảng thời gian này đem chính mình tạo thành một cái chính diện hình tượng chỗ tốt rồi tại sau trận chiến này t ừ vọng hình tượng bên trên liền sẽ gia tăng bên trên hung ngoan thiện chiến nhãn hiệu bất quá đó cũng không phải chuyện xấu so với một cái một mực dịu d à n g ngoan ngoan c h â u nước một cái từng tại trong n ổ i giận đâm chết qua sói đồng có c h â u nước càng khiến người ta có lòng kính sợ cũng càng dễ dàng tránh cho một chút phiền thoái trong phòng điều trị t ừ vọng ngồi tại chiếc ghế phía trên để một bên trị liệu cổ sư vì chính mình tiến hành trị liệu bị thương ngoài ra cùng c ơ bắp lạp thương ngược lại là dễ nói nhưng xương cốt của ngươi có nhiều chỗ đã đứt ra mặc dù chỉ có mấy chỗ nhưng muốn khép lại hay là cần phải trị liệu mấy ngày mới được c h ị liệu cổ sư cảm thụ được tử vọng thương thế trên người sau đó cấp ra kết luận xem ra ta đợi chút nữa không cách nào tránh khỏi mang thương ra sân tử vọng cười một tiếng chỉ là xương cốt nước ra vết thương nhỏ thế thôi chân chính thời khắc sinh tử dù là bản thân bất toại cũng phải chống đỡ chiến đấu tử vọng tiếng đeo to chuyển đến tử vọng cũng coi là quen thuộc thanh âm này người đến chính là từ văn thạc văn thạc minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngươi ngược lại là rơi vào một cái t r ậ t vật hạ tràng từ văn thạc tìm một vị trí cũng ngồi xuống mặc dù vẫn như cũ thái độ cao ngạo nhưng tốt xấu là nguyện ý tại từ vọng trước mặt tòa hạng ta đã nói rồi gặp nắm giữ nhị c h u y ể n cổ trùng người ngươi liền khó mà dựa vào điểm này h u n g h o a n thắng được cho nên ta dựa vào một ít thông minh thắng thì tính sao đừng cho là ta nhìn không ra ngươi trên thực tế bị thương so từ hậu muốn nặng từ văn thạc dùng sức vỗ lan g can nhìn xem từ vọng sắc mặt âm trầm xuống hắn bị ngươi đánh mặt mũi bầm dập vô cùng chật vật nhưng mà cũng bất quá là một chút vết thương ra thì thôi thậm chí khả năng còn không bằng ngươi đâm tay hắn một đao kia nặng mà ngươi đây t ừ văn thạc nhìn xem từ vọng vẫn như cũ giống như bình thường không hề bận tâm khuôn mặt trong lòng không tự chủ dâng lên một luồng khí nóng từ hậu tên kia khí bạo cổ uy năng như thế nào ta như thế nào không biết chính diện ăn một chiều ngươi nói ít cũng muốn ngũ t ạ g lục phủ chấn thương mới tại tổ so ngươi liền thương đến tận đây đợi đến so với ta thử lúc ngươi sợ phải là ngồi lên xe lăn lên n à i cho nên về sau đừng làm hạ thủ lưu tình loại chuyện ngu xuẩn kia văn thạc minh nói đùa loại tình huống kia ta làm sao có thể hạ thủ lưu tình đâu vẫn ở chỗ này cười đùa tý tưởng tư văn thạc nói xong liền đứng dậy rời đi trước khi đi còn lập tức ném lên phòng điều trị cửa gỗ từ vọng lưu thủ sao đương nhiên lưu lại khác không nói đến tại cuối cùng đem từ hậu đẻ xuống đất động tác này từ vọng hoàn toàn có thể trực tiếp đổi thành một đao đâm hướng từ hậu hậu tâm coi như không đâm tại đằng sau gai bàn tay cũng có thể trực tiếp đánh gãy từ hậu gân tay như vậy xuống tới từ hậu không nói thương thế nghiêm trọng cũng phải nằm lên mấy ngày bất quá từ vọng cũng không có làm như vậy rất đơn giản không cần thiết nếu là sinh tử c h i địch từ vọng đương nhiên sẽ không đúng tha nhưng là hiện tại từ vọng thân ở từ gia trong tổ chức này mà từ hậu làm tuổi còn trẻ liền trở thành nhất c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư tại từ gia cũng coi là quý giá tài nguyên càng đừng đề cập hắn có thể tại nhất c h u y ể n liền cầm tới nhị c h u y ể n cổ trùng tộc mạch thế lực tự nhiên là cường đ ị n h đây chính là chính đạo cổ sư hoặc là nói hệ thống bên trong cổ sư đ ớ c thúc thưởng thụ tổ chức thể chế tiện lợi lúc cũng cần tuân thủ tổ chức hệ thống quy tắc tốt chất nhi chúc mừng a lại là một tiếng kêu hô danh sưng như thế này người đ ế n chỉ có thể là từ vọng thúc thúc từ tồn thúc thúc quá khen rồi sao có thể nói là quá khen hậu giai thắng đình phong thậm chí đối phương còn có nhị chuyển cổ trùng chất nhi ngươi chiến đấu tài tình không thể coi thường a từ tồn dơ tay lên muốn b a v u a tử vọng bà bai nhưng l à nghĩ đến đối phương có thương tích trong người lại dừng động tắc lại mà lại thúc thúc còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi trận tiếp theo đối thủ vớt bỏ so tài lại có chuyện tốt vừng này nghe được tin tức này tử vọng cũng có chút ngoài ý mớn bất quá nghĩ đến cũng bình thường từ hậu cái này có được nhị chuyển cổ trùng nhất chuyển đình phong đã coi như là mỗi một tổ bên trong mạnh nhất hàng một chiến lược thậm chí có thể là xuất động nhất mà t ừ vọng không chỉ chiến thắng đối phương thậm chí tại cuối cùng còn ngạnh sinh sinh đem nó loạn quyền đả đến khuôn mặt thê thảm hành vi như vậy lực uy hiếp có thể nói là cực cao lại phối đôi bên trên thực lực bình thường đối thủ sẽ chọn trực tiếp vứt bỏ thi đấu bảo tồn thực lực cũng hợp tình hợp lý như vậy như vậy chất nhi ngươi cũng đã trực tiếp tấn thăng tổ dựng lên hiện tại chất nhi ngươi đã là xếp hạng bốn người đứng đầu không sai t ừ vọng từ chiến thắng từ hậu m à tính đã thắng bốn trận mà tính cả vừa mới đối thủ bỏ quyền một trận chính là trọn v ẹ năm trận lần này từ gia đại bị tổng cộng cũng chỉ có hai trăm tên tả hữu người mới cổ sư tham gia mà cái này hai trăm tên lại bị chia làm bốn tổ mỗi tổ cũng liền khoảng năm mươi người tiến hành năm vòng hai hai đào thải giờ phút này từ vọng đã là t r ú c tổ người thứ nhất thi đấu bốn người đứng đầu không nghĩ tới vậy mà có thể may mắn tấn thăng từ vọng mang theo khiêm tốn mở miệng tiến vào bốn người đứng đầu liền mang ý nghĩa chí ít có thể lấy cầm tới một nghìn đồng thạch cùng một viên nhất c h u y ể n c ổ trùng làm cách thưởng đối với từ vọng loại địa vị này cổ sư tới nói đã là một phen phát tài nhưng từ vọng vẫn chưa thỏa mãn chính mình rất nhanh liền có thể tấn thăng đến nhị truyện lúc kia chỉ dựa vào tự thân những n à y n h ấ t c h u y ể n cổ trùng khó mà phát huy đầy đủ chiến l ự c cho nên ba vị trí đầu tất cả do gia tộc cao dài cổ sư trợ giúp đem bản mệnh cổ luyện tới nhị chuyển cổ cơ hội từ vọng đúng làm u ố n tranh một chuyến một trận còn cần thắng một trận sao chương hai mươi mốt chiến thật thần tứ nguyên u y chương hai mươi mốt chiến thật thần tứ nguyên u y mặt trăng lặn mặt trời mọc một buổi tối l ạ g yên m à qua chờ đợi trong phòng tư vọng thật sớm liền tới đến nơi đây một bên để phụ trách tái sự trị liệu cổ sư lại vì chính mình trị liệu một đoạn thời gian t ư ơ n g thế sau đó thì là nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần bình thường thời gian dần, dần trôi qua, thời gian dần qua dù cho cách tưởng gỗ cũng có thể nghe phía bên ngoài chuyển đến náo nhiệt thanh âm rất hiển nhiên đã đến sắp chính thức tranh tài thời gian t ừ vọng chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i từ trong óc mưu sống tôi h diễn mô phòng bên trong về tới hiện thực sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí vươn tay chậm rãi nắm chặt lại mở ra trải qua trong khoảng thời gian này tôi h diễn mô phòng bên trong đã tương đối thành thục như vậy tính ra nắm chắc lại nhiều một phần chậm rãi sau khi đứng vậy t ừ vọng mở ra bộ pháp đi hướng lôi đại phương hướng coi như làm lại nhiều chuẩn bị cũng muốn dựa vào thực tiễn mới biết kết quả diễn võ đường phía trên tộc trưởng từ ra từ thịnh dáng người thẳng tắp khuôn mặt nghiêm túc mà trang trọng đứng thẳng ở chính giữa đài cao ánh mắt đảo qua dưới đài lít nha lít nhít người xem yên lặng khi âm quét sạch toàn trường trong khoảnh khắc liền vượt trên dưới đài người tiếng nghị luận đợi cho vài giây sau dưới đài đã lặng ngắt như tờ từ thịnh hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đinh thai nhức góc nói ra các vị tộc nhân hôm nay là gia tộc chúng ta thi đấu ngày thứ ba cũng sẽ là ta từ g i a quyết ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một ngày từ thịnh thanh âm đang diễn trên sân khấu quanh quần dưới đài khán giả đều lẳng lắng nghe nhưng mà trên mặt vẻ kích động đã ph hai ngày trước giao đấu bên trong đã có bốn vị tộc ta tử đệ c h ổ hết tài năng bất quá bầu trời không có hai mặt trời hôm nay ta tử g i a thiên môn tiêu số một liền sẽ ở chỗ này sinh ra theo tộc trưởng t ừ thịnh lời nói rơi xuống đ à i diễn võ bốn góc phân biệt đi tới một người hết thể bốn người chính là từ tổ so với bên trong c h ổ hết tài năng tử văn thạc một v à người t ừ thịnh nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình bốn vị tử g i a tử đệ ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc bốn vị này tuyển thủ đều là ta tử g i a lân tử phượng nữ là ta tử ra tương lai hy vọng không nói nhiều hôm nay thi đấu hiện tại bắt đầu tộc trưởng thanh â m sục sôi mà phân chấn dưới đại khán giả bạo phát ra tiếng vỗ tay như s ấ m cùng tiếng hoan hô toàn bộ đ à i diễn võ đều đắm chìm tại vui sướng cùng trong sự kích động nói xong tộc trưởng từ thịnh liền lui qua một bên có chút đưa tay ra hiệu tỷ thí bắt đầu bốn vị tuyển thủ lẫn nhau ông quyền sau khi hành lễ liền riêng phần mình đứng ngay ngắn vị trí chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến t ừ vọng xứng đôi đến đối thủ chính là từ gia trừ từ văn thạc bên ngoài một vị khắc giáp đ ẳ n g thiên tài từ giật thần thiên tài nhãn hiệu bị nàng thân là nữ tính thân phận này che đậy một chút mà bình thường biểu hiện cũng tự nhiên là không bằng từ văn thạc trói mắt nhưng kỳ thực nàng này thiên phú còn muốn so từ văn thạc cao hơn như vậy một kia thử ra thi đấu tứ cường chiến trận đầu t r ú c tổ thứ nhất tư vọng đối chiến mai tổ thứ nhất tứ giật từ i ậ t hận t ừ vọng đạp vào lôi đài làm tứ cường chi tranh lôi đài sắc thực so trước đó tổ tranh lôi đài còn tinh xảo hơn không ít mặt lôi đài từ tầm bán gỗ đ ổ i thành rèn luyện ghép lại thành hòn đá chính hướng về phía lôi đài chỗ cao chính là một cái đỉnh bên trong ngồi gia tộc gia lão cùng tộc trưởng có thể một chút liền nhìn thấy toàn bộ lôi đài tình huống toàn bộ lôi đài sân bãi phạm vi cũng lớn hơn không ít nói cách khác muốn dùng đem người đánh xuống lôi đài chiến thắng muốn càng thêm khó khăn đây cũng là từ g i a hy vọng có thể tạo thành chính diện đối quyết chiến thắng c h ẳ n g cảnh từ g i ậ t thần nhất truyền đ ỉ n h phong xin chỉ giáo đứng tại lôi đài đối diện từ g i ậ t thần đối với t ừ vọng có chút chắc tay mà t ừ vọng cũng đồng dạng giơ tay lên đ á p lễ t ừ vọng nhất truyền đ ỉ n h phong xin chỉ giáo lời vừa nói ra còn chưa khai chiến liền đưa tới một trận tiếng thảo luận nhất truyền đ ỉ n h phong ta cảm thấy hôm qua t ừ vọng không phải hay là nhất truyền hậu gia sao đúng vậy à ta cảm thấy hắn dự thi lúc chính là nhất truyền hậu gia gia tộc thi đấu hẳn là điều tra tu vi hoặc là từ vọng ngay từ đầu ẩn giấu đi cảnh giới hoặc là nói ra lời này người không có tiếp tục nói hết nhưng là giới đài tiếng thảo luận thời gian dần trôi qua chuyển biến làm tiếng tha thở thậm chí chỗ cao trong đình một chút gia lão cũng phát ra hài lòng cảm giác lấy chiến dưỡng chiến đột phá tới nhất c h u y ể n định phong sao nhóc con này trước mấy trận chiến đấu ta cũng nhìn chiến đấu tại tỉnh t u y ệ t hảo a hảo hào bồi dưỡng tương lai trở thành ngũ chuyển cũng không phải xa không thể t r ạ n ngồi ở giữa vị trí một vị khuôn mặt hiện tự thân hình hơi mập lão nhân cũng híp mắt nhẹ gật đầu người này chính là từ văn thạc nhất mạch ra lao trường bối bởi vì từ văn thạc quan hệ hắn so những nhà khác giả càng chức chú ý tới tử vọng nếu là kẻ này không thể làm gì chưa hẳn không thể nhận vào muôn hạng loại ý nghĩ này tại rất nhiều gia lão trong lòng đều có hiện hiện một cái l ẻ loi hưu quặn cũng không rõ ràng chỗ dựa tuổi trẻ có thiên phú cổ sư xem như một cái tương lai đều có thể đối tượng đầu tư có thể trực tiếp nắm trong tay tự nhiên là tốt nhất khi tiếng chiên vang lên tỉ thí chính thức bắt đầu cùng lúc trước tỉ thí cũng khác nhau lần này chủ động xông về phía trước người lại là từ giật thần bị nữ tử này chỉ thấy mặt nàng sắc k i ê n định hai chân chia xuống đất giống như bị khí lưu thôi động bình thường nhanh chóng chạy về phía tử vọng từ h da đặc thù nhất truyền cổ trùng khí lưu cổ chủ di động đối mặt cảnh này tử vọng đưa tay thôi động khí động cổ một phát khí đạn bắn về phía đối phương mà ở khí lưu cổ tốc độ ra chỉ bên dưới từ giật thần tựa như thuận gió mà đến qua trong dây lát liền di động đến giữa lôi đài sau đó hai tay n g p lại trong miệng một da ngay sau đó một cỗ khói trắng lợi dụng từ giật thần làm trung tâm lập tức tảng ra phạm vi to lớn thậm chí đem hơn phân nửa lôi đ à i đều chiếm hết khói trắng đột kích từ vọng cũng không có thối lui ngược lại chủ động xông về phía trước tiến nhập khói trắng bên trong từ vọng rõ ràng cảm thấy trong ngực tim đập tần suất có chỗ tăng tốc nhất truyền cổ trùng loạn tức cổ đ ộ c cổ không sai từ giật thần sử dụng loạn tức cổ là một cái đ ộ p cổ vừa mới phát tán mà ra khói trắng chính là loạn tức cổ đập cái này cổ độc tính trên thực tế cũng không cường đại thậm chí dự phòng chi pháp cũng rất đơn giản chỉ cần ngừng thở liền có thể chống cự mà cái này cổ ưu thế thì là phạm vi lớn không sai thôi động cái này cổ sau tạo thành khói độc phạm vi cực lớn có thể đem phương v i ê n trăm m é t đều bao phủ vào trong đó nếu như chỉ là tại một chút rộng lớn chi điệu như vậy cái này c ổ hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng là hết lần này tới lần khác đây là đang trên lôi đài Trăm m é t phà bi đã đủ để đem cơ hồ toàn bộ lôi đài đều bao phủ nói cách khác muốn trên lôi đài cùng từ giật thần giao chiến cơ hồ nhất định phải tại trong khói độc bất quá cũng may loạn tức cổ độc tính cũng không lớn tại trong khói độc sẽ chỉ làm nhân tâm s u ấ t dối loạn khó mà hô hấp cuối cùng bởi vì huyết dưỡng mà thẻ xịu nói cách khác trước lúc này đánh bại từ giật thần liền có thể trước lúc này chiến đấu từ giật thần cũng là lấy kéo làm chủ thả ra loạn hơi thở chi độc sau liền bắt đầu lấy khí lưu cổ du kích né tránh bằng vào thân pháp của mình kéo dài đến đối phương té x ỉ u phong luân cổ thôi động từ vọng đánh đập đất giống như mũi tên bình thường bay thẳng từ giật thần mà từ giật thần cũng nhanh chóng về sau t r i ể n hồi đồng thời thôi động khí động cổ bắn ra khí đạn bước chân luận chiến đấu kinh nghiệm từ vọng so với người đồng lứa cao hơn bên trên rất nhiều đây là mỗi ngày mỗi đêm đều dựa vào lấy mưu hỏa sát chiêu thôi diễn mô phỏng thành quả cơ hồ chỉ là có chút lất thân nhưng đ nẹ t r á mà sau mực khắc từ vọng thôi động mãng lửa cổ hai chân phát lực ngẫu nhiên chạy về phía còn tại né tránh bên trong t ử giật thần cơ hồ trong t h ư ớ c mắt liền tới đến từ giật thần trước mắt từ vọng bàn tay làm c h à o trạng hướng phía từ giật thần cái cổ đ ố n g nhiên b ắ t tới một tay khác đã rút ra đoàn đao trực tiếp đâm về phía từ giật thần phân bụng hai chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại nhưng mà cái này hai chiêu đều đánh hụt mặc t h ữ trên ý nghĩa đánh hụt từ giật thần thân thể tại từ vọng công kích đến trước một k h ắ c biến thành giống như vân khí bình thường không phải thực thể từ vọng n g u y ê cận thân chiến đấu là ta gặp được tốt nhất c h à o kích cùng đoàn đao đều đánh hụt mà từ giật thần thân thể thì là từ từ tại khoảng cách từ vọng ấy thức vị trí một lần nữa biến thành hình người trước đó cùng ta giao chiến người dù cho có tăng phúc tốc độ cổ trùng cũng còn lâu mới có được ngươi dùng tốt như vậy bọn hắn thậm chí không cách nào tại k h u ế t dưỡng k é xịu trước đó đụng phải ta ngươi cũng là cái thứ nhất để cho ta dùng ra cái này l ư u trần khu người l ư u trần khu nhị chuyển cổ trùng cực kỳ hy hữu nhị chuyển cổ trùng cổ sư thôi động lúc tại một cái hô hấp bên trong đem thân thể của mình đại bộ phận thân thể hóa thành khói bụi mà hóa thành khói bụi thân thể không chỉ không nhìn rất nhiều trên vật lý thủ đoạn công kích mà lại uy nguyên có thể di động khó trách ngươi có can đảm sử dụng bộ này kéo dài chiến thuật có cái này cổ nơi tay nhất chuyển cổ sư gần như không có khả năng có tổn thương đến thủ đoạn của ngươi t ừ vọng cảm thụ được không ngừng tăng tốc nhịp tim cảm giác i ế t hầu cũng bắt đầu đắng chắc đứng lên ngay từ đầu lấy khí lưu cổ t r á n h né trên thực tế là muốn tiêu hao ta thể lực để cho ta tăng tốc hô hấp tần suất mà ra tốc trúng độc đi không sai từ giật thần chậm rãi gật đầu nguyên bản có lưu trần phu nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng lần thi đấu này tuyệt đại bộ phận cổ sư công kích nhưng là vô luận là trước tiên tỷ thí hay là vừa mới cùng t ừ vọng tỷ thí nàng đều chủ động lấy khí lưu cổ t r á n h né công kích chính là hy vọng đối thủ chủ động truy kích chính mình tăng lớn đối phương tiêu hao xem như tương đương cách làm một thỏa t ừ vọng công kích của ngươi thủ đoạn khó mà làm bị thương ta dù cho ngươi có thể bắt được ta sử dụng lưu trần khu khoảng cách nhưng là ngươi những thủ đoạn công kích kia cũng vô pháp trong nháy mắt đối với ta tạo thành tính quyết định tổn thương ngươi đã thua từ giật thần ngẩng đầu đứng thẳng trong mắt nạo khí hoàn toàn không thua từ văn thạc nàng vốn là thiên tài vừa có từ gia tài nguyên tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng mặc dù ngày thường không tranh danh lần cũng khiêm tốn đối xử mọi người nhưng nàng cho tới bây giờ đều là xem chính mình là thiên tài trái lại tư v ọ n giờ phút này đã là khuôn mặt tái nhợt tứ chi run lên hiển nhiên là khói độc bố trí thật kém nhiều lắm thiên phú cũng tốt tài nguyên cũng tốt cũng không bằng người khác vậy phải như thế nào người nói đúng t ừ vọng nhìn thẳng từ giật thần vốn nên bởi vì quyết dưỡng mà thống khổ trên khuôn mặt cũng không có mảy may biểu lộ người tựa như ngô đồng tê phượng khinh thường đ ắ n g người mà ta bất quá biển cả bẹo tấm không chôn nương tựa người có da m ạ n h duy trì tại nhất c h u y ể n liền có thể đạt được nhị chuyển cổ sư cũng khó khăn tìm chân quý cổ trùng mà ta thậm chí liên song thân đều đã trôi qua t ừ vọng thanh â m không lớn nhưng là ở đây người quan sát đều nghe được rất rõ ràng một số người cũng cảm khái tại tử vọng không dễ dàng sinh ra đồng tình cảm giác cùng tình chi ý n h ư là trận ừ g đ tâm nhiên r cổ mặc dù ta cũng không ngơi tộc mạch nội tình nhưng cha mẹ của ta hay là có triển vọng ta lưu lại bên dưới một chút đồ vật thoại âm rơi xuống từ vọng trên thân lại lần nữa bay ra bốn cái cổ trùng phong lâm cổ xa chân cổ cái này hai cái cổ trùng trước đó trong tỷ thí t ử vọng đã biểu hiện ra qua tự nhiên là bị đại chúng biết mà còn lại hai cái cổ trùng đồng dạng là nhất chuyển cổ trùng thủy mặc cổ minh hoa cổ đại bộ phận người xem còn không có kịp phản ứng t ử vọng rốt cuộc muốn làm gì mà trong đỉnh một chút từ da ra l a o đã chấn kinh đứng lên cổ trận làm sao có thể không sai chính là cổ trận chỉ gặp t ử vọng trước n g ư ờ i năm cái cổ trùng tựa như nhận dẫn dắt sau đó lấy một loại huyền diệu trình tự sắp xếp ở cùng nhau sau đó quang mang đại thắng địa thủy phong hỏa thứ nguyên cổ trận đỏ vang x i n h đ ậ m bốn màu thải h ạ đây là cái gì từ giật thần cũng bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến nàng đưa tay đánh ra một phát khí đạn nhưng mà sau một khắc một cỗ huyền diệu khí tức lưu động từ vọng bên người tứ đại cổ trùng cùng một chỗ phát ra huy năng sau một khắc địa thủy phong hỏa tứ nguyên chi lực trực tiếp hội tụ vào một chỗ tựa như hồng mang bình thường vọt thẳng hướng về phía từ giật thần hoàng bét từ giật thần bắn ra khí đạn tại tứ nguyên chi lực bên dưới giống như khói bụi bình thường trong nháy mắt tàn đi xuống trong nháy mắt tứ nguyên tạo thành hồng mang liền tới đến từ g ậ t thần trước mặt từ g ậ t thần liệu mạng thôi động lên lưu trần nhưng là dù cho thân thể lớn bộ phận đều biến thành khói bụi nhưng là vẫn như cũng bị hởng mang đánh trúng từ giật thần chỉ cảm thấy đầu góc của mình tựa như bị bốn loại khác biệt cảm giác váy sắt na liền c h ố n g rỗng sau một khắc l o ạ n tức cổ chế tạo khói độc đều bị lần này chỗ đánh cho tản ra hơn phân n ữ a mà trong võ đài từ giật thần sớm đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự từ vọng bên người bốn cái cổ trùng tán phát quang mang chậm rãi tán đi sau đó cùng trận tâm cổ cùng nhau bị từ vọng chỗ thu hồi đ ê u xấu khói độc bị đánh tan từ vọng hô hấp lấy bình thường khốc khí cảm giác hít thở không thông dần dần biến mất hắn nhìn về phía lôi đ có chút chắc tay có thể tuyên bố thắng bại sao thắng bên thắng t ừ vọng tại trọng tài có chút cả lâm trong thanh â m trận chiến này bên thắng chính thức tuyên bố mà ra t ừ giận thần chiến t ừ vọng t ừ vọng thắng chương hai mươi hai được cả danh và lợi thừa cơ rơi bổng t r ư ờ n g hai mươi hai được cả danh và lợi thừa cơ rơi bổng dưới lôi đài người xem gieo họ giống như nước sôi cá sống nhạy các vui mừng cuộc tỉ thí này thật sự là đặc sắc tuyệt luân nó thường thức tính hoàn toàn không phải là nhất chuyển cổ sư có khả năng mang tới không chỉ như vậy nếu như nhìn qua tử vọng tất cả tranh tài liền sẽ phát hiện nó thường thức tính tuyệt hảo ngay từ đầu hai trận đầu tiên là ngay từ đầu tại trên kỹ thuật hoàn toàn áp chế đối thủ đ ắ t thắng sau đó thì là dựa vào đơn giản cổ trùng sử dụng cùng chơi liều đến bên dưới thắng lợi tiếp lấy thì là dựa vào cổ trùng khắc chế thắng được thực lực mạnh hơn đối thủ của mình mà tới được trận đấu này tư vọng không gần như chỉ ở gia tộc trong thi đấu tấn thăng cảnh giới của mình còn s ử xuất biệt đại bộ phận cổ sư cả đời đều không gặp được cổ trận nhất cử đánh bại đoạn giải quán quân lôi cuốn gia tộc song thiên n tiêu một trong từ giật thần càng quan trọng hơn là tư vọng bản nhân gia thất không hiện trong thi đấu sử dụng cổ trùng cũng phần lớn là thường gặp phổ thông cổ trùng dưới đài gieo h ọ kéo dài không suy nhưng mà mang đến phần này náo n h i ệ t đầu nguồn từ vọng cũng không có tới cùng vui mừng chỉ là tại tuyên á n thắng lợi sau liền rời đi lôi đài về tới chỗ nghỉ ngơi không phải là đạm mạc vô tình ý chỉ vị trí tại chỗ càng cao hơn thắng bại vốn là chuyện bình thường cười trừ đảm nhiệm tin đồn lần này thắng lợi trên thực tế xem như có chút mạo hiểm từ giật thần lưu trần khu có thể nói thực sự có chút không nói đạo lý nếu là đổi mặt khác cổ xử đến muốn tại nhất chuyển tu vi lấy lôi đài quy tắc thắng được đối phương sợ là gần như không có khả năng làm đến bất quá cũng là bởi vì từ giật thần tại cùng từ vọng đối chiến chức đều không có sử dụng tới lưu trần k h u điều này cũng làm cho từ vọng ăn gặp mặt giết không phải vậy lấy từ giật thần dựa vào nhất t r u y ề n loạn tức cổ kéo dài thủ đoạn chỉ cần cấp tốc đánh bại đối phương hoặc là lấy tới một cái giải độc cổ trùng liền thuận tiện rất nhiều mặc dù tại thứ hai đến ngược trận liền bại lộ tứ nguyên cổ trận bất quá cái này cũng tại trong dự tính là được vừa mới trong chiến đấu t ừ vọng sử dụng tứ nguyên cổ trận cũng không phải là chống g ô n g tạo thành cùng mình sáng tạo mà là tại nguyên tắc bên trong liền tồn tại cổ trận bị nguyên tắc chủ giác phương nguyên dựa vào giải mẫu sát chiêu đ o được tại nguyên tắc trong kịch bản nhất chuyển tứ nguyên cổ trận chính là năm đó tứ nguyên học thuyết coi như lương thịnh thời điểm một vị trận đạo cổ tiên đ ổ sự thành c h i tử đầu nguyên sáng tạo đầu nguyên người này đối với trận đạo thiên phú nếu như chỉ từ kinh lịch đến xem khả năng xưng là trận đạo c h i tử đều không quá phận tại phương nguyên chỗ tìm tới trong ngập cảnh đầu nguyên tuổi nhỏ mười bốn tuổi thời điểm trực tiếp bị phụ thân hình được chuyện nuốt ở trong lồng giam đồng thời còn ở trong lồng thả một cái bị nuốt đói khát núi báo một chén trà thời gian bên trong núi báo liền sẽ thu hoạch được tự do đem đ ồ nguyên ăn sống mất tươi mà đ ồ nguyên cần tại cái này một chén t r à thời gian bên trong chính mình sáng tạo một cái có thể sử dụng vận hành nhất chuyển tứ nguyên hãng cổ trận mới có thể sống sót loại sự tình này không hợp thói thường tới trình độ nào đâu tương đương với một cái để một cái tiểu học sinh vừa mới học được bảng cựu chiêu biểu sau đó ném cho hắn một bộ áo số để sau đó nói làm đi trong vòng mười phút làm xong thất bại liền chết nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là đ ồ nguyên vậy mà thật làm được bằng không hắn cũng sẽ không có mậu cảnh còn x u ấ t lại tại kinh lịch đ ầ nguyên mậu cảnh lúc nguyên tắc phương nguyên đều bị cả bó tay rồi loại này nuôi trẻ phương thức còn có thể sống sót đầu nguyên trận đạo thiên phú là tuyệt đối im lặng cũng chính bởi vì có nguyên tắc cơ sở từ vọng mới hiểu dựa vào địa thủy phong hỏa bốn loại nhất truyền cổ trùng cùng trận tâm cổ có thể tạo thành một cái cơ sở nhất tứ nguyên cổ t r ậ n đầu nguyên đã đem áo số để làm được từ vọng chỉ cần dựa theo đối phương đáp án xét một lần là được bất quá đây cũng chỉ là lý luận mà thôi vẹn vẹn biết được lý luận muốn vùi đầu vào trong thực tiễn lại là coi là chuyện khác cũng may t ử vọng có mưu h o a sát chiều có thể tại trong đầu trực tiếp thôi diễn mô phỏng hành động từ khi xem như gia tộc tuyên bố muốn bắt đầu thi đấu lúc t ử vọng liền bắt đầu đối với sử dụng tứ nguyên cổ trận mô phỏng thôi diễn nhất c h u y ể n tu vi điều khiển năm cái cổ trùng xác thực gần như không có khả năng bất quá cũng may cổ trận một vật cũng không phải là đơn giản một cộng một đơn giản như vậy tại trong nào hết ngày dài lại đ ê m thâu thôi diễn nửa tháng nhiều thời giờ t ử vọng dần dần quen thuộc nhất c h u y ể n tứ nguyên cổ trận vận hành hình thức k ó xử trên thực tế cũng không phải là tại thao túng mà là tại chính xác bảy trận nói một cách đơn giản sử dụng đơn nhất cổ trùng tựa như là dẫm lên xe một bánh mà tứ nguyên cổ trận mặc dù phải dùng đến năm cái cổ trùng nhưng cái này không có nghĩa là cần một hơi dẫm lên năm chiếc xe một bánh mà là cần dựa theo chính s á c h c h í n h tự đem bốn cái bánh xe lắp đặt tại một cái đơn giản nhất khung xe con bên trên sau đó tại khung xe con bên trên gắn tay lái chỉ cần lắp đặt đúng rồi sau cùng vận hành liền có thể dựa vào tay lái đến phân gánh đồng thời thao túng bốn tay bánh xe áp lực bốn loại cổ trùng chính là lốp xe trận tâm cổ chính là tay lái mặc dù biết được phương pháp đồng thời tại trong đầu mô phỏng đến t u ầ n t h ụ nhưng là từ vọng muốn bình thường thôi động tứ nguyên cổ trận hay là cần tốn nhiều sức lực mà lại thao túng cổ trận tiêu hao chúng quy là rất lớn vừa mới tỉ thí nhìn như là tứ nguyên vừa ra từ g i ậ t thần liễn tán t á c nếu là từ g i ậ t thần có thể đỡ tứ nguyên cổ trận một kích sau từ vọng thật đúng là không có nhiều chân nguyên lại p h ó n g thích mấy lần công kích đến lúc đó hiệu chết vào tay hai thật đúng là ẩn số đạp, đạp đạp đạp trong lối đi nhỏ chuyển đến rõ ràng tiếng bước chân nghe quy mô người tới còn không ít tới tứ nguyên cổ trận loại vật này bạo lộ ra làm sao có thể không làm cho họ tham phải biết cổ trận loại vật này dưới tình huống bình thường cổ sư được thành là cổ tiên tài khả năng tiếp xúc đồng thời sử dụng a cửa phòng nghỉ ngơi phi bị đ ẩ y ra tư vọng vội vàng chủ động đứng lên hành lễ mặc dù vô luận người tới là ai tư vọng tại trong tộc cũng sẽ là loại này diễn xuất nhưng là lần này tới nhân địa vị trí thực không thấp ngụy sâu vào cánh cửa người không xuống năm ngón tay số lượng ở giữa người phân biệt là từ gia phó tộc trưởng từ giật thần nhất mạch người cầm quyền trước đó trong đình vị diện kia cho hiền từ hơi mập láo giả từ văn thạc nhất mạch người cầm quyền cùng tộc trưởng từ gia từ thịnh mà những người còn lại cũng tận là từ gia quyền cao chức trọng gia lão bây giờ thể tụ nơi đây đủ để nhìn ra đối với chuyện này coi trọng t ừ vọng gặp qua tộc trưởng cùng chư vị gia lão đại nhân t ừ vọng túi đầu xuống đang muốn xoay người hành lễ nhưng mà một cái rộng lớn tay lại vững vàng đỡ từ vọng cánh tay đem nó kéo lại nhanh lên nhanh lên t ừ vọng ngươi thế nhưng là ta từ gia kỳ lân tử không cần tại như vậy tiểu tiết bên trên công n ệ lời nói đi người chính là tộc trưởng từ gia t ừ thịnh giờ phút này hắn mặt mày hớn hở tựa như một cái hòa ái dễ gần chửi bối đa tạ tộc trưởng hào ý bất quá gia tộc lễ tiết chính là gia tộc quy tắc quả quyết không thể không tuân thủ t ừ vọng hướng tộc trưởng từ thịnh khen nói tạ ơn sau đó lại hướng phía những nhà khác già có chút hành lễ chỉ bất quá lần này là ôm quyền hành lễ cũng không có xoay người năm đó cha mẹ ngươi ngoài ý muốn bị chết chúng ta biết được cái này bi kịch cũng là t h ố n thức không thôi những năm này cũng là khổ ngươi hài tử này từ thịnh ngôn ngữ rõ ràng một gương mặt mo biểu lộ bi thống khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhăn ở cùng nhau nếu như là một cái bình thường mười lăm tuổi thiếu niên thấy được gia tộc tộc trưởng như vậy hỏi hàn lân cận khả năng đã sớm cảm động không thôi nhưng mà tư vọng nội tâm cũng không chập trùng t ừ thịnh ngoài miệng nói lại rõ ràng chính mình khai khiếu trước đó trong sinh hoạt chỉ có từ liêu nhan cái này một cái t h ầ m t h ầ m có chỗ chiếu cố còn lại đều là chính mình quản lý đây là sự thật không thể chối cãi t ừ vọng đối với cái này cũng không lợi b á n giận đem một cái mất đi song thân h ả i từ phụng dưỡng đến mười lăm tuổi đã là lấy hết nghĩa vụ sinh hoạt nghèo khó điểm không đáng nói cái gì nhưng từ ra cũng chỉ là lấy hết nghĩa vụ t ừ vọng không đoán tự nhiên cũng không cảm động muốn hiện tại lâm thời bán cái mặt để sau đó d ê nói chuyện một chút loại hành vi này đối với t ừ vọng tới nói cũng chỗ vô dụng đa t ạ tộc trưởng đại nhân quan tâm tư vọng có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng toàn bằng gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đến nay phụ mẫu nếu là biết được hôm nay sợ cũng là cảm động đến rơi nước mắt trong lòng không vận sóng trên mặt mang nước mắt t ừ vọng thanh â m thật sự rõ ràng phản phất thật nghĩ đến mất đi phụ mẫu bình thường thanh â m nghẹn nào vành mắt hồng nhuận thất thớt ai t ừ vọng ngươi là hảo hải tử không chỉ ở một đời mới cổ sư bên trong h ạ c giữa bầy gà còn đem cha mẹ ngươi vật lưu lại sử dụng tốt như vậy cha mẹ ngươi tuyệt đối là không tiếc tới rốt cục tiến vào chủ đề quả nhiên sau một khắc từ thịnh liền chậm rãi mở miệng hôm nay tỉ thí như vậy nguy hiểm tư vọng ngươi dựa và phụ mẫu lưu lại bên giới đ phải chăng có lòng tin thắng được lần thi đấu này thứ nhất đâu chương hai mươi ba người lấn ta lừa dối ủy khúc cầu toàn chương hai mươi ba người lấn ta lừa dối ủy khúc cầu toàn lời này vừa nói ra không khí đột nhiên có chút b i diệu từ thịnh đây coi như là chủ động đem thoại đề hướng tứ nguyên cổ trận bên trên dẫn mặc dù cũng có trước một đoạn hỏi hàn ân cần nhưng nhìn đi lên vẫn còn có chút b ộ i b ả n g bất quá cũng không t r á c hắn h dù sao cổ trận loại vật này do một cái nhất c h u y ề n cổ sư dùng ra thật sự là có chút kinh thế hai tụ trên đời khó có t h ậ p toàn sự tình chỉ dám nói hết sức nỗ lực thôi xuống hồ phụ mẫu lưu lại cái này tứ nguyên cổ trận bất quá là tàn trận lấy tại hạ tư c h ế t miễn cương thôi động đã muốn hao hết toàn lực tàn trận nghe được từ vọc lời nói một đám gia lão biểu lộ đều có chút h ừ a biến hóa nhưng là cũng đều không có phát ra âm thanh chỉ là đem ánh mắt nhìn về hướng tộc trường tư thịnh hiện nhiên loại này trên mặt nội sự t ì n h hay là tộc trường quyết định không sai ta cũng chỉ là tại chỉnh lý phụ mẫu lưu lại trong tư thịnh phát hiện một tờ ghi chép tứ nguyên cổ trận tàn trận mà thôi như từ khai khiếu đến nay không ngừng nếm thử cũng chỉ có thể thôi động ngắn ngủi mấy lần mà thôi ai, dù sao cũng là cổ trận từ vọng ngươi có thể khu động liền đã là thiền tư chắc tuyệt không thể tự coi nhẹ mình từ thịnh một bên vô vô từ vọng b ả bay một bên lên tiếng lần nữa nếu là cổ trận có thiếu cũng đ ừ n g gấp nếu là có tàn trận h à n mẫu gia tộc cổ sư có thể giúp thôi diễn thật có lôi tộc trưởng đại nhân ta lúc đầu tại chỉnh lý phụ mẫu còn sót lại thư tịch lúc phát hiện ngoại ý muốn cái này một tàn trên tàn trang phụ mẫu tại cuối cùng biết lên nhớ sau tức đốt chớ bị người nhớ cho nên từ vọng mặt mũi tràn đầy áy náy phảng phất thật làm sai sự tỉnh ngay tại nghĩ lại bình thường từ thịnh thấy thế cũng không có nói gì nhiều ngươi không có làm sai ngươi khi đó tuổi tắc còn nhỏ người mang vật này nếu bị người ta biết tự nhiên sẽ bị người nhớ thương tuân theo cha mẹ ngươi an bài là đúng nghe nói lời ấy t ừ vọng tự hồ một bộ xoắn suýt bộ dáng cuối cùng hít thở sâu một chút mới mở miệng nói tộc trường đại nhân nếu là trận này đối với gia tộc thật không gì sánh được trọng yếu t ừ vọng nguyện tận khả năng từ trong trí nhớ đem trận p h á p một lần nữa chép lại chỉ bất quá t ừ vọng bây giờ cảnh giới thấp cảm nộ nông cạn khả năng trong thời gian ngắn khó mà đem nó sao chép mà ra không đội không đội ngươi có phần này vì gia tộc xuất lực tâm chính là tốt lần thi đấu này sau ngươi liền an tâm tu luyện gia tộc cũng sẽ không lấy không cha mẹ ngươi di vận chờ ngươi đem trận pháp sao chép sau khi ra ngoài từ ra sẽ cho ngươi một cái giá tiền thích hợp một câu nói đi từ thịnh lại mở miệng một câu không biết từ v ọ n g lần so tài này sau có tính toán gì không nghe lời này từ v ọ n g mặt ngoài một bộ n g u ngơ thẳng thắn dáng vẻ nội tâm một trận suy tư tộc trưởng từ ra mỗi câu nói đều trực tiếp điểm minh hành vi của ta ngay từ đầu chủ đề chính là hỏi thăm tứ nguyên cổ trận từ đâu mà đến tương lai của ta nguyên đẩy lên đã chết đi phụ m â u trên thân sau liền lập tức chuyển di mục tiêu nói cái gì gia tộc cổ sư có thể giúp một tay thôi diễn kỳ thực chính là muốn muốn ta trực tiếp dâng lên tứ nguyên cổ trận sau đó ta nói thẳng ghi chép đã bị đồng thời điểm danh chính mình nguyện ý giao ra cổ trận nhưng là cần chờ đến tu vi tinh tiến hắn lúc này mới nguyện ý nói chịu dùng tài nguyên mua xuống cổ trận mở miệng ngậm miệng gia tộc là để ý ngươi không cần cho là mình không trọng yếu đem cả hai lợi ích hóa lại sau liền bắt đầu dẫn đạo không ràng buộc đưa trước đổ vật của mình nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì nhưng là nếu là đổi một cái thuyết phát đâu một cái công ty chi theo chức vị của ngươi tăng lên bắt đầu cần tốt hơn máy tính làm việc thế là ngươi lấy chính mình tiền mua một cái máy tính sau đó công ty lão bản tìm được ngươi nói ngươi tiền đều là công ty đưa cho ngươi cho nên ngươi mua máy tính cũng hẳn là thuộc về công ty nói b ù a cái gì mà tại tứ nguyên cổ trận sự tình nói xong rồi đằng sau từ thịnh lại lời nói nhất c h u y ề n hỏi từ vọng ngày sau có tính toán gì không lời này nhìn như là quan tâm mà bây giờ là tình huống như thế nào từ ra từng cái người quyền cao chức trọng liền đứng tại từ vọng trước mặt p h à m là từ vọng tiếp xuống trả lời có khuynh ư ớ n g nhất mạch nào k h u y n hướng liền đại biểu cho mạch khác người cầm quyền sẽ xa lánh đây là ép nhiên nhiên m ì nhưng c h đội. t là người đều có tư tầm tự vọng không dám tự xưng thánh nhân theo từ vọng biết phụ mẫu bỏ mình là bởi vì tại thương đội bảo hộ hàng hóa lúc bị cấp đạo ma đạo tặc tử giết chết việc này vẫn luôn là từ vọng trong lòng một nấc thang cho nên từ vọng hy vọng chính mình có chỗ thực lực sau có thể xông chiến vì gia tộc tiền tuyến cùng ma đạo tạc tử hung nhân ác thú đấu tranh không chối tử ai người có lòng này tự nhiên là tốt bất quá ma đạo hung hăng ngang ngược ác thú hung ác người vạn sự đều muốn lấy tự thân an toàn làm chủ nói xong tộc trưởng gia lão bọn họ lại hỏi han ân cần vài câu sau liền chậm rãi rời đi lão hồ ly cùng từ thịnh điểm ấy thời gian giao lưu tư vọng cảm thấy so ở trên thi đấu đánh nhau một trận còn m ệ t h ơ n khắp nơi phải đề phòng đối phương lời nói khách sáo đồng thời còn không có khả năng biểu hiện ra dã tâm cùng xếp hàng ý nghĩ cuối cùng nói gần nói xa còn phải cung nên cực kỳ đương nhiên mệt mỏi nhưng yêu cầu an ổn phát triển điểm ấy mệt mỏi đây tính toán là cái gì đâu thế sự như k ỷ cục của mới ta cũng theo biến ứng bản phương nhưng cầu tương lai nhiều bằng thẳng tạm ném thực tình cũng ngại gì vào lúc giữa trưa lại một trận tỉ thí kết thúc trận chiến này bên thắng không ngoài sở liệu chính là từ văn thạc sau khi chiến đấu từ văn thạc tự nhiên không giống như là từ v ọ n g bình thường đợi tại công cộng phòng nghỉ mà là về tới gia tộc mình dinh thự tại trong tiểu viện khắp nơi tìm một cái cái đình ỏ liền tọa hạ nghỉ ngơi bóng cây khe n ú c ních sau mực khắp một cái khuôn mặt hòa ái hơi mập lao nhân trong lúc bất chợt xuất hiện ở từ văn thạc trước mặt nhìn thấy người đến dù là từ văn thạc cũng liền vội vàng đứng dậy không dám b ấ t kính thổ ra ra ân ngồi đi hôm nay tỉ t h í thế nào lao giả có chút mở rộng bước chân đi từ từ đến ghế đá chậm rãi tọa hạn g cùng lúc trước đột nhiên xuất hiện bộ dáng hoàn toàn không giống một người lược thi thủ đoạn vững ư vàng cầm xuống trận tiếp theo chính là chính là cùng cái kia từ vọng chiến lao giả nối liền từ văn thạc lời nói khi con mắt có chút mở ra vươn tay cầm lên trên bàn đá chen trả thổ ra ra cảm thấy ta sẽ thắng sao do dự một chút từ văn thạc trung quy làm ở miệng hỏi đổi lại trước đó cho dù là hôm nay sáng sớm hắn đều cảm thấy mình sẽ không thua nhưng là ngay hôm nay sáng sớm hắn thấy được từ vọng thôi động tứ nguyên hướng cổ trận dáng vẻ trong lòng một màn ông kia không tự tin bị vô hạn phóng đại người sẽ thắng mà lại là rất có thể sẽ thắng lao giả có chút nhấp một miếng nước trà sau đó lại lần nữa n h a o mắt lại thổ ra ra vì sao chắc chắn như thế từ vọng hắn nhưng là tại sáng nay dùng ra cổ trận nhược điểm hắn chủ động nói cái gì nghe đến lời này từ văn thạc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cuộc tỉ thí của hắn vừa mới kết thúc tộc trưởng liền dẫn mấy vị r a lao đi gặp hắn tiểu tử kia tinh đây vừa nói lão giả một bên nhìn về hướng từ văn thạc thằng tôn này bối mỗi câu nói đều lễ phép cực kỳ lợi ích không kém chút nào đáp lời dọn nước không lọt biết được lấy lui làm tiến hủy khúc cầu toàn tộc trưởng hắn cũng chưa từng từ trên tay tiểu tử này móc ra chỗ tốt gì nói đến chỗ này lão giả đột nhiên khẽ cười cười sau đó lắc đầu tiểu tử kia cũng biết cổ trận tuy tốt nhưng không phải bản năng sáng nay không ít gia tộc cao dài cổ sư liền nhìn ra sơ hở cho nên hắn cũng không che giấu trực tiếp làm rõ như vậy trực tiếp sợ là đã làm tốt bị thua chuẩn bị cái gì thổ ra ra ngươi nói t ừ vọng hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị thua từ văn thạc mặt mũi tràn đầy không thể tin không tự chủ cắn c h ặ t hàm răng nhìn ngươi dạng như vậy t i n h cái gì không có gì tuyệt đối bất quá hắn trước đó nguyện ý nhường ra cái thứ nhất tấn thăng nhất chuyển t r u n g d i a i vị trí chưa chừng cũng nguyện ý nhường ra thi đấu vị trí thứ nhất đâu lao giả đem t r à uống một hơi cạn sạch hắn thắng ngươi ngươi không cần được trí ngược lại là nếu là hắn thua người mới muốn chú ý lao giả đem chen trả thả lại mặt bàn lần trước hắn muốn một đầu tự chủng lần này hắn sẽ muốn cái gì đâu